Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện âm mưu ngoại tình. Truyện audio được chia sẻ ở copdoctruyen.com. Chương 22, hẹn hò một. Đào Đào cầm chiếc áo khoác chạy ra ngoài, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, trên đường dục tài xế lái nhanh một chút. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn lướt cô một cái, nhàn nhã cười. "Tiểu thư à, hôm nay hình như là thứ bảy." Đào đào bực bội chừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời e ấp trốn sau tầng mây, cây cối bên đường bị gió thổi đến cúi đầu khom lưng, người đi đường trùm khăn kín mặt như ăn trộm. Giữa thu rồi, nhiệt độ ngày một lạnh dần, chim nhạn bay về phương Nam, trăm hoa điêu tàn, trong một ngày nghỉ buồn thương vắng lặng như thế này, không nên nằm trên giường hẹn hò với Chu công sao. Cô rất chu đáo ngầm ra hiệu với tả tu nhiên, trong điện thoại cô có lưu rất nhiều cách thức liên lạc với Phi Phi, điện thoại bàn, di động, email, còn có tài khoản game nông trại vui vẻ nữa, chỉ cần Phi Phi đang ở trái đất sẽ luôn có thể liên lạc được bất cứ lúc nào. Nếu anh ta muốn số của Tăng Kỳ cô cũng sẽ tìm đủ mọi cách lấy cho anh. Cô nghĩ nếu bọn họ nhận được điện thoại mời của anh nhất định sẽ vô cùng vui vẻ mà chấp nhận. Và anh có được ai trong số họ làm bạn đồng hành thì ngày thứ bảy không mấy nắng giáo này đều sẽ vô cùng đặc biệt. Đào đào, nếu cô muốn quịt nợ thì nói thẳng ra là được tôi ghét những ai vòng vo tam quốc. Còn 8 phút nữa, âm sắc dịu dàng ôn hòa như thế, nhưng ngữ khí lại âm u lạnh giá. Thật sự không hiểu thanh niên tốt đẹp trải qua ngày cuối tuần cùng một cô gái đã có chồng thì có gì vui, mà lại còn là gái đã có chồng đang giận dỗi chồng bỏ nhà ra đi nữa chứ. Cô nợ thầy ta quá nhiều chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh của thầy tà mà thôi. Xe chạy như ốc sen bò, đào đào than thở. Bác tài ơi, có thể nhanh hơn được không? Nếu tất cả tiền phạt đều do cố gánh thì không thành vấn đề. Tài xế nhún vai, đầu lắc lư theo điệu nhạc, đào đào dựa người ra ghế, gài nút áo khoác vào trước khi ra khỏi nhà, chỉ vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh, vẫn chưa bôi nước hoa hồng, chưa tô son, bữa sáng cũng chưa ăn, lôi gương trang điểm ra ngó thử tóc tai bù xù như một con ma nữ. Đến Thính Hải các tổng cộng mất 16 phút, đào đào đẩy cửa xe, chào đón thầy tả đang một mặt giận dữ. Hôm nay thầy tà ăn mặc rất giản dị áo thun xanh đen, quần bò xanh nước biển áo vest đơn giản màu gạo, mặt mày tuấn tú, bừng bừng khí thế, nếu biểu cảm ôn hòa một chút thì sẽ càng đẹp hơn. Tiểu thư tài xế ở đằng sau kêu một tiếng, cô quay đầu lại tài xế cười mím chi dơ hai ngón tay về phía cô, làm tư thế đếm tiền, mặt cô ửng đỏ, vội cúi đầu lấy ví tiền ra. Đã có người dành đưa một tờ tiền in hình ông lão qua trước cô. Ha ha, thì ra là vội đi gặp người yêu. Không nói sớm tôi sẽ hoàn thành ước nguyện cho. Tài xế nháy mắt đầy mở ám với đào đào, rồi đưa tiền lẻ qua. Chúng tôi không đào đào đang muốn thanh minh thì tà tu nhiên kéo cô nhét vào chiếc Honda màu xám bạc. Người ta vội đi kiếm cơm, không rảnh nghe chuyện lãng mạn của cô đâu. Đào đào chớp chớp mắt nghĩ cũng phải giải thích với một người xa lạ làm chi chứ cái dây an toàn, ném túi sách ra ghế sau, ngồi ngay ngắn, giải quyết việc chung, thầy tả chúng ta đi dạo một vòng quốc lộ chính trước, hay là đi ngắm cảnh quan trọng ở thanh đài trước. Tả tu nhiên không lên tiếng, đôi mắt hoa đào nhìn cô chằm chằm, trực tiếp đến thế, chuyên chú đến thế, nhìn đến độ khiến lỗ chân lông toàn thân cô đều run dày. Tôi không phải cố ý đến trễ đâu, chỉ là ngủ hơi lố một chút. Đào đào, rốt của cô có biết tôn trọng người khác không vậy? Khuôn mặt đẹp trai của tả tu nhiên thoáng hiện một tia giận dữ. Một hồi lâu cô cũng không hiểu lời anh ta nói, nếu như cô không tôn trọng anh ta thì sao phải hy sinh ngày nghỉ quý báu như vậy chứ. Ra ngoài gặp một người đàn ông tuấn tú hơn người như vậy mà cũng không trang điểm, quần áo thì ăn mặc như thế này. Cô ở bên cạnh tôi, không thấy mất mặt ư. Đào đào thật sự thức đến cạn lời. Tôi như vậy là do ai gây ra hả? Anh biết gió biển thanh đài giữ như thế nào không, song một ngày hôm nay. Khuôn mặt này của tôi nhất định sẽ già thêm 10 tuổi, nhưng tôi đâu còn cách nào khác không thể để thầy tà kính yêu đợi được. bất giác âm lượng nâng lên quãng 8, gào lên với anh. Viện cớ trước giờ không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Anh trợn mắt với cô, khởi động xe. Cô quay người đi, đặt tay lên chốt cửa thật muốn kích động đạp cửa mà xuống quá. Chỉ là tốc độ xe của tả tu nhiên không thấp cửa sổ không đóng, gió vù vù từ bên ngoài ập vào, cô khẽ nhắm mắt từ từ kéo cửa sổ xe lại. Tả tu nhiên liếc nhìn cô, khẽ nhách khóe môi, đôi mắt dài hẹp thoáng qua ý cười. Hình như anh vẫn không gọi là xa lạ với Thanh Đài, không cần cô chỉ điểm, rẽ hai ba lần, xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất Thanh Đài, rút một tờ tiền in hình ông lão ra trả tiền giữ xe, phóng khoáng đi vòng tới đầu xe, mở cửa giúp Đào Đào. Đào Đào đã tự mình đẩy cửa xuống xe, đánh giá tổ kính lộng lẫy của trung tâm thương mại, tuy nay là thứ bảy, nhưng vào giờ này, trung tâm thương mại vừa mới mở cửa, khách ít vô cùng Cô nghĩ anh ta muốn mua gì, vì để không làm mất mặt thầy tả nên dành đi vào trung tâm thương mại trước. Này tả tu nhiên giữ cánh tay cô, cô rụt lại theo bản năng. Làm gì vậy? Tả tu nhiên chừng cô, miệng chu về phía hòn đá, cong cánh tay. Giữ lấy, đi bên trong. Đào đào thật sự sắp điên rồi. Thầy tả, cô không phải thục nữ, nhưng tôi là quý ông. Bộ đồ này của tôi đã được ủi ở nhiệt độ cao, không có vi khuẩn. Cụ nữ phải biết quý trọng bản thân, khi ở cùng đàn ông, đi đường phải đi ở bên trong, giữ lấy cánh tay đàn ông, nắm tay là mờ ám, như vậy chỉ là một kiểu lễ tiết. Lúc xuống xe, phải đợi đàn ông đi qua mở cửa xe rồi mới được xuống. Lúc dùng bữa, đợi đàn ông kéo ghế ra mới được ngồi xuống. Nếu ăn đồ tây thịt hay gì đó tương tự thì đợi đàn ông cắt xong đưa cho rồi cô mới được bắt đầu ăn. Hiểu không, cô không hiểu, cô thấy hôm nay không phải não cô bị bệnh thì chính là não tả tu nhiên bị bệnh. Thầy tả, sau khi nghe anh nói xong, tôi vô cùng vô cùng đồng tình với đàn ông. ra sức giật khỏi tay anh, lười không thèm nói chuyện, xoay người đi. Thì ra cô muốn nắm tay. Tả tu nhiên cười xấu xa, lòng bàn tay di chuyển, nắm lấy cổ tay cô một cách chính xác, 10 ngón tay đan vào nhau. Đào đào ra sức dễ dụa như bị bỏng. Cô muốn tiếp tục lôi kéo với tôi ở đây sao? Tầm mắt tà tu nhiên chậm rãi quét một vòng, vẻ mặt bình thường sắp đến bên tai cô, nhắc nhở đào đào rằng hai người họ đã trở thành tiêu điểm để người khác nhìn vào. Phối hợp một chút, lát nữa sẽ cho cô bất ngờ. Đào đào đỏ mặt thía tai, tay có rút thế nào cũng không ra kiềm nén hô hấp xấu hổ để mặc anh kéo vào trung tâm thương mại, đi về phía một quầy Mỹ phẩm mang thương hiệu quốc tế. Cô nhân viên bán hàng vừa mới lau chùi quầy tủ sạch bóng, ngẩn đầu lên, đứng trước mặt là một anh chàng đẹp trai, đang mỉm cười với cô ta tim cô ta chấn động kịch liệt. Thưa anh, anh cần gì ạ? Gần đây có mẫu mới nào mới ra không? Tả tu nhiên nhướng mày chậm rãi đánh giá sản phẩm được bày trong tủ. Có ạ, có ạ. Cô bán hàng vội vàng lấy từ trên giá hàng xuống một đống chai lọ. Những loại này là hàng vừa mới đến hôm kia, loạt mỹ phẩm dưỡng da mùa thu thích hợp cho mọi loại da. Ồ! Tả tu nhiên kéo dài ngữ điệu cầm một chai lên đọc hướng dẫn bên ngoài bao bì, mặt trước tiếng Trung, mặt sau tiếng Anh. Trông có vẻ rất tốt, không biết dùng vào hiệu quả như thế nào. Chúng tôi có hàng dùng thử ạ. Cô bán hàng đã nhìn thấy cô gái thanh tú đang đứng phía sau chai đẹp, hai người giống như đang rỗi nhau, cô gái cứ quay đầu nhìn về chỗ khác. Vậy à, tả tu nhiên xoay người, choàng vai đào đào ấn cô ngồi xuống chiếc ghế trang điểm bên ngoài. Vậy thì xem hiệu quả dùng thử đi. Tôi không muốn. Đào đào ra sức chừng mắt với anh, muốn hay không không đến lượt cô nói, tả tu nhiên rất dịu dàng, rất dịu dàng cuối người xuống, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đanh lại ở trong gương, thổi một hơi nóng, mặt gương tức thì mở ảo, khàn giọng nói. Người có quyền phát ngôn là tôi, nhân viên bán hàng che miệng cười khẽ, tiểu thư, bạn trai cô nói rất đúng, phụ nữ làm đẹp để mình được vui mà. Đào đào làm gì có cơ hội phát ngôn. Cô bán hàng nhanh nhẹn cột tóc cô thành kiểu đuôi ngựa, nhanh chóng làm sạch mặt thuận tiện sửa lại lông mày, sau đó bôi nước hoa hồng, rồi tới kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da mỗi một lớp đều sẽ nhỏ nhẹ dàng dài một hồi. Đào đào nhắm mắt, xấu hổ tới mức muốn độn thổ cho xong. Tuy mặt cô không giống như một số ngôi sao, sự khác biệt trước và sau khi trang điểm rất lớn, nhưng phụ nữ trang điểm là chuyện riêng tư, lộ liễu trước mặt một người đàn ông khác giữa ban ngày ban mặt thế này thật sự rất khó chịu, ngay cả hoa dịp cũng chưa từng nhìn thấy. Ngược lại tà tu nhiên nghe rất hứng thú, vừa chơi game trên điện thoại, vừa xen vào phát biểu ý kiến. da cô đẹp thật dùng mỹ phẩm của dòng này là thích hợp nhất đó. Cô bán hàng mắt sáng lấp lánh, nhìn hai người mong đợi trong lòng nghĩ hôm nay mở hàng sớm thật nếu có thể bán được cả bộ thì tiền hoa hồng tháng này sẽ tăng rất nhiều. Đào đào nhìn mình trong gương, má đỏ hây hây, da rẻ hồng hào, trong suốt tựa như thổi cái là rách đôi môi anh đào mềm mại, lông mảy như lá liễu, không kìm được than khẽ chuyên nghiệp với nghiệp sư đúng là khác xa nhau. Đâu ngờ tả tu nhiên chậm chậm nhíu mày, chăm nghe không bằng một thấy quảng cáo quả thật là lừa đảo đi tẩy trang, chúng ta đến chỗ khác dạo thử. Cô bán hàng ngần tò te, thưa anh anh không hài lòng chỗ nào ạ. Loại mỹ phẩm này có lẽ thích hợp với nhân viên văn phòng xinh đẹp một học sinh như cô ấy, dùng không hợp quá quyến rũ, hoàn toàn che mất khí chất thanh thuần của cô ấy. Ngón tay tả tu nhiên gõ nhẹ lên mặt kính, nói giọng đều đều. Nhân viên bán hàng sắp khóc đến nơi. Vậy anh lúc nãy sao không nói sớm tôi có thể giới thiệu mẫu khác? Chuyện này mà còn phải nói sao? Nhân viên chuyên quầy các cô không phải nhìn một cái là có thể nhận ra nhu cầu của người tiêu dùng sao? tả tu nhiên cười nhạt. Không cần quá nản lòng, coi như là một thiết học lần sau nhìn cho chuẩn rồi hãy giới thiệu. Đi thôi, em yêu. Cánh tay dài tự nhiên ôm lấy vai cô ánh mắt nhìn cô tựa như mặt hồ khẽ độc nhẹ nhàng dập rờn Đào đào nhìn khuôn mặt ủ ruột của cô nhân viên có hơi mềm lòng, muốn móc tiền ra mua một lọ mỹ phẩm để an ủi, nhưng tà tu nhiên dùng sức quá mạnh lôi cô đi rất nhanh. Nhà vệ sinh ở bên trong ạ, cô ta ngước mắt lên, phát hiện hai người đã ra khỏi trung tâm thương mại. Cô muốn đi toilet. Không phải cần tẩy trang sao? Sao phải tẩy trang trông rất vui mắt mà, rất xứng với tôi. Thế vừa rồi anh đào đào nhìn ý cười dần dần lan rộng của anh, đột nhiên hiểu ra. Anh đê tiện, tả tự nhiên tao nhã nhún vai. Mỹ phẩm dùng thử vốn dĩ là để dùng thử chúng ta quảng cáo miễn phí cho cô ta. Cô ta nên cảm ơn chúng ta mới đúng. nhấc tay lên, cửa xe tự động khóa mở ra, anh kéo cửa xe ra giúp cô, đôi mày nhẽ nhướng. Tóc đã làm rồi, cũng đã trang điểm xong, các tiết mục tiếp theo đều do cô thanh toán. Đào đào dùng một ánh mắt mới mẻ nhìn tả tu nhiên. Thầy tả coi như tôi nhìn anh bằng một con mắt khác. Anh cười biếng nhá, cô nhận thức muộn màng tôi không để bụng. Có phải thường xuyên đưa phụ nữ đi chơi trò này không? Thường xuyên hay không thì liên quan gì đến cô? Cô bị nghẹn thu mắt về, nhìn thẳng phía trước. Xin hãy bỏ qua câu hỏi của tôi, tiếp theo chúng ta đi ăn. chương 23, hẹn hò 2. Nhà hàng nhỏ đào đào chọn có hơi khiến người ta không dám lấy lòng. Không có bảng chỉ đường, không có biển hiệu, xuống xe còn phải đi thêm một đoạn đường dài, đường không rộng, chỉ đủ cho hai người lướt vai nhau đi qua, hai bên là rừng thông dày đặc, giữa rừng, cỏ dại đã khô vàng. Đi được một lúc trước mắt bỗng sáng, đằng trước là một vùng biển mênh mông, bãi cá trắng mịn hiếm thấy, nhìn mà khiến lòng người mềm mại ngứa ngáy. Mấy hòn đá ngầm to lớn sững sững bên bờ biển, gió biển thổi và sự bào mòn của sóng biển quanh năm để lại trên mặt đá không biết bao nhiêu dấu vết loang lổ. Giáp xanh giữa đá ngầm và khu rừng, có vài gian nhà gạch trước cửa là một khoảng sân rộng được lát amiang, trong sân bày mấy cái bàn gỗ, ghế gỗ thô gạch đi vào trong mấy bước, có thể chính là nhà hàng, trên tường giống như bị hun khói, đen xịt chiếc đèn chiếu sáng treo bên trên bị che bởi một tầng mạng nhện chẳng chịt, mặt bàn ghế không biết vốn dĩ đã vậy hay là chưa được lau sạch sờ lên thì trơn bóng. Hai nhân viên phục vụ chạy ra chạy vào tuổi không lớn, đầu tóc bù xù eo quấn tạp giày nhìn như N5 chưa giặt, nhìn thấy khách vào chỉ nhàn nhạt lướt qua, rồi lại xoay người làm việc của mình. Chỉ có vài người khách chiếm mấy cái bàn ở đối diện cửa, nhìn cách ăn mặc cử chỉ cũng giống như những người chín chắn, dường như thức ăn rất ngon, người nào cũng cười nói dâm ran. Thầy tả anh thật may mắn, hôm nay không phải đợi. Đào đào vui mừng chắp hai tay lại, mặt tươi như hoa. Đào đào hiển nhiên là khách quen ở đây, rút khăn giấy ra lau ghế, rồi lại lau mặt bàn trước mặt mình Tả tu nhiên nhìn tờ khăn giấy đen thui tim bỗng tắc nghẹn anh không thấy anh có bao nhiêu may mắn cả. Vệ sinh thực phẩm ở đây có bảo đảm không vậy? Tôi rất ít khi ăn món lề đường. Tả tu nhiên ngó khách ở bàn bên cạnh âm lượng ép xuống rất thấp. Đào đào giống như chịu phải nỗi nhục nhã gì ghê gớm lắm, đôi mắt to mờ thật tròn. Trời, lần đầu tiên tôi nghe có người hỏi như vậy đấy. Bây giờ đang là mùa ít khách mà cũng có khách từ phương xa lái xe đến đây. Nếu là mùa du lịch thì khách có thể xếp hàng từ chỗ bãi đậu xe đấy, phải đợi những 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà không có lấy một ai kêu ca. Tả tôn nhiên bị cô nói đến độ mang cảm giác tội lỗi đầy mình. Nhà hàng này rất nổi tiếng. Trước khi đến Thanh Đài, anh đã xem lứt qua những trọng điểm du lịch của Thanh Đài, nhưng không nhìn thấy giới thiệu về nhà hàng này. Thật ra anh nghi ngờ nhà hàng này liệu có tồn tại trên bản đồ du lịch của Thanh Đài hay không? Đến Thanh Đài mà không tới quán này thì chẳng khác nào không đến. Đừng thấy những nhà hàng treo món chính cống này món đặc sắc nọ ở ngoài kia, hải sản và đồ ăn vật Thanh Đài chính gốc ngoài ở đây ra, không quán nào có cả. Tả tu nhiên rất biết điều giữ im lặng thôi miên chính mình như đang ngồi nhà hàng năm sao Thanh Lịch sạch sẽ âm nhạc du dương, không để ý tới cái bàn đầy dầu mỡ và chén đũa xù xì trước mắt. Nhà hàng gọi món cũng rất đặc biệt, không phải nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến, mà là khách phải chạy tới nhà bếp đứng trước cái hồ nước to nuôi đủ các loại hải sản, lựa chọn thứ mình muốn. Đào đào đã mời khách thì ăn gì đương nhiên là đào đào làm chủ, cô cũng không cho anh cơ hội phát ngôn, một mình chạy vào nhà bếp. Cua hôm nay vừa to vừa tươi, cô khua khoáng hai tay, khóe mắt cong như trăng lưỡi liềm. Hôm nay chúng ta uống chút rượu trắng đi, tả tu nhiên dùng giọng điệu thương lượng nói với đào đào. Rượu trắng tuy có hại cho dạ dày nhưng uống một chút có thể giết vi khuẩn. Ăn hải sản uống rượu trắng đương nhiên là ngon rồi, nhưng mà ai sẽ lái xe đây? Đào đào nhướng đôi mày thanh tú, tả tu nhiên sờ sờ mũi có một sự bất lực như lên phải tàu hải tặc. Thật sự không phải đợi lâu, món ăn được mang lên rất nhanh. Mực nướng, nghêu biển xào, cua cá vượt nguyên con mổ bụng, cắt bỏ đầu, quấn với hành lá đem chiên, thịt cá non mềm, canh nghêu với nấm rừng và đậu hũ, trong vắt rất vừa miệng, món chính là một dĩa bánh rán thật lớn, tôm chiên bột cắn vào vừa thơm vừa giết cả răng. Tả tu nhiên thật sự đã bị khuất phục, lúc tính tiền, chủ nhà hàng chủ động trừ đi số lẻ tặng hai cái khăn ướt nhàn nhạt nói tiếng về nhé, chứ không phải hẹn gặp quý khách lần sau. Những nhà hàng khác đều tập trung chăm chút cho hình ảnh và bộ đồ ăn, còn ở đây chỉ chú trọng vào thức ăn, nên đồ ăn mới ngon như vậy." Đào Đào nói, Tả Tu Nhiên hoàn toàn tán thành, "Chúng ta xuống dưới đi dạo nhé. Anh thật sự là ăn quá no, bây giờ lên xe lại căn bản không thể nào ngồi xuống." "Anh ổn chứ?" Đào Đào kéo mũ áo khoác đội lên, nhìn áo vest gai một nửa khúc của anh hỏi. "Tả Tu Nhiên gật đầu tỏ lẽ đương nhiên, Hai người đi xuống men theo dốc núi, cắt rất mềm, sóng biển rất lớn, nhưng đá ngầm đã che chắn sự bao mòn của nước biển, bọt sóng khi đến gần bờ thì chậm dần, chỉ lưu lại tiếng va đập vỡ vụt. Ở đây cách xa nội thành, không phải bãi tắm mở, nhưng mùa hè vẫn đầy áp người, vừa có thể bơi lội, vừa có thể ăn hải sản, nhất cứ lưỡng tiện, còn có rất nhiều gia đình đến đây cắm trại vào buổi tối, tôi và bạn học từng đến một lần, ngồi trên bãi cắt lắng nghe tiếng sóng, ngắm sao trời, có vẻ rất lãng mạn, nhưng mà muỗi nhiều lắm, cả đêm chẳng ngủ được, trở về thì bị cảm truyền nước biển đúng một tuần. Đào đào khom lưng, vốc một nắm nước biển, oa wow, nước lạnh quá, bạn nam hay bạn nữ? Mùa này mà dạo bước trên bãi cát thật sự không phải hưởng thụ anh dựng cao cổ áo, gài nốt áo lại, nhưng vẫn cảm thấy gió biển giống như mọc chân, chui vào trong kẻ áo, lồng ngực lạnh cam cam. Là bạn nam hay bạn nữ, liên quan đến anh sao? Cô hỏi ngược lại, đương nhiên là có rồi. Bạn nữ thì tất nhiên là không cần phải hỏi nhiều, nếu là bạn nam, hừ hừ, bố mẹ cô không nói cho cô biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nghe một cô nhóc nói những chuyện như đi cắm trại, đếm sao, dường như là chuyện cách đây rất nhiều năm rồi vậy. Một người đàn ông giống như anh, đã quen ở quán bar hoặc quán cà phê, chậm rãi lắc lư chất lòng trong ly, chơi trò bốn mắt nhìn nhau với phụ nữ, một loại tình cảm nào đó chỉ cần hiểu ngầm không cần nói ra. Đào đào bật cười, anh là bố hay là mẹ tôi? Tả tôi nhiên liếc xéo cô, tôi quên mất một chuyện, đêm qua cô qua đêm ở đâu? Nhà cô ở Thính Hải Các tại sao lại bắt xe từ bên ngoài đến? Đào đào mây người ý cười cứng ngắt. Tôi thích qua đêm ở đâu là tự do của tôi. Con gái thì phải giữ mình trong sạch nếu không sau này không tìm được nhà chồng tốt đâu. Anh hừ lạnh một tiếng, mũi ngứa quá giống như sắp hát xì. Con gái, đào đào phụt cười thành tiếng. Tôi đã không còn là con gái từ lâu lắm rồi. Hát xì hít mạnh một hơi gió biển tai ong ong anh hát xì từng cái gió to. Cô vừa nói gì cơ? Thầy tả anh lạnh lắm đúng không? Đào đào chú ý thấy môi miệng anh đã lạnh đến tím tái. Hay là chúng ta về lại xe đi. Anh gật đầu, không dám ra vẻ nữa. Nếu biết đến bờ biển, anh đã mặc thêm áo rồi. Lên xe, đóng chặt cửa lại, sắc mặt mới từ từ quay trở về. Đào đào nhìn điện thoại, 2 giờ chiều, còn hơi sớm cô đảo mắt. Thầy tả tiếp theo chúng ta đi dạo nội thành nhé. Đường ở thanh đài rất dễ nhận biết, đi 2 vòng anh sẽ thuộc ngay. Bỏ nhà đi 2 ngày, hình như nên về nhà xem thử. Đấu võ mồm hay chiến tranh lạnh, mặt đối mặt vẫn tốt hơn. Cái đó để sau hãng đi dạo, bây giờ tôi muốn đến một nơi ấm áp uống tách cà phê nóng. Đào đào vò tóc sau gáy, trong khách sạn rất ấm cũng cung cấp cà phê nữa. tả tự nhiên chớp chớp mắt, có chủ nhà nào đãi khách giống như cô không? Một bữa cơm là đã đuổi tôi đi, nở trả hết rồi, sau này sẽ không phiền tôi nữa. Đào đào âm thầm hít vào một hơi, cười một cách rè rặt. Vậy thầy tả tiếp theo đây anh muốn làm gì? Tôi vừa nói rồi đấy thôi, anh cụp mắt chừng cô, đào đào mím chặt môi, im lặng hồi lâu, biết rồi, lái thẳng về trước đến cuối đường rẽ trái. Đồ gốm DIY, tả tu nhiên đứng trong một phòng gốm nhỏ bốn mặt lát gạch đỏ, ngập tràn mùi đất, nhếch khóe miệng rào rạt hứng thú, đôi mắt đẹp sâu thẳm sáng rực. Đồ gốm DIY, bây giờ đã không còn là chuyện gì mới mẻ, phòng gốm ở Bắc Kinh lớn nhỏ cộng lại không dưới 10 cái, làm đồ gốm chính là đặt tâm trạng và bản thân vào môi trường nhàn nhã trở lại nguyên trạng, giảm bớt áp lực công việc rất nhiều phiền muộn sẽ dễ dàng bị gột đi. Địa điểm này đặc biệt được giới tiểu tư sản lãng mạn ưa chuộng có thể là chịu ảnh hưởng bởi Demi Moore trong Ghost chế tạo một tác phẩm độc nhất vô nhị trên thế giới làm quà cho người mình thích cho dù là xấu xí, nhưng đó là cả tấm lòng. Không ngờ Thanh Đài cũng có nơi như thế này. Giai điệu của Goss đang phiêu du trong không chung, dưới ánh đèn dịu nhẹ, mười mấy đôi trai gái đang vây quanh bàn gốm, hoàn toàn tập trung chế tạo tác phẩm, lúc thì họ thấp giọng thì thầm, lúc thì ôm bụng cười to. Cũng có vài người yên lặng ngồi trên sofa một bên, chậm rãi nhâm nhi cà phê, đọc sách tóm tắt các loại đồ gốm. Anh ở đây hay ở kia? Đào đào ngẩng đầu hỏi. Trình độ của cô thế nào? Anh hỏi nhỏ, tôi là gà mờ, đến giờ vẫn chưa thành công hoàn thành một thành phẩm nào tả tu nhiên thất vọng biểu môi, cô ngốc ngách nhìn cũng không phải kiểu làm nghệ thuật. Làm ra một món đồ gốm cần phải trải qua một loạt quy trình rất phức tạp là chọn đất lên màu, đổ bùn, tạo hình, tạo phôi, rất khó. Nhưng nếu có chuyên gia hướng dẫn thường thì nửa tiếng là có thể tạo ra được một tác phẩm. Đào đào kinh ngạc chớp chớp mắt, ở Đức trong chuyên ngành chế tạo ô tô cũng bao gồm cả môn này sao? Wow, mắt hoa đào này nói cũng đâu ra đấy ghê. tả tu nhiên cốc chán cô một cái. Là tôi không học mà tự biết, khoác lác, chứ không phải là để lấy lòng cô gái nào đó nên mới theo học cái này sao? Tả tu nhiên không nói phải cũng không nói không, chỉ cười hi hi. Có muốn tôi trổ tài cho cô xem không? Không muốn, đào đào không thèm ngó ngàng đến anh ta tự mình đi mở tủ lấy tạp dề đeo vào tìm một vị trí ngồi xuống. Tả tu nhiên kéo ghế ngồi phía sau cô. Hai người ngồi rất gần nhau, hơi thở nóng hổi của anh phả vào cô cô, ngư ngứa. Cô không tự nhiên nghiêng người ra ngoài, anh cũng nghiêng theo. Mới nhào một cục bùn, anh đã chê cô dùng không đủ lực từ đằng sau nắm lấy tay cô. Nhào bùn cũng cần phải có kỹ thuật dùng lực quá mạnh, bùn sẽ bị nhão quá nhẹ thì lại không có tác dụng. Tiểu đào một bạn làm gốm từng gặp vài lần nháy mắt với đào đào với vẻ sâu xa, ánh mắt hờ hững ngó về phía tả tu nhiên. Anh làm đi, tôi ở bên cạnh xem. Tư thế hiện giờ của họ trong mắt người khác giống như một đôi tình nhân thân mật đào đào vội đứng dậy, cười tạp dề ra, ném cho anh. Cái này phải tự mình trải nghiệm xem sẽ không biết được đâu. Đào đào ngoảnh mặt đi, không để anh phát hiện ra vẻ xấu hổ của cô. Tôi không muốn trở thành đề tài để anh chế nhạo hôm nay cho anh biểu hiện đó. Tả tuôn nhiên khẽ cao mày. Không tự tin thế ư, vậy được thôi. Anh đeo tạp dề vào, đổi vị trí với cô cầm một cục bùn qua. Đào đào rửa tay sạch sẽ ngồi một bên. Bóng đèn màu cam treo trên cao chiếu xuống, ánh sáng từ chụp đèn tỏa ra xung quanh có vẻ như cực kỳ ấm áp. Đôi chân dài của Tả Tu Nhiên tách ra, mở một cúc áo thun, vài cọng tóc rũ xuống chán tâm tình dường như rất tốt, khóe mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, ngay cả đáy mắt sâu thẳm cũng đầy ánh sáng, nổi bật đến thế cô bất giác thất thần. Nói thật Tả Tu Nhiên thật sự thuộc típ trai đẹp, bất kể nhìn từ mặt nào, bất kể đứng hay ngồi, đều tỏa ra khí chất biếng nhác tùy hứng. Nếu anh ta híp nửa mắt liếc nhìn bạn ánh mắt mê người ấy không mấy cô gái có thể kháng cự. Tăng kỳ, Phi Phi đều rung động với anh ta cũng không lạ một chút nào, huống hồ trong ngoài anh ta đều là vàng là ngọc. Nếu yêu phải người đàn ông này, sợ rằng sẽ rất mệt lòng. Thế nào, tả tu nhiên đang đúc khuôn cục bùn trong tay dần dần hiện ra hình thù. Ừm, rất đẹp, cô là bị Phi Phi kéo đến đây học làm gốm, Phi Phi chỉ đến có hai lần, ngồi không nổi liền bỏ cuộc ngược lại cô thích sự yên tĩnh này. Có lúc thấy chồng của bạn làm gốm chung theo đến đây ngồi chủ nhật cô cũng lôi Hoa Diệp đến. Đó là chỗ dành cho đàn ông sao? Hoa Diệp không thèm ngước cả mắt. Đào đào thở dài, nếu Hoa Diệp nhìn thấy tả tu nhiên làm gốm thành thạo như thế này thì sẽ nói gì đây? Tả tu nhiên tuy không phải người trong nghề, nhưng cũng chế tạo thành công một cái bình nước giống trong phát thảo tĩnh vật. Tặng cô này, độc nhất vô nhị đó. Anh cười tùm tìm, chóp mũi sắp chạm tới chóp mũi cô. Sau này nhìn thấy nó thì phải nhớ đến tôi. Được được khắc cốt ghi tâm. Đào đào sợ anh ta rồi, cúi người xuống, vội vàng chạy đi thanh toán. Ra khỏi phòng gốm tả tu nhiên đi lấy xe, đào đào đứng bên đường đợi, vừa nghiêng người, phát hiện trong tụ kính ở góc đường đối diện treo một chiếc áo sơ mi dường như đã từng nhìn thấy. Đến gần, mới biết thì ra là một chi nhánh khác của nhãn hiệu đồ nam mà cô nhìn thấy lúc đi mua sắm tối hôm đó. Đây cũng coi như một loại duyên phận nhỉ. Đào đào cười tự diễu, do dự một lúc, vẫn đi vào, mua chiếc áo sơ mi này. Lúc quẹt thẻ, điện thoại gieo vang, lấy ra nhìn thử, là Phi Phi. Đào đào Phi Phi giống như vừa mới vận động kịch liệt thờ hồn hền. Cậu đang ở đâu? Ở nhà, cô buột miệng đáp không muốn để Phi Phi biết mình đang ở cùng tả tôn nhiên, nếu không Phi Phi lại kêu thất thanh nữa. Chồng cậu cũng ở nhà à? Đào đào sững sờ, nhân viên bán hàng bảo cô ký tên, tay cầm bút của cô run run. Không có. Tìm anh ấy kiện cáo gì à? Phi Phi dừng lại hồi lâu. Không phải các cậu gần đây tình cảm vẫn tốt chứ? Tốt chứ? Đào đào cảm thấy hơi lạ trái tim soạt một cái chạy lên tới cổ họng Ừ, vậy có thể là mình nghĩ nhiều rồi. Mình vừa nhìn thấy chồng cậu cùng với một cô gái khí chất thanh cao mua bộ đồ ăn ở tiệm đồ sứ. Họ mua một cặp ly tình nhân. Biết ly có ý nghĩa gì không? Ly tách bi kịch, không phải tặng ly cho đối phương có nghĩa là ở bên đối phương cả một đời. Ánh mắt chồng cậu nhìn cô ta, thế nào, Phi Phi nói nhỏ, rất dịu dàng, rất đau buồn, cũng không biết làm thế nào ra khỏi tiệm thẫn thờ đi về phía đường đối diện. Tả tu nhiên mở cửa xe, nhìn chằm chằm túi giấy trong tay cô, khuyết xáo một cái. Chúa ơi, là quả đáp lễ tặng tôi, mắt cô mở to, không có bất cứ thiếu cự nào, giống như đang nhìn anh, lại giống như đang nhìn chân trời. Anh đón lấy túi giấy, xé ra, chất liệu không tệ, chỉ là màu sắc nghiêm túc quá. Không thích hợp với tôi lắm này. Đào đào bỗng giựt lại chiếc áo sơ mi trong tay anh, vội vàng đi tới thùng rác bên đường, ném vào, sau đó chẳng quay đầu mà đi thẳng về phía trước. Không hợp cũng không có nghĩa là tôi không thích người gì đâu mà tả tu nhiên chân chối nhìn đào đào con bé ngốc này đúng là nóng tính, cũng không thèm nói lấy một câu. Anh ngây người hồi lâu, rồi thở dài đánh thật bước vội mấy bước sắn tay áo lên, cẩn thận nhón lấy chiếc áo sơ mi từ bên trong da ủa trên áo dính thứ gì đó nhơm nhớp. Hai, bây giờ kiếm việc khó thật đấy. Đối diện có một đôi vợ chồng già đi đến, nhìn qua một cái. Ông xem đến lượm ve chai cũng đẹp trai như vậy. Chân tà tu nhiên lảo đảo, suýt thì lọt vào trong thùng rác. Trường 24, gương ma một. Bước chân là hư không, rõ ràng là nền gạch cứng chắc nhưng lúc này lại lúc nông lúc sâu giống như đi trên bông vải. Cô giống như đã dùng rất nhiều sức lực tim đập rất nhanh, thở không nổi, sắc mặt trắng bạch cô nghĩ nếu cứ tiếp tục thì bản thân sẽ mất xỉu mất ngay sau đó cánh tay bị một người giữ lại từ phía sau. Lên xe, tả tư nhiên hơi nhíu mày, đầu tóc phủ một tầng nước. Sắc trời cuối cùng cũng không chịu nổi, bắt đầu đổ mưa. Trước tiên là mưa từng hạt từng hạt, sau đó hạt mưa dần to và dày đặc hơn. Mưa lạnh mùa thu kèm theo gió giật còn sắc bén hơn cả lưỡi dao, cô không kìm được dùng mình một cái, Bấy giờ mới nhớ ra bên cạnh còn có một người nữa. Ngoan ngoãn lên xe tà tu nhiên rút mấy tờ khăn giấy ném cho cô, khom lưng cầm túi giấy đựng áo sơ mi dơ về phía cô. Nhìn thấy chưa hả tôi rất trân trọng đấy, về khách sạn sẽ đưa người ta giặt thứ hai sẽ mặc cho cô xem. Giờ thì vui rồi chứ. Cô cao mày, rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mưa lạnh dày đặc đập vào cửa xe, nơi ánh mắt đang dừng bỗng chốc mơ hồ. Cũng là tính khí đại tiểu thư. Tả tu nhiên lầm bầm một tiếng, nhìn nhìn cô, khởi động xe. Được rồi, được rồi, nghe cô cả cô nói làm gì thì làm đó, cô nói đi đâu thì đi đó. Tôi muốn về nhà. Cô dán mặt lên mặt kính lạnh lẽo, nhanh chóng cảm thấy khóe mắt ươn ướt, càng tuôn càng nhiều, nhưng dường như không còn sức lực để giơ tay lau đi, cũng không muốn ngăn cản bản thân khóc một lần cho đã. Những hồi ước chừng như xa vời nhưng thực ra cũng không xa lắm ấy giống như dây leo im hơi lặng tiếng quấn lấy, dần dần siết chặt khiến cô không thể hít thở. Còn một tuần nữa là kết hôn, cô chuyển hết quần áo bốn mùa, những quyển sách hay đọc và một vài món đồ trang sức, đồ làm bằng vài mình thích đến phòng tân hôn. Đồ gia dụng và đồ điện đã đâu vào đấy từ sớm, Hoa Diệp cũng không vào ở căn nhà trông rất trống trải. Một ngày trước đó, cô đã cùng với người của công ty vệ sinh vào quét dọn sạch sẽ trong nhà tủ đồ đặt một cầu hoa hoài hương, giỏ hoa quả trên kỳ trà đựng đầy trái cây. Cô còn đặc biệt mua một bó bách hợp cắm vào bình, bình hoa đặt bên cạnh tivi. cửa mở ra là sẽ ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Cô đứng trong phòng khách nhìn khắp bốn phía, cảm thấy như vậy sẽ có cảm giác của nhà. Thu dọn đồ đạc của mình xong, cô gọi điện cho Hoa Diệp. Hôm nay Hoa Diệp cũng phải dọn đồ và sách của mình vào nhà mới cô muốn qua giúp anh. Hoa Diệp nói một mình anh làm được bảo cô không cần qua. Cô vẫn bắt xe tới, xếp quần áo, xếp vớ cho chồng, là nghĩa vụ và cũng là hạnh phúc của người vợ. Cô bảo taxi dừng trước cổng doanh trại quân đội, cậu lính đứng gác có hơi quen biết cô, mỉm cười với cô. Nhà của quý manh nhân ở tầng 2, nhà ở kiểu cũ, nhưng chất lượng rất tốt, lối đi được quét dọn không còn hạt bụi, hò khẽ một tiếng, tiếng vang rất lớn. Cô gõ cửa, người mở cửa là Quý Manh Nhân, mẹ con đến rồi. Gọi một người phụ nữ khác là mẹ có chút hơi ngại, nhưng cô đã đăng ký kết hôn với Hoa Diệp có ngại cũng phải khắc phục. Quý Manh Nhân hơi ngạc nhiên, cô rất ít khi không chào hỏi trước mà đã chạy đến, thật ra số lần cô đến nhà Hoa Diệp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quý Manh Nhân mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, khom lưng lấy dép cho cô. Hoa Diệp đang ở trong phòng đấy, nói xong, bà liền xoay người đi vào phòng mình. Không thăm hỏi ân cần, cũng không rót trà, lấy hoa quả để tiếp đãi đến ý cười cũng rất nhạt, đây chính là phong cách của quý manh nhân. Cửa khép hờ cô đẩy nhẹ, liền mở ra. Trên sàn nhà đặt mấy thùng giấy, vẫn chưa đóng nắp, nhìn ra bên trong đều là sách, hai vali hành lý to to dựa vào góc tường. Hoa diệp đứng bên bàn sách, trước mặt là một chiếc hộp giấy nửa mở, anh rất chuyên chú không phát hiện ra là cô đến. Cô mỉm cười tinh nghịch che miệng, gión ra gión dén đi vào, muốn cho anh một bất ngờ. Nín thở đứng sau lưng anh, khẽ khàng thò đầu qua, nụ cười của cô đông cứng nơi khóe miệng. Đồ trong hộp giấy rất hỗn tạp, có khăn choàng cổ, găng tay, đĩa CD, đồ các loại bút móc chìa khóa, dây đeo điện thoại, trên mỗi vật đều có phụ kiện hình đàn sen lô. Còn có vài cuốn album to dày. Hoa Diệp đang lật một trong những cuốn album, mỗi tấm đều là ảnh chụp chung của anh và hứa Mộc Ca có nắm tay ôm nhau, nhìn nhau, hôn nhau, các địa điểm khác nhau, các tư thế khác nhau, nhưng biểu cảm đều là kiểu viết hai chữ hạnh phúc trên mặt. Cô nghe thấy mạch máu nơi hai cổ tay mình đột nhiên đập rất có tiết tấu, giống như sắp phá vỡ lớp da mà tuôn ra tay bất giá cong lên, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau tới mức cả người đều run rẩy. Đào đào, Hoa Diệp phát hiện bên cạnh có người, bỗng quay đầu qua, giật mình. Cô nhìn thấy một tầng hơi ướt còn sót lại nơi đáy mắt anh. Một người đàn ông lạnh lùng mà khóc còn đau đớn hơn cả khiến anh ta chảy máu. Chiếc hộp giấy này giống như một tấm gương ma, từ trong tấm gương cô nhìn thấy rất rõ trên trái tim anh viết chữ gì. Anh vội đóng album, đậy nắp hộp giấy lại, chớp chớp mắt vẻ mặt nhanh chóng hồi phục lại bình thường. Sao lại đến đây? Em đi ngang qua nên vào xem thử anh có cần giúp gì không. Ha, không có gì đâu, anh cứ làm việc đi, em về đây. Cô vội xoay người, động tác rất nhanh rất mạnh, bất cần đụng phải thùng giấy ở phía sau, đau tới mức cô khẽ kêu một tiếng. Không chào quý manh nhân, cô hoảng loạn trốn ra khỏi nhà anh, chạy một hơi ra cổng doanh trại, vừa hay bắt được một chiếc taxi, lên xe, nước mắt tuôn chảy không thể ngăn cản. Cô ở bên ngoài đến khi trời tối mịt mới về nhà, trong sân có xe của Hoa Diệp cô ngây người. Sao đến bây giờ mới về? Mẹ đào làm mặt lạnh hỏi. Đi dạo. Hoa Diệp ngồi trong phòng khách uống trà cùng đào Giang Hải, trên bàn trong phòng ăn đặt rất nhiều chén dĩa, họ đã ăn tối rồi. Mẹ hâm thức ăn lại cho cô, cô ăn rất chậm, cảm giác Hoa Diệp luôn nhìn về bên này, cô không nhìn lại. Ăn cơm xong, cô lên lầu trở về phòng mình, nghe có tiếng bước chân đi lên, cô thở ra. Sân thượng đối diện với đường Quế Lâm, không cần mở đèn, cũng có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng. Cô đứng trên sân thượng, Hoa Diệp đứng bên cạnh cô, rất lâu, hai người đều không nói gì. Hoa Diệp hôn sự của chúng ta anh suy nghĩ thêm đi. Cho dù anh đưa ra quyết định gì, em đều có thể hiểu được. Bố mẹ em và mẹ anh đều là người bảo thủ, có thể yêu nhiều lần, nhưng hôn nhân cả đời chỉ được có một lần. Vẫn còn 7 ngày nữa, mọi thứ đều vẫn còn kịp. Lúc nói, cô giơ tay ra che lấy mí mắt nước mắt thấm vào kẽ tay, rơi vào lòng bàn tay. Đã đến lúc này rồi mà em còn nói bậy bạ gì vậy? Hoa Diệp nhắm mắt lại, đưa tay muốn tràng qua vai cô. Cô đẩy tay anh ra cố chấp không chịu quay đầu. Em suy nghĩ rất nghiêm túc, tuy em rất bình thường nhưng em muốn lấy một người đàn ông mà trong lòng anh ấy chỉ có một mình em. Không phải em chỉ trích anh, vì người anh gặp đầu tiên không phải em. Em không muốn đi so sánh với người khác, cũng không muốn làm một vật thay thế. Mấy câu này một lần nữa được nói từ miệng cô ra, không giống với mâu thuẫn, mơ màng của trước đây, mà là đau lòng. Hoa diệp không lên tiếng, cô chỉ nghe thấy anh hít thở một tiếng rất nặng nề. Sắc trời u tối, không khí nặng nề. Anh nghĩ chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Rất lâu sau, giọng anh vang lên đằng sau cô. Đừng đến đây nữa cô rất hy vọng lúc này đây anh có thể dỗ cô cho dù là nói dối, hoặc là giải thích vài câu cô chỉ là đang đố kỵ, đang ghen mà thôi. Hoa Diệp cười, trong nụ cười mang theo cay đắng không thể nói ra. Đào đào em đúng là một đứa trẻ. Không biết rằng về mặt pháp luật bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi hay sao? Pháp luật được đặt ra là để người ta lật đổ, nếu không thì cần luật sư các anh làm gì. Quay đầu lại, thản nhiên chừng anh, đau khổ trong mắt anh sâu nặng đến thế, khuôn mặt cũng méo mó cô sững sờ. Anh từng bước đến gần cô, nắm lấy tay cô, đầu ngón tay anh lạnh lẽo, lòng bàn tay ẩm ướt, anh nhìn cô thật sâu, mắt không chớp. Hai năm trước cô ấy cũng đứng trước mặt anh như thế này, nói với anh rằng, chúng ta chia tay đi. Ngữ khí bình thường, biểu cảm lạnh lùng, mấy chữ này đã vẽ dấu chấm hết cho tình cảm 4 năm của bọn anh. Đào đào em cũng muốn giống cô ấy sao, nhưng mà anh vẫn sẽ nhớ cô ấy. Cô khóc, thấy vật nhớ người, lúc anh nâng niu chuỗi hồi ức ấy, trong lòng là yêu hay là hận. Chỉ là nhớ mà thôi, không có nghĩa là anh muốn quay trở lại quá khứ. Anh dơ tay lên, vuốt ve gò má ướt rượt của cô. Anh chỉ là sắp xếp lại những món đồ trước đây, tình cờ giờ tới, trong lòng khó tránh khỏi một chút xúc động, đây có lẽ không phải là lỗi lầm to lớn, có thể tha thứ, đúng không? Em không tha thứ, cô nhào vào lòng anh, khóc bù lô bù loa, anh ôm cô thật chặt khẽ thở ra, sẽ không rời xa anh nữa, đúng không nào? Giọng anh run run tựa như có một chút hoảng hốt, cô gắn vạt áo của anh thật lâu thật lâu sau mới gật đầu. Cô yêu anh, rất yêu, rất yêu, yêu tới mức không nỡ đi so đo tính toán với những chi tiết không vui vẻ, không quan trọng này. Sông suối tụ thành biển lớn, mưa rơi tích tụ thành đại dương mênh mông. Chi tiết nhiều rồi, sẽ lộ ra chân tướng của sự việc. Đào đào vẫn nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, chỉ có đôi mi dày khẽ run run. Sao cô lại trẻ con như vậy chứ, hại tôi mang cảm giác tội lỗi quá. Giọng tà tu nhiên vang lên bên tay, mang theo một chút trêu chọc xong trong buổi chiều mờ tối, trong tiếng mưa thu lất phất lại thể hiện một sự dịu dàng vô cùng trầm ấm, lại tựa như đang than thở khe khẽ. Xe từ từ dừng lại, ngón tay anh dừng lại trong không chung nửa giây cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lau đi chỗ dính nước mắt. Cô không nhìn anh tay nắm chặt tay nắm cửa, khẽ nói một tiếng. Không liên quan đến anh, lẽ ra cô nên nhẫn nhịn sao có thể khóc trước mặt anh ta cơ chứ? Không phải lỗi của tôi à, vậy cô giận cái gì chứ? Bóng dáng cô đổ dài trên cửa kính có một chút mơ hồ, nhưng đường nét lại mềm mại. Trái tim anh đập thịt một cái, lẽ nào là mấy ngày đặc biệt của mỗi tháng? Đào đào cắn môi, thở dài. Thầy tả kiến thức của anh đúng là quá toàn diện rồi. Tôi xuống xe đây tạm biệt, cô vẫn chưa mời tôi ăn tối mà. Anh khẽ nhướng mày, khóe mắt như mang theo ý cười. Anh muốn ăn món gì thì đi ăn món đó thứ hai đưa hóa đơn cho tôi. Cô đẩy cửa xe, một bàn tay chặn cô lại, cô quay đầu. Thầy tả vệ tắm nước nóng, sấy khô tóc ăn no rồi lên giường, ngủ một giấc dậy, trời đã nắng đẹp. Tôi rất thích chiếc áo sơ mi này, mặc dù là nhặt từ trong thùng rác về. Đây, anh cởi áo khoác ra, khoác lên đầu cô. Anh phóng khoáng quay đầu xe, bánh xe bắn lên một chuỗi bọt nước. Đào đào đứng trong mưa, chiếc áo vest trên đầu nhanh chóng bị mưa thấm ướt. Cô hít một hơi thật sâu, xoay người đi vào cổng chính, bảo vệ đang dựa trước phòng bảo an cầm một hộp cơm to tướng nhai nuốt ngấu miến. Đã đến giờ cơm tối rồi ư, đào đào chậm chậm bước đi, nhìn thấy đèn trong mỗi nhà đều đang sáng, chỉ có cửa sổ nhà họ là tối đen. Lúc này, có lẽ Hoa Diệp đang ngồi trong phòng khách nhà hứa Mộc Ca, mỉm cười nâng ly. chương 25, gương ma 2, khói thuốc trắng lượn lờ bay lên, Hoa Diệp khẽ ngó ra ngoài cửa sổ sau làn khói, trời mưa rồi, anh nhíu mày. Trong phòng khách rất náo nhiệt, căn hộ không lớn, bạn bè đến cũng không nhiều trong đám bạn bè có hoa diệp đó, cũng có đồng nghiệp trước đây của Hứa Mộc Ca tất cả bàn ghế đều được mang ra dùng. Thức ăn gọi nhà hàng mang tới, rượu là anh và Hứa Mộc Ca mua từ siêu thị về. Chén dĩa, ly tách mới mua được rửa sạch khử trùng tất cả đều được dùng đến trừ cặp ly tình nhân. Đồ sứ Hàn Quốc tinh xảo thân ly sạch bóng như ngọc hoa văn hơi giống hình hoạt họa, là một chiếc dép theo hình bướm, hai chiếc ly để cùng nhau, vừa vặn là một đôi dép và một đôi bướm. Hứa Mộc Ca vừa vào tiệm đồ sứ, nhìn một cái là thích ngay, dục nhân viên bán hàng lấy cho hệt như một đứa trẻ. Ly này của em uống trà, ly kia uống cà phê. Nếu bạn thân đến, em có thể nén đau thương mà chia sẻ với anh ấy. Cô bừng ly lên, mỉm cười bày tư thế uống nước làm mẫu. Tính tình Mộc Ca vẫn như trước, nhìn thấy món đồ chơi hay dụng cụ nhỏ thì chân liền không nhúc nhích mấy năm yêu nhau, anh cũng nhận được không ít món quà nhỏ như vậy. Khi dọn vào nhà mới, những món quà đó và hình chụp chung của họ anh đều đóng gói cho vào phòng chứa đồ dưới lầu Hứa Mộc Ca không chỉ mua ly, còn mua mấy cái chén đựng canh tinh xảo, mỗi lần chọn được một cái cô đều thao thao bất tuyệt. Anh lắng nghe, khóe miệng mỉm cười, dường như quay về trước đây, hai người tay nắm tay đi mua sắm, nhìn thấy sản phẩm trưng bày trong tù kính, đều sẽ thảo luận một hồi. Tối nay Mộc Ca mặc một chiếc áo lông màu cho quần bò màu đen, tóc quấn tùy ý sau gáy, dáng người cao gầy, mảnh khảnh. Nhạc đang mở là bản ghi âm độc thấu trong buổi hòa nhạc sao hưởng của cô ở Paris, cô vừa rót rượu cho khách, vừa kể lại cảnh tượng lúc biểu diễn. Nếu không phải bạn bè biết họ từng là người yêu thì tối nay, nhìn từ bên ngoài, Mộc Ca đối với anh không khác gì so với những người khách khác. Thậm chí họ còn rất ít khi đối mắt với nhau. Anh bưng ly rượu đi ra sân thượng trong lòng mang theo dư vị không thể nói ra. Hứa Mộc Ca mãi mãi là tiêu điểm của buổi tiệc khí chất trình độ và sắc đẹp của cô luôn khiến người khác không thể xem nhẹ, huống hồ cô còn thân thiện như thế. Không biết ai nói câu gì hài hước mà trong phòng khách cười hùa theo một chàng. Anh khẽ nhấm một ngụm rượu, trông xuống đèn đường, mưa như hàng nghìn hàng vạn sợi tơ, lất phất bay nghiêng, trên đường ô tô vội vã lao vút. Anh móc điện thoại trong túi áo ra, thời gian trôi qua rất nhanh, đã 9 giờ rồi, không có tin nhắn, không có cuộc gọi đến, anh thở ra một hơi, khóe môi hiện lên một tia cười khổ, đào đào cứng đầu hơn anh tưởng. Hôm nay là ngày thứ ba cô bỏ nhà ra đi, anh đang đợi điện thoại à, hứa một ca cầm chai rượu đi tới, giọng điệu nhàn nhạt không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Ủa. không phải anh xem giờ thôi anh quay đầu lại đưa ly cho cô nhìn cô rót rượu tay hai người đều run run sao hôm nay vợ anh không đến mẹ cô ấy không được khỏe cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi trời không có gì nghiêm trọng chứ hứa một ca quan tâm hỏi không sao bệnh cũ thôi vậy anh ở một lát rồi về sớm đi nên qua đấy thăm hỏi có gọi điện cho vợ chưa à uống ít rượu thôi còn phải lái xe nữa đấy em đi lấy nước hoa quả cho anh Anh cười cười, gọi cô lại. Không sao đâu tiểu lượng của anh em còn không rõ sao. Lời vừa dứt cả hai người đều ngỡ ngàng, ánh mắt đang nhìn nhau vội vàng nhìn ra làn mưa bên ngoài. Lúc em mới đến Paris, Paris cũng cứ mưa mãi, một mình ở trong căn phòng dưới tầm hầm lạnh lẽo, quân mấy cái chăn cũng không thể nào ngủ được. Thế là trở dậy luyện đàn, không muốn bị hàng xóm phàn nàn, trên đường đến học viện, ví tiền lại bị trộm mất, ngôn ngữ bất đồng, kêu rát khổ họng cũng không ai thèm ngó tới. Nhưng em đã gắng gượng được, vì em đã từ bỏ mọi thứ mà em trân trọng nhất, đã đến đây rồi, em không thể quay đầu được nữa, em cắn răng cũng phải bước về phía trước. Khóe miệng hứa Mộc Ca hiện ra nỗi cay đắng mờ nhạt. Nếu đã đi về phía trước rồi thì tại sao còn muốn quay về? Anh vô cảm hỏi, hứa Mộc Ca cười yếu ớt đi đến một góc sân thượng, né tránh những ánh mắt từ phòng khách nhìn qua. Em nghĩ chắc gì quý chưa nói cho anh biết là gì đưa em đến bệnh viện phá thai. Hoa Diệp kinh ngạc nhìn cô tim như ngừng đập, mẹ anh biết, cô khẽ gật đầu, em vừa biết mình mang thai là nói cho dì biết ngay, em nói em muốn đi Pháp buộc phải bỏ đứa bé. Dì Quý không đồng ý, dì yêu cầu em phải kết hôn. Em nói đợi 2 năm sau em về nước, em sẽ lập tức kết hôn, sau đó sinh con. Dì Quý nói vậy thì cháu chia tay Hoa Diệp đi, dì vĩnh viễn không đồng ý cho hai đứa đến với nhau. 2 năm thật ra rất ngắn. Vậy tại sao em không nói thật với anh, anh có thể thuyết phục mẹ, cũng có thể đợi em. Anh đau khổ gào khẽ, dì quý ngậm đắng nuốt cây nuôi anh khôn lớn, em không muốn vì em mà hai mẹ con anh bất đồng. Hơn nữa em cũng quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của anh, đến Pháp rồi mới biết ước mơ đôi khi không quan trọng đến thế, nhưng ha con người ta một khi đã sai thì quả thật phải trả giá, may mà anh sống hạnh phúc hơn em. Vợ anh rất xinh đẹp rất dễ thương, cô nhún nhún vai, giọng điệu chua chát thê thảm. Em gặp cô ấy rồi, anh nuốt trở lại nỗi đau vừa dâng lên trong lòng, cố gắng bình tĩnh. Thật ra bới móc chuyện cũ ra đọc lại đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa cô quả thật quá ý kỷ, hoàn toàn coi thường tình cảm giữa họ, khiến cho phương hướng cuộc đời anh lệch sang một góc. Mẹ nói những lời đó là rất đương nhiên, đó là con của anh, trong lòng mẹ không biết vui mừng biết nhường nào, bảo cô chia tay anh, chẳng qua là đang đánh cực xem trong tận đáy lòng cô sự nghiệp của anh và cô bên nào quan trọng hơn. Cô lựa chọn sự nghiệp đây là vết thương anh mãi không thể nào chữa lành. Gặp rồi, người nói là kinh nghệ, đã uống hơi say, đi không vững. Sáng hôm thứ hai bọn mình làm tiệc đón Mộc Ca ở khách sạn, không biết là theo dõi Mộc Ca hay là cùng với người ta hẹn hò bí mật, hi hi, đang ôm chặt cứng một chàng công tử đào hoa trên hành lang quấn một cái khăn lụa, lén lén lút lút. Kinh nghệ chỉ uống say rồi, sao cứ nói bậy bạ vậy chứ? Hứa Mộc Ca hoảng hốt bịt miệng kinh nghệ lại, kinh nghệ đẩy ra. Vốn dĩ là vậy mà, bọn mình còn nói chuyện nữa, cô ta nói cô ta đi nhầm lầu, nghe là biết nói dối, sợ cô ta khó xử, bọn mình mới không vạch trần hoa Diệp cô vợ nhà cậu. Hoa Diệp sững sờ, bình tĩnh sau vài giây, từ từ ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mặt hứa Mộc Ca, sáng hôm ấy, đào đào đi rất sớm, nói là đi đâu nhỉ? Bỗng nhiên, anh không nhớ ra gì cả tim đập điên cuồng, tự nhiên dùng mình một cái. Diệp anh đừng nghe kinh nghệ nói lung tung, đó là hiểu lầm, chỉ là tình cờ gặp thôi. Anh phải đi rồi, Hoa Diệp đặt ly rượu lên bệ cửa sổ. Sao phải đi rồi, một ca dọn nhà là nhờ cậu giúp đỡ cậu mà đi thì mất hứng lắm. Nào chúng ta cạn ly, kinh nghề kéo Hoa Diệp lại. Để Diệp đi đi anh ấy còn phải đi đón vợ nữa. Đã cưới cô ta rồi, lẽ nào còn phải xin lỗi cô ta, sao phải căng thẳng như vậy? Không phải bố cô ta có tiền sao, xin lỗi nhé, mình tài trợ được chưa? Đủ rồi. Hứa một ca quát kinh nghệ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoa Diệp ra về, dịu rộng dặn dò. Trời mưa đường trơn, lái xe chậm chút. Hoa Diệp chào hỏi mọi người, xuống lầu lái xe thẳng đến đường Quế Lâm. Dì Trần mở cửa, nói đào đào đã về nhà từ sớm rồi, anh lại vội vàng lái xe về nhà. Ngoài cửa sổ gió giật mưa rông, lạnh tới mức cắn răng dùng mình, nhưng trong lòng anh lại giống như một đống lửa. Anh không gõ cửa mà trực tiếp móc chìa khóa ra mở cửa trong nhà rất yên tĩnh, nên một tí tiếng động trong nhà tắm đều nghe rõ mồn một. Không sao thật mà ừm, tâm trạng đỡ hơn rồi, đi tắm ngay đây. Mai, mai tôi không muốn ra ngoài, chỉ ở nhà thôi. Ừm ừm, cảm ơn thầy tả Cô giống như đã bị cảm lạnh, giọng mũi rất nặng. Sau đó là tiếng mở cửa phòng tắm, tiếp đến là tiếng nước chảy rào rào vang lên. Hoa Diệp khẽ đóng cửa lại, đi thẳng vào phòng tắm. Đào đào đang tắm, sợ lạnh, mở điều hòa, trong phòng tắm ấm áp tượng mùa xuân, cô đắm mình vào trong bồn nước, mặc cho dòng nước gội rửa không phát hiện ra anh đã vào. Trong giỏ đồ vứt đầy quần áo, một chiếc áo vest nam giới lộ ra một góc, hoa Diệp từ từ ngồi xuống, kéo ra từng chút một tim như ngừng đập. Chiếc áo ướt nhẹp, màu sắc hơi thay đổi, nhưng anh nhìn ra đây không phải áo của anh. Anh giống như một con robot, từ từ quay đầu lại, nhìn điện thoại cô để trên bồn rửa tay, ngây người, là một việc mà anh cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ làm. Mở danh sách của gọi ra cái tên xuất hiện nhiều nhất trong mấy ngày nay là thầy tạc cái tên này cô vừa nhắc tới trong điện thoại một phút trước. Điều kỳ lạ là trong danh sách có một cái tên đầu heo, anh ấn vào xem, số điện thoại là của anh, anh suýt nữa thì thắt thở. Tiếp đó anh mở coi một lượt hình ảnh và clip trong thẻ nhớ điện thoại cô, một tấm hình người đàn ông đang ngủ say suýt thì chiếm lấy hô hấp của anh. Ánh đèn rất tối, hiệu quả chụp không tốt nhưng vẫn nhìn ra người đàn ông đang nhắm nghiền mắt rất đẹp trai, phong nền giống như là phòng trong khách sạn. Anh muốn đứng dậy, nhưng xương cốt toàn thân dường như đã rùng cặn giống như đã mọc rễ không thể nhúc nhích. Anh vịn bồn rửa tay mới đứng dậy được bước chân như nặng nghìn cân. Những việc này xảy ra từ bao giờ, mà sao anh không hề hay biết? Anh quay đầu nhìn đào đào đang tắm tim giống như bị xé nát đau đớn tới mức tứ chi tê dài. Đào Đào lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoa Diệp đang ngồi thẳng lưng trên sofa, giật mình suýt kêu thành tiếng. Anh về lúc nào vậy? Cô nhìn cửa chính, rồi lại nhìn cửa sổ chớp chớp mắt. Ánh mắt Hoa Diệp lạnh như mưa rơi ngoài cửa sổ. Anh ta là ai? Anh cầm điện thoại lên cho cô nhìn rõ tấm ảnh bên trong. Đào Đào bước lại gần, ngó một cái, rồi nhìn anh chằm chằm, lông mày từ từ nhíu lại. Anh hy vọng anh ta là ai? Chương 26: Chiến tranh Đây là đâu? Tại sao em phải chụp bức ảnh này? Là vì để giữ làm kỷ niệm hay là vì điều gì khác? Đào đào em không thấy em nên cho anh một lời giải thích sao? Hoa Diệp bỗng đứng dậy câu hỏi bắn về phía đào đào giống như pháo liên hoàn. Đào đào thật sự muốn cười phá lên với trời cao coi như cô đã lĩnh hội được vừa ăn cướp vừa la làng rốt cuộc là loại cảnh giới nào rồi. Đầu ngón tay cầm khăn lông không kìm được mà run rẩy, dạ dày dường như hơi đau, rồi lan dần từng chút một thậm chí từ từ dâng lên, đến lồng ngực cũng đau nhói. Lúc anh hỏi những điều này tâm trạng anh như thế nào? Có một chút nào cười thầm hay vui mừng hay không? Nếu điều này trở thành một chứng cứ, một cái thoát một sự thật thì có phải là anh có lý do quang minh chính đại để đến với một người khác? Đào đào, hoa diệp cầm điện thoại lên ném mạnh vào tường, phút chốc liền vỡ tan tành. Em đừng có đánh chống làng. Đây hình như là lần đầu tiên hai người khai chiến thật sự sau khi kết hôn, đào đào nhìn chằm chằm sát chiếc điện thoại dưới chân, trong lòng liên tục lầm bầm, hôm nay không nên về, hôm nay không nên về. Cô dừng lại một lúc giọng điệu cứng nhắc, anh có thể cho em một nhắc nhở không, anh muốn câu trả lời như thế nào, em sẽ phối hợp. Hoa Diệp trừng trừng nhìn cô, lửa giận trong mắt bốc cháy dữ dội, anh đến gần cô. Anh chỉ muốn biết sự thật bức ảnh đó, chiếc áo vest nam dưới đó, người đàn ông thường xuyên giữ liên lạc với em đó, em và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì? Không phải anh yêu cầu vợ chồng phải tin tưởng nhau sao, anh không tin em ư? Cô ngẩng đầu lên, hai mắt mờ to. Mọi việc em làm, bảo anh làm sao mà tin em được? Hoa Diệp thật sự sắp điên rồi. Còn anh thì sao, mọi việc anh làm, đã mang lại cho em cảm giác an toàn sao? Thoáng chốc toàn thân Hoa Diệp mướt mồ hôi. Anh đã làm gì sao? Em đừng nói với anh là vì hôm nay anh đi tham gia tiệc liên hoan nên em cố ý tạo ra mọi chuyện này để trả thù anh. Đào đào không kìm được cười lạnh cười tới mức bả vai cũng run lên. Em không có rảnh đến vậy cũng không trẻ con đến thế. Mẹ luôn nói trong hôn nhân khi gặp phải hố thì tuyệt đối phải dàn xuống, không được nói lời giận dỗi, không được làm chuyện kích động như vậy sẽ sụp bẫy của người khác. Ngữ khí hiện giờ ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy tranh chua, rất giống một cô vợ ghen thuông nhưng cô vẫn cứ không nhịn được. Bất kể hôn nhân của chúng ta đi được bao lâu, chỉ cần đi được một ngày, em cũng có thể giữ vững trái tim và thân thể em, nên anh hãy xóa bỏ suy nghĩ của anh đi, đừng hỏng nhận được sự giải thoát cho anh từ em. Hoa Diệp nắm mạnh tay cô, khóe miệng căng cứng, trên mặt là bóng dâm mờ nhạt, đáy mắt u tối sâu xa. Đào đào em điên rồi anh không nói rõ được dư vị trong lòng mình là gì, tóm lại là rất thức giận, rất nóng, tốc độ nói cũng nhanh hơn trước, còn nâng cao âm lượng nữa. Đúng anh và Mộc Ca từng yêu nhau, nhưng anh đã nói với em từ sớm rồi, mọi chuyện đều đã là quá khứ tại sao em cứ muốn níu chặt không buông vậy chứ. Bất kể làm gì cho cô ấy, anh đều chưa từng giấu em. Thật ra anh cũng không làm gì cho cô ấy cả chỉ là giúp cô ấy tìm một căn hộ mà thôi. Đào đào cảm thấy trái tim mình như sắp bị cơn tức làm cho xoắn lại vì đau đớn. Hà chỉ là người đàn ông đưa cô ta đi mua ly tình nhân và dùng ánh mắt xịu dàng đau buồn nhìn cô ta nhất định không phải anh, đúng không? em theo dõi anh và một ca hoa diệp bỗng nhiên dùng thêm sức làm đào đào đau đến co rút em không tin tưởng anh như vậy buông tay buông tay đào đào giận dữ vùng vẫy hoa diệp không buông đào đào lần này thật sự không thể nào tha thứ cho em được nữa rồi tha thứ nước mắt vô tích sự phút chốc dâng đầy viền mắt em không bè công sự thật có đúng không em đã chọc vào chỗ đau của anh hoa diệp đừng tưởng anh là luật sư thì những lời nói ra chính là luật pháp em không cần sự tha thứ của anh Thật ra người cần tha thứ thật sự là anh. Lúc anh bỏ rơi vợ anh, đưa bạn gái cũ của anh đi mua sắm, trong lòng anh có một chút nào gọi là ái náy hay không? Khi anh ở căn hộ của cô ta, nâng ly cùng cô ta, anh có từng nghĩ đến cảm nhận trong lòng vợ anh hay không? Em không muốn suy đoán, càng không muốn chơi trò ghen tuông, mong anh đừng khiến em trở thành một oán phụ. Thế nào gọi là chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, khi anh đang ân ái cùng em, anh buột miệng gọi tên hứa Mộc Ca, đó gọi là vinh hạnh của em sao? Não hoa diệp bất giác ong một tiếng, mặt bỗng nhiên không còn giọt máu, anh kinh ngạc nhìn đào đào, môi miệng đều đang run dày. Em nói gì cơ, anh muốn em lặp lại lần nữa không? Nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt dây, rơi tuột xuống dưới. Em muốn giả vờ như không có chuyện như vậy, đó chỉ là một cơn ác mộng, hy vọng anh có thể ủ ấm được trái tim lạnh giá của mình. Nhưng anh không, anh khiến em cảm thấy em chỉ là một vai phụ rất nhỏ trong lúc nghỉ giải lao giữa hai người. Em thừa nhận anh có khả năng tự kiểm soát rất mạnh, anh sẽ thực hiện được nguyên tắc và trách nhiệm của một người chồng, vậy thì sao chứ? Ngoại tình trong tư tưởng thì không phải là ngoại tình sao? Cô thấy anh trầm mặc hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, mệt mỏi cúi đầu trong lòng dâng lên một sự tủi thân rất lớn, không nơi bộc bạch cô muốn khóc thật to thật đã, nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại. Em rất không muốn nói những lời này, anh là chồng em, không phải kẻ thù của em. Em tưởng em có thể giúp anh xóa đi dấu vết trước kia, xem ra năng lực của em thật sự có hạn. Bức ảnh là một trò chơi khăm áo vest là anh ta cho em mượn để che mưa thường xuyên liên lạc là vì bây giờ em là trợ lý của anh ta em xin lỗi, sự thật như vậy khiến anh thất vọng rồi. Hoa diệp em muốn về nhà bố mẹ ở một thời gian. Bây giờ chúng ta không thích hợp ở chung một mái nhà. Lời cô vừa nói xong, khuôn mặt đối diện dưới ánh đèn yếu ớt trắng như giấy, đáy mắt là một vùng tối đen không bờ bến. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được một cảm giác nhục nhã chưa từng có giống như một ngọn núi đè xuống khiến anh không thể hô hấp, sao có thể sao lại mất kiểm soát như thế chứ? Gương mặt khóc sất mướt của đào đào giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh, vẫn luôn cho rằng cô là một đứa trẻ ngang bướng, anh là một người đàn ông chín chắn lý trí, bao dung cô nhẫn nhịn cô mọi mặt, nhưng lúc này, mọi việc làm của anh lại khiến cho một đứa trẻ phải bao dung. Không cần, anh đi. Anh từ từ buông tay cô ra. Không có Dũng khí nhìn thêm cô một lần nữa, gần như là hoảng hốt lo sợ, nhếch nhác thảm hại xoay người bước nhanh về phía cửa chính, tiếng đóng cửa đánh rầm vang vọng khắp phòng khách mang theo một trận gió lạnh tê tái cuốn bay tóc và vạt áo cô, nhẹ nhàng tung bay. Hai tay đào đào ôm vai, chậm rãi ngồi xuống, khóc thật to. Đêm nay, Hoa Diệp không về. Chủ nhật tỉnh dậy, đào đào phát hiện mình đã bị cảm, tìm thuốc viên từ trong hộp thuốc nuốt vài viên, rồi lại hôn mê ngủ một ngày, tối dậy nấu cho mình chút đồ ăn ăn xong lại nằm. Cô không xem điện thoại cũng không vỉnh tay lên nghe tiếng chuông cửa. Cô rất yên lặng, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ say. Không có mong đợi tim sẽ như ao tù nước động, không có lấy một gợn sóng nào chỉ cần yên lặng chờ đợi ngày khô cạn. Thứ hai bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc mở tủ tìm đồ mặc nhìn một tủ đầy quần áo thở dài có lẽ không lâu nữa sẽ dọn sạch rồi. Cô không muốn nghĩ đến kết cục như thế nhưng không thể không đối diện. Cô không phóng khoáng, cũng không rộng lượng, bây giờ cô thật sự không tìm được một chút tự tin nào để cho rằng mọi thứ đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Cô cũng không phải một người thông minh, có thể nghĩ ra cách kéo anh trở về. Thật ra anh không hề di chuyển nửa bước, vẫn còn đang ở nguyên chỗ cũ, nhưng gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nếu hôn nhân là một cuộc chiến tranh cô và hứa Mộc Ca là hai bên giao chiến, vậy thì ngay từ đầu đã định là cô sẽ thất bại. Nếu hứa một ca sống ở Pháp rất tốt hôn nhân rất hạnh phúc thì cô và Hoa Diệp còn có thể sống đến đầu bạc răng Long. Đào đào cười tự diếu thế gian này làm gì con nếu như. Cô là con ngốc nên mới tin lời Hoa Diệp cô sẽ giúp anh bước ra khỏi hồi ức. Xuống lầu sớm hơn nửa tiếng, hôm nay có thể đến tiệm sửa xe lấy xe rồi. Mưa đã ngừng rơi, trong không khí mang theo một mùi hương đến từ bùn đất khiến người ta khoan khoái nhẹ nhàng. Ở dưới lầu gặp người hàng xóm cùng lầu đang đi lên, là quản lý khách hàng ở khách sạn, thường hay trực ca đêm, hai người gật đầu chào nhau. Tiểu đào cãi nhau với luật sư Hoa à, hàng xóm lớn hơn cô 2 tuổi ở trước mặt cô có hơi già. Cô ngây người lúng túng nói, không có à, cãi vài câu rồi thôi, đừng nghiêm trọng quá, đêm lạnh cứ ngủ trong xe sẽ bị cảm đấy. Trong đầu cô vang ầm, một lúc lâu sau mới tìm được giọng nói. Ai đang ngủ trong xe? Luật sư Hoa chứ ai? Hai đêm đều ở trong xe, có thể muốn cô tha thứ đấy, xuống gọi anh ấy về nhà đi. Cô đó, không cho anh ấy bậc thang để xuống gì hết. Giờ thì mới lái xe đi rồi. Hàng xóm cười khoát tay, rồi lên lầu. Cô biết anh sẽ không về nhà quý manh nhân, anh chưa bao giờ khiến quý manh nhân lo lắng. Văn phòng luật sư có một căn phòng, anh có thể ở bên đó, cũng có thể đến chỗ hứa mọc ca, không phải sao. Vừa đi làm là có cuộc họp sáng thường kỳ. Cô ngơ ngẩn bần thần, không nghe vào bất cứ điều gì. Tả tu nhiên bảo cô chuẩn bị tài liệu cô cũng làm không xong. Tả tu nhiên gõ bàn kêu ẩm ầm. Người đẹp hội chứng thứ hai của cô cũng nặng quá rồi nhỉ. Cô liên tục nói xin lỗi. Tả tu nhiên đưa mắt chừng cô cúi người xuống, nhỏ tiếng hỏi, nhìn thấy chưa? Cô ngẩn đầu lên, anh phanh áo khoác ra, để lộ chiếc áo sơ mi hai màu xanh hồng ở bên trong, lông mày rung rung nhìn cô. xấu chết đi được, cô lại cúi đầu xuống. Vậy mới nói mắt thẩm mỹ của cô kém quá, nhưng tôi cũng chỉ có thể hy sinh mà thôi, nếu không cô lại khóc nhẹ nữa. Anh cười tùm tìm tổn thương cô, lần sau tặng quà cho tôi có thể ra ám hiệu trước được không tôi sẽ cho cô đáp án để tham khảo. Không có lần sau đâu, cô đứng dậy vào nhà vệ sinh gặp Tăng Kỳ ngay cửa. Thầy tả tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo anh. Tăng kỳ đúng là dám mặc, vì để lộ đôi chân thon dài, bên trong chiếc váy da siêu ngắn là một đôi vớ đen, hiện đang là cuối tháng 11 đấy, đào đào lè lưỡi. Phi Phi từ trước mặt đi tới, cẩn thận đánh giá cô. Cậu vẫn ổn chứ, rất ổn, cô cười như không có chuyện gì, chuyển chủ đề. Tăng kỳ đang ở văn phòng của chúng ta, trông rất xứng với thầy tả. Phi Phi bĩu môi, trông xứng thì ích gì chứ, cô ta thích thầy tả, nhưng chưa chắc là thầy tả thích cô ta. Thầy tả là quý ông, đối với cô gái nào cũng đều rất quan tâm, chu đáo, dịu dàng, kể cả gái đã có chồng là cậu đây. Vậy nên cô ta tuyệt đối đừng hiểu sai ý, đến cuối cùng chỉ uổng công thích mà thôi. Cô cười cười, đi qua Phi Phi. Đào đào, có chuyện gì đừng kìm nén ở trong lòng, gọi điện cho mình. Phi Phi ở đằng sau lên tiếng. Ừ, cô vẫy vẫy tay, nếu cô thật sự có chuyện gì, nói cho Phi Phi nghe, đồng nghĩa với việc gọi điện cho đài phát thanh, nhân dân cả nước Trung Quốc đều sẽ biết. Đột nhiên giống như mất đi động lực tan làm cũng không biết nên làm gì, đứng giữa các đồng nghiệp ủ rũ chen vào thang máy xuống bãi đậu xe thầm nghĩ hay là đi tắm sauna cho ra mồ hôi. Vừa lái xe đến cổng lớn thì một người từ phòng bảo vệ đi ra, dơ tay với cô. Cô ngây người, suýt thì xoay nhầm vô lăng. Đợi em một lúc rồi, xuống xe đi, để anh lái cho. Hoa diệp vòng qua thân xe, mở cửa xe ánh mắt nhìn cô nhàn nhạt giống như mọi ngày. Cô véo mình một cái, đau, không phải đang mơ. Sao anh lại ở đây? Xe anh đâu? Anh muốn ngửa bài với cô sao? Xe chặn trước cổng ảnh hưởng đến xe đằng sau, cô có nghi hoặc đến mấy cũng đành phải đợi lát nữa mới hỏi, đẩy cửa xuống xe. Hoa Diệp lịch sự cúi đầu với một hàng người đang đứng trên bậc thềm. Là đồng nghiệp của em hả? Có cần qua chào một tiếng không? Cô ngoảnh đầu lại thấy là mấy người phi phi, tăng kỳ và tả tu nhiên. Để sau đi? Ừ, khi nào mời họ đến nhà mình ăn bữa cơm được rồi? Hoa Diệp lên xe cài dây an toàn cho cô. Anh chàng đẹp trai lạnh lùng đó là bạn trai của Đào Đào. Tăng Kỳ híp mắt nhìn chiếc xe chạy ngày càng xa. Rất da dáng, Phi Phi ở một bên cười lớn. Bạn trai gì chứ, đó là chồng cậu ấy. Cô đúng là nghĩ nhiều rồi, vợ chồng người ta ân ái thế cơ mà. Chồng, tả tu nhiên hít một ngụm lớn khí lạnh, miệng hơi lắp bắp. Cô ấy kết hôn rồi không phải chứ, chồng cô ta rất ngu ngốc, thằng đàn ông nào mà thèm chứ. Ừ, kết hôn nửa năm rồi. Chồng là luật sư, rất yếu tú, rất thích những câu đào đào chửi hoa diệp. chương 27, bất lực, nhiệt độ rất thấp để giữ ấm cửa sổ xe đóng chặt không gian nhỏ hẹp vì hai người không nói gì nên càng thêm chật trội. Giữa hai người chỉ cách nhau một cái cần gạc đưa tay là chạm tới, nhưng lại tựa như rất xa, xa tới mức khuôn mặt cả hai đều dần dần mơ hồ. Đào đào nghiêng người qua ôm túi sách mặt hướng ra ngoài cửa sổ, bất giác nắm chặt hai tay cô đợi hoa diệp mở miệng trước người vừa rồi chính là thầy tả Hoa Diệp nhíu mày, bàn tay nắm vô lăng hơi mở ra. Do vì ánh đèn mờ tối, người lại đang nằm nên ảnh chụp bằng điện thoại không được rõ nét. Khi nhìn thấy người thật vẻ điển trai hơn người của thầy tả làm anh bất ngờ. Lúc ánh mắt quét qua, tim đánh cột một cái theo bản năng. Ánh mắt thầy tả nhìn qua, dường như rất kinh ngạc. Đào Đào khẽ cựa mình, mắt nhìn về phía anh. Bấy giờ mới nhìn rõ bóng tối mờ nhạt dưới viền mắt anh, dưới cằm lún phún râu. Trước giờ anh rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng khuôn mặt lúc này lại tiêu tụy, đầu tóc rối bời, ngay cả áo cũng có rất nhiều nếp nhăn lớn nhỏ. Là kết quả của hai đêm ngủ trong xe sao? Cô rất muốn mặc kệ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Xe anh đâu, ở văn phòng, không phải bây giờ đang thực hiện cuộc sống carbon thấp sao? Vì để giảm thiểu ô nhiễm nên anh bắt taxi đến đón em. Đào đào mặt không cảm xúc lại xoay người qua. Hoa Diệp hơi ngây người, cười tự giễu nói câu chuyện cười này có phải rất nhạt không? Nhạt bình thường, Hoa Diệp khẽ thở dài, trong xe lại yên tĩnh trở lại. Đào đào cục mắt giống như đang chuyên chú nghiên cứu dây đeo túi. Số lần Hoa Diệp đến công ty đón cô không nhiều, vậy nên mỗi lần cô đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. Vừa lên xe cô luôn mè nheo nũng nịu, giống như một đứa trẻ đòi anh mua này mua kia. Ánh mắt Hoa Diệp nhìn cô không kiên nhẫn nhưng luôn đáp ứng yêu cầu của cô. Trên đường đi, chỉ nghe thấy tiếng cô nói không ngừng nghỉ như chim hỉ thước đến mức thỉnh thoảng hoa diệp chen vào một câu, có cần xuống mua ly trà sữa không? Không phải cô giả nai, cũng không phải trẻ con, càng không phải gây chuyện, chỉ là thích nhìn dáng vẻ anh dung túng cô, vẻ ngoài giống như là bó tay với cô, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp với yêu cầu vô lý của cô, nhưng thật ra trong lòng rất là thương yêu. Hôm nay hoa diệp không nói anh sẽ đến, đương nhiên cũng không thể nói, điện thoại bị anh đập nát rồi, điện thoại bàn của văn phòng cô anh chưa bao giờ gọi nhìn thấy anh có hơi kinh ngạc, không một chút vui mừng về mặt pháp luật mà nói anh là chồng cô, là người thân thiết nhất trên thế giới ngoài bố mẹ ra. nhưng giờ đây cô không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với anh nữa. người bên gối bỗng dưng thành người qua đường xa lạ, nỗng nhiễu, giận hờn, ngang bướng, cãi cọ đều đã không còn thích hợp, chỉ còn lại sự trầm mặc. đào đào chớp chớp mi mắt cảm thấy xe chậm dần, ngẩng đầu lên nhìn bên đường là một tiệm bán điện thoại. cô hơi sững sờ quay đầu nhìn anh. Hoa Diệp là một người rất rất ghét đi mua sắm, quần áo của cô có thể không cần anh đưa đi mua, nhưng khi đổi mùa muốn mua cho anh một cái áo kéo anh ra phố, anh ném cho cô cái áo trước đó, mua theo kích cỡ này đi. Chứ đừng nói đến việc đi siêu thị hay chợ nông sản gì. Chính thức quyết định hẹn hò tới khi kết hôn, thời gian không quá nửa năm, hai người đi xem phim bốn lần, ăn cơm mười lần, lái xe đi du lịch một lần, đi thủy cung một lần, chỉ là không có lần nào cùng đi mua sắm. Khi cô nghe từ miệng Phi Phi nói Hoa Diệp đưa hứa Mộc Ca đi mua bộ đồ ăn, cả người cô giống như bị đấm thật mạnh vỡ vụn thành từng mảnh. Trên diễn đàn hôn nhân có một bài viết rằng, một người đàn ông yêu bạn bất kể bận đến mấy cũng sẽ có cách bỏ ra thời gian để ở bên bạn. Cái gọi là tiệc tùng không thể thoái thác hay công việc làm không xòe đều là viện cớ mà thôi. Khi yêu nhau, không chỉ là bạn muốn nhìn thấy anh ta, mà anh ta cũng hận không thể dính lấy bạn bất cứ lúc nào. Do vậy có thể suy luận, trên đời này căn bản không có đàn ông ghét đi mua sắm, sở dĩ ghét là vì đối tượng đi cùng không giống mà thôi. ra sức ấn túi sách lên ngực đào đào hít thật sâu, ánh mắt nhìn Hoa Diệp giống như một người xa lạ đang bắt chuyển. Có mang theo chứng minh thư chứ, ngữ khí của Hoa Diệp hơi mất tự nhiên, không phải anh muốn đưa cô đi mua sắm, chỉ là muốn đền điện thoại cho cô mà thôi. Không có điện thoại quả thật rất bất tiện, sau khi anh tông cửa sông ra cô quét dọn sạch sẽ mảnh vỡ điện thoại, phát hiện thẻ SIM không bị sao, liền cẩn thận nhặt lên, định hôm nay ra phố mua một cái điện thoại. Cô không tiếp lời anh tự mình đẩy cửa xuống xe. Hoa Diệp cắn môi, vội rút chìa khóa ra theo cô cùng đi vào tiệm bán điện thoại. Tủ đựng Samsung, Motorola, Nokia, Apple luôn là vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng điện thoại. Cô chậm rãi dạo một vòng, thỉnh thoảng dừng lại bảo nhân viên lấy ra một mẫu xem thử cầm lên ngắm nghía cả nửa ngày, rồi lại trả lại cho nhân viên. Đợi mãi đến lúc cô xem tới chiếc điện thoại thứ 6 nhưng vẫn không hài lòng, hoa diệp ở đằng sau đằng hắng một tiếng, chán hơi nhăn lại. Anh nhớ điện thoại của em là Samsung nắp bật cam trắng đan sen. Cô xoay người lại, lạnh lùng hỏi thì sao? Hoa Diệp chỉ liếc cô một cái, có thể nhận ra cô đang giận, khẽ nhíu mày. Lần này đổi cái đẹp một chút, chức năng nhiều hơn. Ừ, hàng mi dài cục xuống, khóe miệng nhách lên, xoay người nhìn thấy trong tù có một mẫu điện thoại đỏ chót, giá cả không nhỏ. Lấy cái này tôi xem thử. Cô không thích màu đỏ, nhưng không có tâm trạng đi dạo thêm nữa. Thưa cô, đây là mẫu 3G mới nhất vừa lấy về, chụp hình rất nét, có thể lướt web nhanh chóng, có thể nghe nhạc xem phim trực tuyến. Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu, sợ đào đào sẽ nuốt lời. Trông có vẻ không tệ. Hoa Diệp ở bên cạnh nói. Ừm cô buột miệng đáp một tiếng, kết quả Hoa Diệp rút thẻ đưa cho cô nhân viên. Phiền cô nhanh dùng cho chúng tôi đang vội. Em cũng đâu nói là muốn mua chiếc này. Cô chề môi, lào bào. Hoa Diệp không quan tâm đón lấy hộp điện thoại kéo tay cô bước nhanh ra khỏi cửa tiệm. Nhanh lên, chắc mẹ đợi sốt ruột rồi. Cô đứng bên cạnh xe nhìn anh dò hỏi. Hôm nay mẹ chính thức lùi về tuyến hai, công việc đã bàn giao xong rồi, bảo chúng ta qua ăn tối. Hoa Diệp mở cửa xe, đẩy cô lên xe. Đây chính là nguyên nhân tại sao anh đến đón cô tan làm ư. Cô còn tưởng còn tưởng, âm thầm mỉa mai mình một hồi, tìm sim điện thoại trong túi sách lắp vào điện thoại mới, mở ra có mấy tin nhắn, đều là của ngày chủ nhật, đều cùng một người gửi cô mở ra xem, sau đó xóa đi, gọi điện cho mẹ mình. Cô đang giận anh, mẹ vợ đại nhân không chọc tới cô, lễ tiết nên con vẫn phải tuân thủ. Tiểu đào tan làm rồi à? Mẹ đào đã lên giường, nằm trong chăn xem TV. Đào đào nghe giọng mẹ rất yếu. Vâng tan làm rồi. Mẹ có phải mẹ vẫn còn mệt không? Bố đâu ạ? Già rồi nên sợ lạnh trên giường ấm áp, không phải không khỏe. Bố con đang ở nhà, lát nữa sẽ cùng gì chiên thịt viên, bên trong cho rất nhiều gạch cua, mai mẹ mang qua cho con, con thích ăn nhất mà. Hoa Diệp có nhà không? Có ạ, đào đào ngó hoa Diệp một cái. Mẹ đào cười an ủi, bảo nó cuối tuần này qua ăn cơm, lâu rồi không gặp nó, mẹ và bố con đều rất nhớ nó. Đào đào vâng một tiếng, yếu ớt nhìn về phía trước, từ từ gặp điện thoại lại. Hai người vừa lên thang máy, quý manh nhân đã mở cửa ra. Vừa vào nhà, đã ngửi thấy một mùi cháo nóng hổi. Quý manh nhân tuy ra ngoài biểu diễn quanh năm, nhưng tuyệt đối là một người nội trợ không thể bắt bẻ, không chỉ biết thêu thùa, cắm hoa, đàn áo len, mà còn nấu ăn rất ngon. Nghĩ cho dạ dày của hoa diệp bữa tối quý manh nhân cũng chuẩn bị cả cháo. Có điều là cháo mực đặc biệt rất khó nấu. Nguyên liệu là mực tươi tầu hồ kỳ, gạo tẻ, gia vị có gừng sắt sợi, rau thơm, hành băm, muối tiêu. Nếu nấu không ngon thì cháo này sẽ rất tanh và khó nuốt. Độ lửa không đúng thì cháo sẽ thành nồi canh loãng. Nhưng cháu này giàu protein, rất tốt cho dạ dày. Vì để không ảnh hưởng đến vị ban đầu của cháu, quý manh nhân kết hợp với điểm tâm là bánh bao mềm, thức ăn kèm đều rất thanh đạm vừa miệng. Văn phòng dạo này bận lắm hả? Lúc ăn cơm, quý manh nhân nhìn nhìn Hoa Diệp hỏi. Còn đang có mấy vụ án sắp ra tòa vẫn ổn à? Dù bận đến mấy cũng phải chú ý đến dáng vẻ. Quý manh nhân nói chuyện trước giờ vẫn luôn ngắn gọn xúc thích chứ không hề cam giảm không dứt Hoa Diệp cười cười, dạ. Cháo rất ngon, nhưng đào đào nuốt không trôi, sợ quý manh nhân nghĩ nhiều cố ép mình ăn một chén, rồi đặt đũa xuống ngồi yên. Dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy chiếc đàn piano để trong phòng hoa diệp đã được rời sang phòng khách. Phòng khách nhà quý manh nhân rất lớn, lại thông với một phòng đi đến sân thượng, nên càng thêm rộng rãi. Lần đầu tiên đào đào đến đây, chiếc đàn piano được đặt trong phòng khách bên cạnh đặt một chiếc micro đứng, thỉnh thoảng quý manh nhân sẽ luyện hát ở nhà. Sau khi hai người kết hôn, phòng của Hoa Diệp để chống, quý manh nhân bèn chuyển đàn vào đó. Ừ, mẹ có dọn dẹp lại trong nhà, bên trong thêm vài dụng cụ, bố con mới cho người mang đến sáng nay. Quý manh nhân nhìn về phía đào đào cũng đặt đũa xuống. Vào xem thử đi, bây giờ đào đào mới đứng dậy, theo quý manh nhân đi vào. Tủ đồ, giường và giá sách vốn chống không lại đều được quay trở lại chỗ cũ, có điều đã đổi thành gỗ thách mới tinh kích thước giường từ một m rưỡi thành 18 m Mùi gỗ thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, đồ ngủ trên giường cũng giống như là mới mua. Đồ gia dụng đã mua từ sớm rồi, mãi vẫn chưa dọn trở lại, sợ mùi sơn chưa bay đi hết. Bố còn nói loại sơn này rất thân thiện với môi trường, không cần lo lắng nhiều. Không người thấy mùi gì lạ chứ. Đào đào lắc lắc đầu, nghe tiếng hoa diệp kéo ghế có lẽ cũng đã ăn xong rồi, xoay người đi ra dọn chén đũa. Cô cúi đầu trồng từng cái chén lên, hoa diệp đứng đối diện cô, cô không ngẩn đầu, anh đợi một lát rồi đi vào phòng. Quý manh nhân cũng là người rất sạch sẽ, lúc nấu ăn đã dọn nhà bếp ngăn nắp rồi, đào đào chỉ cần rửa mấy cái chén ba người ăn tối, một lát là rửa xong, lau sạch đặt vào trong tủ. Khi cô ra khỏi bếp nghe thấy tiếng hoa diệp vọng ra từ trong phòng, mẹ, mẹ không cần phải như vậy đâu. Không phải mẹ nể tình hai đứa trước đây, sự thật là trong đoàn vừa hay thiếu nhân tài như vậy, nên mẹ giới thiệu thôi. Lúc ra nước ngoài nó nghỉ làm trong đoàn nhạc, bây giờ đoàn nhạc đã bị thư nhân thầu rồi, âm nhạc tao nhã hiện cũng không còn thị trường gì nữa, nó nói muốn mở lớp dậy, dẫn dắt vài đứa trẻ, rồi đến học viện âm nhạc nhận làm giáo viên thỉnh giảng. Mẹ cảm thấy sẽ khiến nó bị mai một vào đoàn văn công quân đội, cơ hội biểu diễn sẽ nhiều hơn, cơ hội được đào tạo chuyên sâu cũng nhiều, hơn nữa lương bổng phúc lợi đều rất tốt. Hoa Diệp dừng lại dây lát, còn thay mặt cô ấy cảm ơn mẹ, ngày mai. Hai mẹ con nhìn thấy đào đào thì đồng thời im lặng. Sự tĩnh lặng kỳ lạ này khiến đào đào cũng ngây người một lát trước cửa phòng. Trong phút chốc cô cảm thấy mình giống như một người đi nhầm cửa. Mẹ, mai còn phải đi làm, con phải về rồi. Cô nói, có chút khó xử, có chút khó chịu. Tối nay đừng về, quý manh nhân đi ra. Đào đào sững sờ kinh ngạc nhìn quý manh nhân, hoa diệp cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Mẹ đã bốc số cho hai đứa ở bệnh viện quân đội, sáng mai hãy đến đó kiểm tra sức khỏe, phải kiểm tra chức năng gan, không được ăn sáng, ở đây gần bệnh viện, sáng mai từ nhà tới đó thì sẽ trễ giờ đi làm. Giường đã dọn xong rồi, mẹ đã chuẩn bị đồ ngủ cho hai đứa ở trong tủ, lát nữa đi tắm, nghỉ ngơi sớm chút. Sau này thứ 6 về nhà ở, mẹ có thể nấu ít món ăn kết hợp thuốc giúp hai đứa điều dưỡng sức khỏe tiểu đào gầy quá rồi. Con có thể dậy sớm. Đào đào sốt ruột. Cô chưa bao giờ ở lại đây qua đêm, cô là người lạ giường, hơn nữa lúc này cô và Hoa Diệp vẫn còn đang trong cục diện bế tắc. Khóe mắt Hoa Diệp nhướng lên, đi tới một góc mà quý manh nhân không nhìn thấy, nháy mắt với cô. Bây giờ trời đang lạnh, dậy sớm khổ lắm, ở lại đây đi. Sắc mặt quý manh nhân không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài độ. Cô há miệng rồi từ từ khép lại. chương 28, đêm dài, gà giường trang nhã. Nhìn hai chiếc khối được xếp ngay ngắn, đào đào ngán ngẩm không nói lời nào. Quý manh nhân đi tắm trước, sau đó liền trở về phòng mình viết bài. Một tập sàn văn nghệ quân khu mời bà viết một bài về lịch sự phát triển của đoàn văn công trong 20 năm nay, mãi mà bà vẫn không có thời gian cầm bút bây giờ coi như đã tranh thủ được thời gian rồi. Đào đào cứng đơ ngồi trong phòng hoa diệp, mồi cắn chặt rất muốn kích động tìm một lý do để về nhà, nhưng miệng lại giống như bị dán giấy niêm phong, đến há cũng không ra. Có đương sự của một vụ án gọi điện cho Hoa Diệp anh ra sân thượng nghe máy, nói gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có ý định cúp máy cô đành phải cầm đồ ngủ đi tắm trước. Phòng tắm rất nhỏ, đào đào có chút không quen, không gội đầu, miễn cưỡng sôi ấm người, rồi ôm đồ đi ra. Gặp Hoa Diệp ở cửa cô chừng anh một cái, không nói gì, đi vượt qua anh vào trong phòng. Trước mắt chỉ có một cái giường, mẹ chồng đại nhân ngủ ở phòng bên cạnh hiệu quả cách âm của tường giường như không được tốt thế này làm sao mà ngủ đây. Sao còn chưa lên giường, nhiệt độ thấp lắm đấy. Đang ngẩn người, hoa dịp đẩy cửa đi vào tóc ướt nhẹp xính lên chán, khẽ nhướng mày nhìn cô. Cô không lên tiếng tay nắm góc áo, đứng cứng đờ ở bên giường, trong đầu là một mớ hỗn loạn, hai bên huyệt thái dương bỗng nhiên giật giật giống như có ngàn con ngựa đang chạy dẫm đạp lên, không có lấy một phút giây yên ổn. Một đôi nam nữ nằm chung một giường, có hai tình huống, hoặc là vì yêu nhau, hoặc là vì dục vọng. Cô và anh lúc này dường như chẳng giống với tình huống nào, nhưng họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, điều này thật sự khiến cô rất chán nản. Anh ngủ sofa, cô dùng khẩu hình miệng nói với anh, anh đã ngủ sofa 2 đêm rồi, ánh mắt anh long lanh nhìn cô, cột sống vừa mỏi vừa đau, vậy đêm nay em ngủ ở đó, cô ôm gối lên, làm động tác muốn đi ra ngoài. Tiếp theo cánh tay cô bị giữ chặt sức lực không lớn, nhưng đủ để khiến cô không thể rẫy ra. Em muốn kinh động đến mẹ sao? Anh ép âm lượng xuống rất thấp như dù gì bên tai. Cô phớt lờ khóe miệng anh đang chịu xuống. Em sẽ im lặng không tiếng động. Hoa Diệp khẽ nhắm mắt ép mình nuốt nỗi buồn bực nơi lồng ngực xuống, bình tĩnh nhìn cô. Tiểu đào, đừng quấy nữa, được không? Hôm nay anh rất mệt. Nói xong khom lưng bế cô lên, đến gần giường, đặt cô nằm ngay ngắn ở bên phải giường, tiếp đó tắt đèn ở đầu giường, cũng lên giường theo. Tóc anh chưa khô, lời vừa nói ra, đào đào giận đến suýt thì cắn đứt lưỡi mình. Khô hay không thì liên quan gì đến cô, người bị lạnh là anh cơ mà. Kệ đi, mai phải dậy sớm đấy. Anh lầm bẩm ưm một tiếng, xoay người qua đặt chuông báo thức trong điện thoại, sau đó không lên tiếng nữa, một lúc sau, giống như đã ngủ say, hồ hấp rất nhẹ nhàng đều đặn. Tuy là giường 1m8, rất dài rất rộng, nhưng quý manh nhân chỉ chuẩn bị có một cái chăn cựa một tí là sẽ đụng phải người đối phương. Đào đào thích nhất là ôm hoa diệp ngủ từ phía sau, đầu dán lên tấm lưng rộng của anh, tay vòng qua ôm eo anh, chân gác giữa hai đùi thon dài của anh, giống như dây leo quấn lấy một thân cây. Lúc đầu hoa diệp không quen, nói anh không thở nổi, nhưng lần nào vừa tách tay cô ra, thì một lúc sau cô cũng quấn lên lại. Dần dà, anh cũng không nói gì nữa, mặc cho cô quấn, ngủ rất ngon. Đào đào nằm ngừa. Không nhúc nhích hơi ấm của cơ thể Hoa Diệp từng đợt ập đến, hồ hấp đều là hơi thở của anh cô xoay người vào trong kiềm chế kích động tới gần anh. Thói quen, đôi khi thật là một việc khiến người ta bất lực. Cửa phòng sát vách mở ra, có thể là quý manh nhân vào nhà vệ sinh, tiếng dép lê đi lại đặc biệt to trong bóng tối, ánh đèn bỗng sáng chiếu vào qua khe hở ở cửa, đào đào có thể nhìn rõ Hoa Văn trên giấy dán tường. Hoa Văn rất rối cô nhìn đến đau cả mắt, cô lật người qua đối diện với tấm lưng rộng của Hoa Diệp. Cô im lặng than thở, hai tay ôm trước ngực, hai chân cuộn lại, cách anh một chút khoảng cách. Quý manh nhân tắt đèn, mọi thứ yên tĩnh trở lại, cô ép mình nhắm mắt lại, âm thầm thở ra, trong lòng trượt qua một cơn đau xót dữ dội. Từ nhỏ đến lớn, cô đều không phải là một người rất xuất sắc, học hành cũng vậy, công việc cũng vậy, xem ra hôn nhân cũng thế. Cô thật sự đã dùng hết sức lực để yêu hoa Diệp, nhưng tại sao lại đi đến tình cảnh này chứ? Hứa Mộc Ca mới quay về có được mấy ngày, cuộc sống của họ đã thay đổi. Trước đây, cho dù Hoa Diệp có mất kiên nhẫn đến mấy, cho dù lạnh nhạt thế nào, cô cũng đều sẽ không để trong lòng, luôn có thể không cần tôn nghiêm mà làm nũng, dở trò với anh. Còn bây giờ mỗi một ánh mắt, một câu nói của Hoa Diệp cô đều sẽ suy nghĩ lung tung cả nửa ngày. Là cô không tự tin? Là cô quá nhát gan? Hay là cô đã quá nhạy cảm? Trong tiểu thuyết, điểm thu hút người đọc nhất chính là sự khác biệt về thân phận giữa nam chính và nữ chính, hai cuộc đời giống như hai đường song song, bỗng nhiên có giao điểm. Nhưng chuyên gia hôn nhân cho rằng tình yêu không cần môn đăng hộ đối, song hôn nhân thì cần Hai người đến từ hoàn cảnh sống khác nhau, giá trị quan và văn hóa gia đình sẽ tồn tại điểm khác biệt khá lớn Cuộc hôn nhân như vậy mà đem đi kinh doanh thì sẽ vô cùng khó khăn Tình yêu có sự khác biệt khiến người ta cảm thấy rất tốt nhưng sau khi bước vào hôn nhân thì sẽ khiến cho việc giao tiếp trở nên khó khăn Hôn nhân mà chỉ có tình yêu thì không đủ Nếu không phải quý manh nhân và bố là người cùng quê thì có lẽ Hoa Diệp và cô cũng không thể quen biết nhau. Cho dù là quen biết cũng không nên tiếp tục. Nếu không thì tại sao kết hôn nửa năm mà cô vẫn không bằng một bóng hình trong lòng anh? Có lẽ đã cưới nhầm thật rồi. Khóe mắt ướt đẫm, cô lặng lẽ lao đi. Lăn qua lăn lại mấy lần, vừa mới mơ màng buồn ngủ thì chăn bỗng bị kéo một cái, hơi thở nóng hổi phả lên cổ, giày đặc triền miên cô bỗng chốc mở mắt. Tiểu đào anh xin lỗi. Cánh tay thon dài đặt bên hông cô cơ thể ấm áp dán lên lưng cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Nước mắt không mong muốn tuôn trào từ đáy mắt cô cắn chặt môi, không muốn để anh phát giác sợi dây đàn căng chặt nơi đáy lòng run dày. Cô ấy đột ngột về nước đúng là đã khiến trái tim anh sao động, sự sao động ấy không phải xuất phát từ tình yêu, mà là bất lực. Dù sao cũng đã từng yêu nhau mấy năm, chăm sóc cô ấy đã thành một kiểu tự nhiên, anh xin lỗi, anh đã không để ý đến cảm nhận của em, khiến em tổn thương. Sau này, anh sẽ không gặp riêng cô ấy nữa tiệc tùng có cô ấy tham gia anh cũng sẽ không đi. Vài giọt nước mắt chạm đến khóe môi, mặn mặn tim bỗng khó chịu. Mỗi lần giận dỗi nhỏ nhặt đều là cô cúi đầu trước. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ xin lỗi cô, anh biết anh làm sai, anh nói xin lỗi, nhưng tại sao trong lòng lại không có cảm giác vui vẻ, ngược lại càng thấy tủi thân hơn, nước mắt không ngừng rơi, cuối cùng khóc đến không thở nổi. Cô không biết cô muốn anh phải làm thế nào, thật ra không phải vấn đề gặp hay không gặp. Hoa Diệp thở ra kéo góc chăn lau nước mắt giúp cô, lại gần hôn lên mi mắt ướt đẫm của cô. Một đứa trẻ ngoan như em, hóa ra một khi thật sự giận cũng không hàm hồ chút nào. Trong phòng đen kịt một chút ánh sáng cũng không lọt giọng anh gần kề bên tai, khẽ vang vọng trong phòng. Hai chúng ta đều đừng để bố mẹ hai bên lo lắng, hôm ấy thấy em khóc như thế cảm thấy bản thân anh giống như mang tội nhiệt rất nặng nề. Anh choàng qua vai cô, để cô gối lên cánh tay anh, vỗ nhẹ lưng cô, bỗng nhiên cười cười. Cảm giác ngủ trên giường thích thật, cô giận dữ cầm tay anh cắn một cái thật mạnh thật sự đã hận anh đến đỉnh điểm, không chỉ không kiểm điểm hành vi của mình, mà còn xuyên tạc cô. Cô đẩy cánh tay anh ra anh lại đưa qua cô lại đẩy anh lại đưa qua. Cô vùng vẫy rất bướng bỉnh, anh ôm càng mạnh hơn, ga giường phát ra tiếng ken két. Trong phòng quý manh nhân truyền đến một tiếng ho khẽ, hai người sưỡng sờ, bốn mắt nhìn nhau trong đêm tối cười khe khẽ. Cô không cự quậy nữa, để mặc cho anh ôm. Cơ thể cứ như vậy mà được ủ ấm, nhiệt độ này xuyên thấu qua da in lên mạch máu tuy không khiến máu huyết dâng trào kêu réo, nhưng lại ấm áp tự nhiên. Chút hiểm khích nhỏ nhoi trong lòng ấy, lượn lờ như mây khói, rồi tan đi trong không khí. Yêu cầu của cô không cao, rất nhiều chuyện không thể nào truy đến cùng. Không bao lâu cô khép mắt lại, bò vào lòng anh ngủ say. Trong đêm tối yên tĩnh, hoa diệp vuốt tóc cô hết lần này tới lần khác. Cứ như vậy đi anh buồn dầu nhả ra một câu tự nói một mình. Khi chuông báo thức kêu, đào đào vẫn còn đang ngủ say, vừa giật mình mở mắt không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoa Diệp đã ăn mặc chỉnh tề đứng bên giường, đưa quần áo cho cô. Mẹ đã dậy đi tập thể dục buổi sáng rồi, anh nhanh lên. Cô vội vàng mặc đồ xuống giường, rửa mặt xong thì vội vã theo Hoa Diệp ra khỏi nhà. Bên ngoài vẫn chưa gọi là rất sáng, phương đông chỉ mới hơi ửng sáng, trong đại viện chỉ có vài cụ già tập thái cực quyền, những người khác hẳn vẫn còn nằm trong nhà. Ra khỏi đại viện đi tới 50 mét chính là bệnh viện quân đội. Đã lấy số trước hai người trực tiếp đi lấy máu. Đào Đào gầy, y tá sắn tay áo của cô lên, nhìn tay trái trước lắc lắc đầu, bảo cô sắn tay áo bên phải lên, bóp bóp cánh tay, dùng ống da nhỏ xíu bó lại, Đào Đào nhắm mắt theo bản năng, rất lâu cô mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy nửa ống tiêm máu, đỏ thẫm đặc quánh, từ từ rút ra khỏi mạch máu tĩnh mạch trên tay phải của cô, trái tim cô run rẩy, chân đã mềm nhũn. Tiếp theo, siêu âm, chụp X quang, điện tâm đồ, đo huyết áp đều là hoa diệp diều cô. Làm xong tất cả hạng mục kiểm tra sức khỏe, còn nửa tiếng nữa thì đến giờ làm Hoa Diệp là xếp đến muộn một chút không sao, nhưng đào đào thì không được. Không ăn sáng đâu, em đến công ty rồi nghĩ cách. Đào đào rục Hoa Diệp mau lái xe. Xin nghỉ nửa ngày đi. Sắc mặt đào đào trắng đến đáng sợ, Hoa Diệp hơi không yên tâm. Cũng đâu có bệnh gì, sao phải xin nghỉ. Hôm nay lô thiết bị đầu tiên đến, em phải đi ghi chép. Lúc tà tu nhiên làm việc rất là nghiêm khắc. Hoa Diệp nhìn nhìn cô. Thầy tà cũng sẽ qua đó sao? Anh ta phải có mặt chứ? Đào đào nhắm mắt nghỉ ngơi. Tổng công ty cũng có kỹ sư và thiết kế cùng đến, không biết tối nay có cần đi ăn cơm cùng không nữa. Nếu phải đi thì gọi điện cho anh. Văn phòng gần bệnh viện hơn, hai người đến văn phòng trước sau khi đến, hoa diệp xuống, để đào đào tự lái xe. Đào đào gần như đi vào công ty vào giây cuối cùng. Rất bất ngờ tả Tu nhiên đã đến trước. Mạc Âu phục anh tuấn, cả vạt sơ mi gọn gàng sạch sẽ như vừa mới xé bọc tóc dường như vuốt không ít keo, chảy ngực ra sau không rối một cọng, rất có phong độ của cấp lãnh đạo văn phòng. Dường như anh rất bận, mắt chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm túc cô vào, anh cũng không ngẩng đầu lên. "Chào buổi sáng thầy Tả." Chân đào đào vẫn còn rất yếu, lảo đảo đi tới sau bàn làm việc lịch sự chào Tả Tu Nhiên. Không biết có phải Tả Tu Nhiên không nghe thấy hay không, mà không đáp lấy một tiếng. Đào đào không để ý, đặt túi sách xuống ổn định lại hô hấp cầm ly lên đi rót trà, mát quét qua túi đồ đặt trên bàn tả tu nhiên, trông có vẻ không ít, có lẽ là do tăng kỳ mang đến. Tăng đại tiểu thư ra tay rất hào phóng với thầy tả chỗ đồ ăn này nhất định xuất xứ từ cửa hàng nổi tiếng, mùi vị rất ngon. Đào đào đang đói là người, bưng ly nước chậm rãi đi đến trước bàn của tà tu nhiên, đưa tay nhón lấy một miếng bánh mì sừng bò mềm trong túi giấy như đúng rồi. Phạch mu bàn tay bị tả tu nhiên đánh một cái, bánh mì sừng bò rơi trở lại túi giấy. Của tôi, tả tu nhiên đẩy chặt túi giấy, lạnh lùng liếc cô. Đào đào chớp chớp mắt, rất nhiều mạc một mình anh ăn hết không? Để đến mai, sẽ không còn ngon nữa. Không ngon thì có thể vứt đi. Vậy vậy thì phung phí của trời quá. Liên quan gì đến cô? Tả tu nhiên nhắm mắt lạnh lùng hỏi ngược lại. Đào đào ngây người, gật gật đầu thua tay về. Đúng là không liên quan đến tôi trong lòng chửi một câu đồ nhỏ nhen, không cam tâm xoay người trước bàn làm việc cô quay đầu lại kinh ngạc nhìn thấy tả tu nhiên rừng rưng ném túi giấy vào sọt rác, cô đau lòng đến thở dài. không đợi cô hoàn hồn trở lại, tả tu nhiên nhanh chóng tắt máy tính kẹp tài liệu lên đi ra ngoài. thầy tả bây giờ đến nhà xưởng hà. cô còn chưa kịp uống nước vội vàng cầm sổ ghi chép đi theo phía sau. bước chân tả tu nhiên rất dài cô theo không kịp, không thể không chạy lên phía trước nhẹ nhàng kéo góc tay áo anh. Thầy tà anh đi chậm chút, anh bỗng xoay người lại, ánh mắt lạnh thấu xương, nhách khóe miệng châm biếm. Một người phụ nữ đã có chồng, lôi kéo cùng một người đàn ông độc thân, thú vị lắm sao? Cô giật mình rụt tay ra sau lưng, lắc đầu ngoài ngoài. Tôi không có ý đó. Thầy tả anh tiếp tục đi tôi theo kịp. Trời, hôm nay mắt hoa đào ăn phải thuốc nổ sao? Chuyện audio được đọc ở cổ đọc .com, chương đọc 29, Lừa Đào. Thời tiết đẹp một cách lạ thường. Không có lấy một chút gió, bầu trời trong vắt như một dải lụa xanh biếc, ánh nắng chiếu thẳng xuống, sáng đến độ mắt mở không ra. Nắng xuân tháng 11, giống như ánh sáng phản chiếu trước khi cận kề cái chết trước cái lạnh, vẫn quay đầu nhìn lại, khoe mấy phần phong tình. Tất cả nhân viên phòng kỹ thuật đều đã đến, tăng trí hoa và mấy vị phó giám đốc cũng đến. long tiếu và chủ nhiệm nhà xưởng trong tay cầm một dây pháo chỉ đợi xe vào là bắt đầu đốt pháo. Tăng kỳ đứng giữa tả tu nhiên và tăng trí hoa trông rất giống như đang khiêm tốn trưng cầu ý kiến nhưng thật ra là đang khoe khoang địa vị nổi bật của mình trong công ty. Phi Phi chịu không nổi quay đầu lại lào bao với đào đào. Đào đào lấy tay thì chắn, dựa vào tường, đứng cách xa đám đông. Tâm trạng đào đào tệ đến đỉnh điểm, vốn dĩ đã bị hạ đường huyết lấy một ống tiêm máu nhiều như vậy, lại không ăn sáng, dưới ánh nắng trắng loá, đầu óc choáng váng cô đứng cũng không vững, xe vẫn chưa đến, cảm thấy sao mà thời gian trở nên dài vò quá. sao cậu ủ rũ quá vậy? tối qua ân ái với chồng dữ lắm à? phi phi đi qua nói cười. đào đào sệ khóe miệng xuống, mỉm cười cứng nhắc nhìn thấy tả tu nhiên lạnh lùng lướt nhìn cô một cái, cô cụp mắt. đừng nói bậy, thầy tả. long tiếu đang cầm sách hướng dẫn dây truyền sản xuất tổng công ty gửi đến mấy hôm trước, bỗng nhiên kêu lên như phát hiện ra đại lục mới. Sao sản lượng tháng của máy biến tốc và động cơ lại hạn chế trong 2000 chiếc vậy? Tất cả mọi người đều ngưng thảo luận, đồng loạt nhìn về phía Tả Tu Nhiên. Tả Tu Nhiên nhướng mày, "Trưởng phòng Long, vậy anh muốn sản lượng tháng bao nhiêu chiếc? Sản lượng thiết bị mới không nên thấp như vậy chứ, trong tin tức ô tô mùa trước con nói, sản lượng tháng của công ty chế tạo ô tô trong nước là 10000 chiếc, thiết bị của chúng ta là hàng nhập khẩu." Anh ta gào to, rất phẫn nộ bất bình. Ồ, vậy có phải anh cảm thấy đã bị lừa không? Khóe miệng Tả Tu Nhiên hiện vẻ mỉm mai. "Xin hỏi Trưởng phòng Long, cùng là xe trong nước với xe nhập khẩu có cấu hình tương tự, về mặt giá cả có giống nhau không?" "Có khác một chút." Long Tiếu nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tả Tu Nhiên, có hơi ngẩn người. "Một chút hay là rất nhiều?" Âm lượng của Tả Tu Nhiên bỗng cao lên quãng tám. Người đàn ông ôn hòa cả ngày cười như hoa đào nở rộ một khi đanh mặt toàn thân sẽ tỏa ra khí chất u ám lạnh lùng khiến người khác không rét mà run. Rất nhiều, tại sao lại khác rất nhiều? Tôi không xính ngoại mà là nhìn nhận vấn đề từ góc độ khách quan. Về sự khác biệt giữa xe trong nước và xe nhập khẩu tôi đã giảng giải cho mọi người rồi. Chế tạo ô tô không phải trồng rau xanh, sản lượng càng cao thì lợi ích càng lớn. Yêu cầu của việc chế tạo ô tô là chất lượng an toàn và tính ổn định. Nếu một mực tham lam về số lượng mà lơ là chất lượng, thì một chiếc ô tô đủ để hủy hoại một thương hiệu. Chắc mọi người có nghe sự kiện hãng xe Toyota của Nhật bị triệu hồi rồi chứ nhỉ Toyota là thương hiệu cũ, lượng tiêu thụ trên toàn thế giới đều rất lớn, nhưng giờ thì sao? Giá cổ phiếu và danh tiếng tụt dốc không phanh, muốn ngóc đầu dậy, phải bỏ ra cái giá rất lớn. Trưởng phòng Long, tôi giải thích như vậy, anh nghe hiểu không? Long thiếu cười xấu hổ, lau mồ hôi trên chán, vội vàng gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ha ha, tăng trí hoa vỗ vỗ vai anh ta, chớp mắt, lãnh đạo phòng kỹ thuật phải mở rộng tầm mắt ra thế giới, sau này không được hỏi những vấn đề ấu trĩ như vậy nữa. Vâng, vâng Long Tiếu hổ thẹn đến độ muốn độn thổ. Phi Phi kinh ngạc mở to mắt tuy cô ta rất không quen nhìn dáng vẻ đàn bà của Long Tiếu, nhưng hôm nay cô ta thật sự có chút thông cảm với anh ta hôm nay thầy tả làm sao vậy không để mặt trưởng phòng long một chút nào có cần thiết hung giữ như vậy không đào đào cao mày dưới ánh nắng dường như ngay cả khuôn mặt cũng nhăn lại một lần nữa cô khẳng định sáng nay tả tu nhiên không phải ăn cơm mà là ăn thuốc nổ chỉ có tăng kỳ nhìn tả tu nhiên chăm chú bằng biểu cảm tự hào cô ta cảm thấy anh giống như rượu ủ trăm năm chung sống lâu dài sẽ càng phát hiện được nội hàm phong phú Ngoại hình tuấn tú, nói chuyện hài hước tùy ý nhưng không mất đi phần tao nhã, lười nhác nhưng không mất đi vẻ chín chắn. Thầy tả bên ngoài nắng qua chúng ta vào trong sưởng một lát đi. Cô ta kề sát tai tả tu nhiên, dịu dàng thỏ thẻ. Tả tu nhiên nghiêng mặt qua, nhíu nhíu mạch, sau đó thọc tay vào túi quần, khẽ gật đầu với cô ta. Hai người một trước một sau đi vào phân sưởng, những người khác vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Lúc ở cửa tà tu nhiên giống như không nhìn thấy đào đào và phi phi cắm cúi đi về phía trước. Đồ hám trai, phi phi trừng tăng kỳ với vẻ đố kỵ Đào đào lại đổi tư thế, nhìn thẳng cửa chính, sao xe vẫn chưa đến vậy. Tất cả người trong xưởng đều đang ở bên ngoài, trong không gian rộng lớn chỉ có tiếng bước chân của tà tu nhiên và tăng kỳ. Tà tu nhiên chậm rãi bước tăng kỳ cũng bám sát theo đuôi. Bỗng tà tu nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm tăng kỳ tăng kỳ cười duyên. Thầy tả tôi có đẹp không? Cô rất thích tôi. Khóe miệng tả tu nhiên lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt nhưng ngữ khí lại vô cùng từ tính, mị hoặc. Tăng kỳ ngây người con người đảo mấy vòng. Không được sao, tả tu nhiên nhún nhún vai. Được chứ, nhưng đừng thích nhiều quá tôi là đàn ông đã có vị hôn thê. Biểu cảm của tăng kỳ rất tự nhiên cười nói, vị hôn thê, vị hôn thê, chuyện tương lai ai nói rõ được đúng không nói rõ được nhưng bây giờ tôi là người đã có hôn ước làm sao đây cô nhiệt tình như lừa thế này nếu tôi phụ lòng thì nhất định cô sẽ đau lòng xem ra chúng ta chỉ có thể lén lút vụng trộm thôi tả tu nhiên mỉm cười đáp lại được thôi vậy thầy tả phải giữ mình cẩn thận tuyệt đối đừng để thua tôi đấy tả tu nhiên khẽ nhắm mắt cầm tay cô ta đặt lên môi hôn nhẹ nói khe khẽ cô biết tôi ở đâu mà tối gặp tăng kỳ kinh ngạc mở to mắt đôi gò má xinh đẹp đỏ ửng Còn nữa, đánh răng cho kỹ tôi ghét mùi thuốc lá. Tả tu nhiên véo má cô ta, rồi buông ra, đi ra ngoài. Bên ngoài tiếng xe ẩm ẩm đang từ đằng xa chạy sang bên này. Đào đào không biết làm sao, hò đến độ gập cả lưng. Mặt phi phi trắng bạch nhìn thẳng về phía trước như một con ngốc. Tả tu nhiên hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đi vào đám đông. Tiếng pháo lớn đến mức sắp điếp tay, đào đào không thể không bịt tay lại. Tổng cộng có 5 chiếc container, đến cùng với xe có 5 nhân viên lắp ráp của tổng công ty và một người đàn ông trung niên tăng trí hoa gọi ông ta là giám đốc La. Rõ ràng giám đốc La là khách quý đường xa đến đây, nhưng ông ta lại đi về phía tả tu nhiên trước tiên. Hai người mỉm cười bắt tay nhau, cách biệt mười mấy tuổi nhưng biểu cảm trên mặt lại rất giống nhau, đều có vẻ tự tin hàm súc và thâm trầm, ngay cả ánh mắt cũng kiên định giống nhau, đang nói cười tự nhiên vô cùng dạng dỡ. Khí chất của hai người chồng lên nhau vô cùng lớn mạnh, những người khác bao gồm tăng trí hoa đều trở thành vai phụ. Khi giám đốc Lan nhìn tả tu nhiên, trong mắt còn thêm một chút cung kính. Lần đầu tiên đào đào nhìn thấy tả tu nhiên hào hứng như vậy, hoàn toàn là một người khác so với tả tu nhiên cười nói ẩm ý cùng cô mấy ngày trước. Cô nghĩ liệu có phải là hiệu quả của bộ Âu phục thương mại trên người anh ta hay không, đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân dỡ thiết bị xuống cần không ít thời gian tăng trí hoa bảo long thiếu đưa công nhân lắp ráp đến khách sạn nghỉ ngơi uống trà còn ông ta thì vừa dẫn giám đốc la và tả tu nhiên trở về văn phòng của mình người của phòng kỹ thuật ôm một chồng sách hướng dẫn quay về phòng làm việc nghiên cứu đào đào cầm kẹp tài liệu nhìn nhìn tả tu nhiên rồi lại nhìn nhìn container cuối cùng chạy theo tả tu nhiên cô là trợ lý của tả tu nhiên đương nhiên anh ta đi đâu thì cô ở đó cô đến đây làm gì Tà tu nhiên như mọc mắt sau gáy, đột nhiên đào mắt nhìn qua. Cô ở lại đây, đăng ký tất cả các thiết bị, sau đó đưa danh sách cho tôi. Đào đào dừng bước nhìn 5 chiếc container to đùng, yếu ớt hỏi, tất cả đều phải đăng ký sao. Tất nhiên, giọng điệu nghiêm khắc quả đoán. Nói xong, tả tu nhiên không thèm quay đầu bỏ đi thẳng. Đào đào nhún vai, thở dài, cúi đầu đành phải quay trở lại. Thiết bị là máy móc rất nhỏ, dỡ xuống phải cực kỳ thận trọng, lúc xé bao bì lại càng phải cẩn thận Chưa đào đào ăn cơm hộp cùng công nhân nhà xưởng, ở đến 2 giờ chiều, mới đăng ký được 2 container cô vừa mệt vừa đuối, sắc mặt vàng vọt rất muốn tìm một cái ghế ngồi xuống nằm một lát. Tài xế giao cơm thấy bộ dạng mệt mỏi của cô tốt bụng bảo cô về văn phòng trước. Chủ nhiệm nhà xưởng đều ghi chép rất tỉ mỉ đối với mỗi một thiết bị, trên mỗi xe cũng có hóa đơn vận chuyển thiết bị, họ đưa cô giữ một bàn. Đào đào cảm ơn, chạy trở về phòng làm việc, vừa ngồi xuống uống ly trà thì tả tu nhiên từ ngoài đi vào với sắc mặt cứng c� Nhanh vậy, đào đào đặt hóa đơn lên bàn anh, lén đánh giá anh, nhỏ tiếng nói, đều ở đây cả. Tả tu nhiên không chút cảm xúc cầm hóa đơn lên, không thèm nhìn lấy một cái, liền ném thẳng xuống đất. Những thứ này mấy ngày trước đã chuyển fax nhanh đến rồi, cô muốn tôi xem cái gì? Đào đào bị anh gào tới mức không dám thở mạnh, trột giả cục mắt xuống. Các bác tài nói lúc chất hàng lên đều đã kiểm tra kỹ càng rồi, không có một chút sai sót. Hơn nữa hơn nữa, hơn nữa trong xưởng cũng sẽ có người ghi chép. Tả đột nhiên cười lạnh, Đào Đào kinh ngạc ngẩng đầu lên, họ là họ, làm gì tôi không quan tâm, còn cô có tận mắt nhìn thấy mỗi một thiết bị hay chưa? Kích cỡ là bao nhiêu, linh kiện có mấy loại, hình vuông hay hình tròn, có chỗ nào đặc biệt phải chú ý không? Nếu tôi không thể hiểu được cặn kẽ thì làm sao giảng giải phụ đạo cho người khác? Cô tưởng tôi là thần thánh, những thiết bị này tôi nhắm mắt cũng đều có thể miêu tả từng thứ một hay sao? Đào Đào nuốt nước bọt, xin lỗi, thầy Tả tôi sẽ qua lại đó ngay. Tôi có hơi khó chịu quay về uống chút nước, không khỏe thì xin nghỉ về nhà, hoặc có thể nghỉ việc không làm nữa, chẳng phải chồng cô rất giỏi hay sao, lẽ nào không nuôi nổi cô? Đào đào nghe câu này thấy rất khó chịu, không nhịn được cũng phát cáo Thầy tả công việc là công việc anh lôi chồng tôi vào làm gì? Đồ lừa đào, tả tu nhiên chừng cô đầy vẻ miệt thị tôi lừa anh cái gì? Đào đào khó hiểu, tả tu nhiên nhắm mắt một lúc lâu, từ cô suy ngẫm đi. Anh nói rõ ràng có được không tự tôi nghĩ thì sẽ nghĩ rất nhiều. Tôi không cần thiết phải lãng phí lời nói với một kẻ lừa đào. Anh kiêu ngạo hách cầm, nhìn xuống cô. Hôm nay không đăng ký xong thì đừng tan làm. Lúc đào đào tan làm đèn trong văn phòng đã tắt hết bảo vệ nói cô biết là người của phòng kỹ thuật đều cùng người của tổng công ty đến khách sạn ăn cơm rồi. Đào đào đứng nguyên ngày cả người như bị hư thoát. Hoa Diệp gọi điện cho cô. Đang ở đâu? Đào đào trông ra màn đêm dày đặc ở bên ngoài, thở dài. Đang trên đường, còn anh, anh vừa về đến nhà. Tiểu đào tủ lạnh trống trơn, có phải cần mua chút gì đó về không? Vốn dĩ định chủ nhật sẽ bổ sung vật thư, kết quả là cãi nhau với hoa diệp ngủ 2 ngày. Thứ hai lại đến chỗ quý manh nhân, đào đào bất lực bóp chán. Anh nấu chút mì ứng phó trước đi, em đi siêu thị mua ít đồ rồi về nhà. Có cần anh đi cùng em không? Không cần đâu, em đi nhanh thôi. Cô không muốn lãng phí thời gian đợi tới đợi lui, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa, sau đó lên giường ngủ một giấc thật đã. Trên đường về nhà có siêu thị Đại Nhuận Phát, bên cạnh siêu thị là một dạp chiếu phim, buổi tối rất đông người, đào đào dạo một lúc mới tìm được một chỗ đậu xe. Mua một đống trái cây và nguyên liệu nấu ăn, rồi mua đồ dùng lặt vặt thường dùng trong nhà, xách hai cái túi to tướng, mở cốp xe cho túi vào trong, nghe thấy đằng sau có người gọi tiểu đào. Cô quay đầu lại nhìn, là Diệp Thiếu Ninh có một cô gái đang đứng bên cạnh, vẻ mặt hai người trông kỳ kỳ. "Đến xem phim cùng bạn à?" Đào Đào cười cười với hai người. "Hoa Mộc Lan, Triệu Vi đóng, nghe nói hay lắm, cậu xem chưa?" Diệp Thiếu Ninh tiến lên đóng cốp xe giúp cô. "Chưa." Đào Đào nhìn cô gái nghiền ngẫm, hỏi nhỏ. "Bạn gái à?" Không phải, Diệp Thiếu Ninh quay lưng lại với cô gái, nháy mắt với Đào Đào. "Chưa xem thì cùng xem đi, mình đi mua vé cho cậu." Đào đào không kịp kêu, anh ta đã quay đầu chạy mất. Tôi vẫn chưa ăn cơm, cô gái hơi áy náy, bên trong có hot dog ăn một chút trước xem xong rồi đi ăn khuya. Đào đào cười khan, về nhà muộn chồng tôi sẽ có ý kiến. Cô kết hôn rồi, cô gái rất ngạc nhiên, ừm ừm, Diệp Thiếu Ninh, mình vẫn nên về thôi. Cô rất khó hiểu tại sao Diệp Thiếu Ninh lại lôi cô đi làm bóng đèn, nhìn biểu cảm của cô gái hình như rất muốn ở riêng với Diệp Thiếu Ninh. Động tác của Diệp Thiếu Ninh rất lẹ, đã mua xong vé trở lại. Gọi điện cho Hoa Diệp còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Đào Đào Trần chưa nhìn Diệp Thiếu Ninh, Diệp Thiếu Ninh đá cô một cái. Nhanh lên, cô bất đắc dĩ móc điện thoại trong túi sách ra, còn chưa bấm số, điện thoại đã reo. Danh bạ ban đầu của Đào Đào lưu trong điện thoại, không phải thẻ nhớ, đổi số nên số điện thoại trước đó đã mất hết. Điện thoại gọi đến hình như có quen, nhưng không nhớ ra. Ấn phím nghe, alo. Đối phương rất yên lặng, nửa ngày không lên tiếng. Đào đào lại alo mấy tiếng, vẫn không có ai trả lời cô nổi có chửi một câu, đồ thần kinh khép điện thoại tạch một cái. Một lúc sau, điện thoại lại gieo tính tăng, cô nhìn, vẫn là số cũ, không thèm nghe mà nhấn tắt luôn. chương 30, vô sỉ. tả tu nhiên nhìn sắc đêm ngoài cửa sổ ru thầm, đầu ngón tay cầm điện thoại đã trắng bạch. Ngoài trời đã tối hẳn, chỉ có một vài tia sáng hiếm hoi xuyên qua cửa kính từ xa len lỏi vào, hòa với ánh đèn vàng dịu nơi hành lang, đứng bên cạnh cửa sổ thật ra không nhìn rõ cảnh quan bên ngoài. Trong phòng bao phía sau, Ly tách giao thoa, nói cười không dứt, đám người phòng kỹ thuật đó bình thường nói ra thì cũng qua lại rất tốt với cô, từng người một ngồi quanh bàn, nâng Ly lên, liền hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cô, ngay cả tạ Phi Phi cũng không nói tiếng nào, liếc mắt đưa tình với anh giống như một kẻ hám trai. Quan hệ của cô đúng là tệ thật, anh ngồi ở vị trí khách quý, lại giống như tối hôm tiệc chào mừng từng người lần lượt mời rượu anh, nhưng anh không hào phóng giống hôm ấy, nhiều nhất cũng nhấp môi mà thôi. Anh cứ canh cánh trong lòng, không biết cái đồ ngốc đang ở phân xưởng lắp ráp đó đã đăng ký xong chưa? Đã tan làm chưa? Đã ăn cơm chưa? Cô nói không khỏe trông đúng là có vẻ không khỏe thật. Lúc sáng vào phòng làm việc, mặt cô trắng bạch giống như quỷ hút máu vậy, đứng im bất động dưới ánh mặt trời. Nhưng anh không muốn có một chút thương Hương tiếc Ngọc nào. Hương và Ngọc này ý chỉ những cô gái chưa có gia đình, một người đã có chồng như cô, xứng hay sao? Chưa từng có kinh nghiệm thất bại như thế này. Anh thật sự được gọi là đã kinh qua tất cả xuân sắc nhân gian, mỗi người một vẻ quốc sắc thiên hương, tục nữ danh môn, con gái rượu có loại nào mà chưa gặp qua. Anh từng nói đùa với bạn bè rằng, phụ nữ lượn trước mắt anh một cái, anh không chỉ có thể đoán được số đo ba vòng mà còn bói được chính xác phẩm chất của cô ta. Tất nhiên, cũng rất ít có cô gái nào thoát khỏi đôi mắt hoa đào phóng điện của anh. Cô không phải mẫu người anh thích, ngoại hình cùng lắm chỉ là thanh tú, vóc dáng chẳng có điểm nào đáng khen, quá gầy, kỹ thuật lái xe quá tệ, người thì ngốc ngách hở ra là khóc nhưng hễ bướng lên là lại giống như một con nhím mình đầy gai. Nếu không phải cô được phân làm trợ lý của anh thì anh tuyệt đối không thèm nhìn thẳng cô lấy một lần. Anh đến thanh đài để chỉ đạo công việc, át phải tạo mối quan hệ tốt với người của bên này, nên đi đâu cũng chăm sóc bảo vệ cô. Yêu điểm duy nhất của cô chính là không tự nhiên mà mê mụi anh giống những cô gái khác. Điều này khiến anh có một cảm giác thoải mái, đồng thời lại có một cảm giác mới mẻ, không nhịn được thường hay trêu chọc cô. Cô 25 tuổi, nhưng trông có vẻ chỉ mới 21-22 đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp chất vẫn còn giữ lại rất nhiều vẻ ngây thơ thời đi học sẽ lái xe rất lâu đến bờ biển cắm trại ăn hải sản những ngày đẹp trời sẽ bỏ rất nhiều thời gian đối mặt với một đống bùn đất ở phòng gốm không trang điểm để ra ngoài gặp đàn ông hại anh lo lắng cô như vậy liệu sau này có người đàn ông nào thích hay không lần đầu tiên thất bại thảm hại anh đã bị lừa thì ra cô mới là cao thủ thật sự đã khóa chặt một người đàn ông chất lượng cao từ sớm. Bao nhiêu phụ nữ, ban ngày làm thuộc nữ, ban đêm hóa thân thành yêu tinh, giờ đủ các kỹ năng, nhưng đến độ tuổi 30, vẫn chưa tóm được một người đàn ông nguyện ý hứa hẹn cả đời với mình. Cô làm được như thế nào vậy chứ? Anh không có hứng thú với câu trả lời này, chỉ là nghĩ đến cô gái nhỏ mà mình trêu đùa hả hê bấy lâu nay lại là vợ người ta trong lòng rất khó chịu. Càng khó chịu hơn nữa là không thể trách tội cô được cô kết hôn hay chưa, là tự do của cô, cô chưa bao giờ có một tí ám thị mở ám nào với anh. Dường như là do anh tưởng bở rồi, ngay khi anh vẫn tìm lòng không đậu bận tâm đến cô, không nhịn được mà bấm số gọi cô, cô lại không nhớ số điện thoại anh còn chửi anh là đồ thần kinh cuối cùng trực tiếp cúp máy. Đúng là giận không để đâu cho hết, phác, tả tu nhiên lại bực bội lào bào một câu, cậu tả sao còn không vào, cánh cửa phòng bao phía sau mở ra, giám đốc la bước ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, tả tu nhiên xoay người lại. Ồ, ra ngoài hít thở không khí, bên trong mùi thuốc nồng quá. Giám đốc la cười cười, mặt ửng đỏ. Người bên này tiểu lượng thật đáng nể chịu không nổi. Lô thiết bị tiếp theo phải đến tuần sau mới tới được thời gian này không có việc gì, cùng tôi trở về Bắc Kinh đi. Thôi đi, không muốn chạy đi chạy về. Tả tu nhiên nhà ra một làn khói trắng với cánh cửa sổ. Không ai hiểu con bằng mẹ, phu nhân có thể đoán ra cậu tả sẽ không về Bắc Kinh một thời gian ngắn, khí hậu mỗi ngày một lạnh, bảo tôi mang đến cho cậu tả vài chiếc áo mùa đông. Tả tư nhiên nhún nhún vai, bà ấy tưởng tôi bị điều đến biên cương à còn mang áo lạnh nữa, thật khiến người ta cười đến rộng răng. Giám đốc la sờ sờ mũi, mỉm cười kín đáo, bà ấy không phải muốn đi Tokyo tổ chức triển lãm gốm sao chuẩn bị đến đâu rồi. Chuyện này tôi không rõ lắm, cậu tả tự mình gọi hỏi phu nhân đi. Phu nhân nói hai người đã mấy ngày rồi không liên lạc. Tôi cũng không còn nhỏ nữa còn phải báo cáo với bà ấy mỗi ngày sau tôi bận lắm. Tôi đang đi công tác tả. tu nhiên nhìn thấy Tăng Kỳ kéo cửa ra ngoài vội ngậm miệng lại. Thầy tả bố tôi đang tìm anh. Tăng Kỳ lắc lưa đôi khuyên tai to bằng chiếc phòng trên lỗ tai. Mới hất tóc tém tóc mái gọn gàng kẻ màu mắt rất đậm nổi bật trong đêm tối vô cùng xinh tươi cô ta thân mật khoác tay tả tu nhiên. Tả tu nhiên hất tay cô ta ra cao mày. Có chuyện gì? Tăng Kỳ ngó giám đốc la một cái cười không đáp. Tôi vào trước. Giám đốc la rất biết điều gật đầu với hai người. Sao không vào với người ta? Cô ta nhõng nhẽo hờn dỗi. Cô cần người ở bên sao? Viên Minh Châu trong lòng bàn tay của Tăng Chí Hoa ai mà không tranh giành bợ đỡ? Mấy người đó đâu phải là thầy tả? Tôi cũng không muốn uống qua uống lại với họ, hay là đổi địa điểm hai chúng ta uống thôi? Đầu ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng lướt qua mờ u bàn tay anh cô ta chậm rãi hỏi tả tu nhiên nhướng mày. được thôi, anh xòe hai tay. tôi biết có một nơi rất hay. tăng kỳ kéo anh, mỉm cười duyên dáng chạy ra ngoài, không đợi tả tu nhiên mở cửa xe tự mình giành lên xe trước. tả tu nhiên cười lạnh. Địa điểm mà nam nữ trốn đô thị thích đến vào ban đêm không phải là quán cà phê thì là quán bar, cà phê cũng được, nước ngọt cũng được, rượu cũng được, chất lòng ấm áp trơn tuột xuống dạ dày, bối cảnh là đêm tối, thêm vào đó là ánh nến lập loè ba phần chân tình bảy phần màu mè, có lẽ rất nhiều chuyện cũng là nước chảy thành sông. Tăng kỳ quả thật rất quen với đạo lý này. Quán ba cầu vồng là quán ba cao cấp nhất thanh đài, ở đây có whisky nồng độ cao nhất thanh đài và rượu bạc hà được pha chế ngon nhất cả thanh đài. Nghe người ta nói chủ quán là con gái một thư lệnh hải quân kìa, chính là cô ta Tăng kỳ kéo tả tu nhiên ngồi xuống quầy rượu chỉ vào người phụ nữ cất đầu đinh mặc áo khoác da với quần da màu đen ngồi ở bàn trong Ở đây thỉnh thoảng sẽ có biểu diễn, có một người đàn ông tên là tiêu tử Hằng chơi trống rất hay, lại ngầu nữa, hôm nay hình như không đến thì phải Thầy tả anh xem, anh xem nữ sĩ quan cũng đến đây uống rượu Đã tu nhiên nhìn theo ánh mắt của Tăng Kỳ, một cô gái mảnh mai thanh tú mặc trang phục hải quân đang từ ngoài bước vào trực tiếp đến bên cạnh bàn của bà chủ quán ba. Bà chủ quán ba kích động kêu lên một tiếng, nhảy lên ôm cô gái. Trời, Mộc Ca, bảnh quá đi. Có không? Nữ sĩ quan cười nhàn nhạt lấy mũ xuống, mái tóc dài bồng bềnh thả sau lưng, động tác ấy nhuẩn nhuyễn như quay quảng cáo dầu gội đầu. Những ánh mắt trong quán ba không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía cô ta. Thời trang chính là mặc sao cho khác người, sau này nếu tôi mặc đồ tu nữ đến quán bar, nhất định sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Tăng kỳ biểu môi, tả tu nhiên thu ánh mắt lại, búng ngón tay cái tách ra hiệu bartender làm hai ly whisky trà xanh. Được chứ, ừm, tăng kỳ xoay ghế, sắp tới gần anh, khẽ mí môi, khoa trương nhắm mắt lại, đôi môi đỏ chót bóng loáng như thạch dưới ánh đèn treo. Cô ta ở gần như vậy, dường như có thể đếm được số lông mi của cô ta tả tu nhiên bật cười. Tăng kỳ một hơi uống cạn uống xong ưỡn ẹo trên ghế, đôi mắt mông lung. Thầy tả, hình như tôi hơi đau đầu. Chúng ta vừa mới đến thôi đây. Tả tu nhiên nghiêng đầu sang, mắt thoáng chút mơ màng. Anh cố ý, rượu này mạnh quá, tôi ơi, nhà đang quay rồi. Về nhà, tả tu nhiên nhướng mày. Tăng kỳ thổi hơi nóng vào tay anh. Đến chỗ thầy tả, tả tu nhiên cảm thấy hóc adrenaline dâng trào. Anh đẩy ly rượu ra, đứng dậy dìu vai cô ta. Anh nghĩ họ vốn cùng một loại người, rượu vào là chẳng được cái tích sự gì, xảy ra chuyện gì thì có gì mà không thể. Chạy xe về khách sạn nhanh như chớp cửa vừa đóng lại, cơ thể uyển truyền của Tăng Kỳ liền dán đến gần. Cô ta ôm lấy cổ anh, kiễng chân cắn nhẹ môi anh, nhiệt tình lại mạnh bạo lực bỏ cả giai đoạn ve vãn, tả tu nhiên cũng không khách sáo thuận thế ngậm môi cô ta tặng cho một nụ hôn sâu triền miên đến ngạt thở. Khi cô ta ngẩn đầu lên lại thì đã yêu kiều thở dốc miệng nói anh xấu quá, nhưng tay thì đã nới lòng cà vạt của anh. Khi đang cả hai đều đang hỗn loạn, không biết là ai chạm phải công tắc trên tường, đèn bật lên, ánh sáng rực rỡ, tả tu nhiên híp mắt lại, cúi đầu xuống, nhìn thấy bờ môi đã bị ăn mất một nửa son của cô ta. Bỗng nhiên, anh mất hết hứng thú, cảm nhận được anh đã hết kích tình, cô ta ngây người, nhìn anh dò hỏi. Tôi vẫn không được đối với mùi thuốc lá xin lỗi, anh đẩy cô ta ra cười cười xin lỗi. Tôi đã đánh răng rồi, Tăng Kỳ mở to mắt không dám tin, trong lòng đã vô cùng xấu hổ. Tôi khá nhạy cảm với vấn đề hôi miệng, sự thật là anh nhớ lại tình cảnh cô ta ăn sashimi hôm đó, đôi môi đỏ chót cá hồi màu cam, một nửa trong miệng, một nửa bên ngoài, bỗng nhiên muốn nôn. Tăng Kỳ căng mặt giận sôi gan, chỉ nghe một tiếng chát giòn tan vang lên, cô ta dơ tay cho anh một bạt tai, trên mặt anh từ từ nổi lên dấu tay. Anh vô sỉ, cô ta hung giữ chừng anh một cái, xông cửa đi ra. Tả tu nhiên sờ cái má nóng rát bật cười khanh khách. Vô sỉ, lần đầu tiên anh nghe thấy lời nhận xét như vậy từ miệng một cô gái có điều quả thật là vô sỉ, vậy mà lại tìm một lý do sớt sẹo như thế. Cởi áo khoác ra, đầu chóng váng nằm xuống giường. Tối hôm tiệc chào mừng, anh uống không ít, đào đào đưa anh về, nhưng anh không hề say khớt chỉ là muốn hưởng thụ dáng vẻ chăm sóc anh của cô. Cô cười áo khoác dày, nới lỏng cà vạt dùng khăn nóng lau mặt giúp anh, sợ dính ướt tóc anh, bàn tay còn lại cẩn thận vén tóc lên. Anh nhắm mắt nghe cô chạy tới chạy lui trong phòng, cảm thấy vô cùng yên tĩnh, ngay cả ngọn lửa nóng rực nơi lồng ngực cũng giảm xuống vài độ. Trong đêm yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng chói, anh nhắm chặt hai mắt theo bản năng. Anh cũng là đầu heo. Cô cười khẽ, hình như rất vui, sau đó đắp chăn cho anh tắt đèn, gión ra gión rén đi ra ngoài. Cô vô sỉ chụp lén anh lúc say rượu, tả tu nhiên ngồi bật dậy, đưa tay sờ điện thoại trong túi, động tác vừa gấp vừa mạnh. Điện thoại gọi được rất nhanh, âm thanh vang lên đều đều thật lâu sau vẫn không có ai nghe máy, tả tu nhiên sốt ruột tới mức đi vòng vòng trong nhà, hận không thể gào to ba tiếng. Rốt của cậu muốn làm gì? Cuối cùng, một giọng nói vô cùng bực bội truyền đến. Anh bỗng nghẹn lời, tiểu đào, mình tiễn cậu, lại có một giọng đàn ông trong trẻo vang lên, không cần đâu. Diệp Thiếu Ninh, lần sau cậu còn bảo mình làm chuyện thất đức như vậy nữa, mình sẽ thiệt giao với cậu, lại còn chọn một bộ phim giờ tệ như thế, hành hạ mình những hai tiếng đồng hồ, mình hận cậu tới chết. Alo, rốt cuộc anh là người hay ma vậy, lên tiếng đi chứ. Anh không biết rốt cuộc là cô đang nói chuyện với ai mà thở hì hục như vậy. Điên rồi, điên rồi cô lại có thể cúp điện thoại lần nữa. Anh gọi lại cô đã tắt máy, tả tương nhiên chừng nhìn điện thoại, nửa ngày trời không nhúc nhích. Cô đi xem phim cùng một người đàn ông khác, không phải người chồng yêu tú đó của cô, cô có tình nhân, anh há to miệng hít thở, cảm thấy trong đầu như một đống hồ nhão nhuyễn, điên rồi, anh nghĩ có thể anh cũng điên rồi. Chương 31 ẩn tình, cả một ngày nay, Hoa Diệp luôn bồn chồn bất an. Lúc sáng khi trụ ích quang, bác sĩ thông qua micro cách một bức tường kính bảo anh xoay tới xoay lui trước một cái máy to tướng, mất gấp đôi thời gian của người khác mới cho anh xuống. Anh chạy qua hỏi phải chăng có điều gì khác thường không, bác sĩ liếp anh một cái, khẽ lắc đầu, lúc anh đi ra áo lót đã ướt đẫm. Hôm nay vụ án công ty kiến trúc cửu châu đâm đơn kiện Đại học Thanh Đài khất nợ khoản tiền công trình cuối sẽ ra tòa lần 2, trước khi anh vào tòa án, đã phá lệ cài điện thoại sang chế độ dung, chứ không phải tắt máy. Hôm nay Mộc Ca đến đoàn văn công trình diện, việc này quý manh nhân đã giúp đỡ rất nhiều, có thể cô đã gọi điện cảm ơn bà. Nhưng anh lo tắt máy sẽ khiến cô tưởng rằng anh cố tình vạch ra giới hạn với cô, nếu cô gọi đến, anh sẽ nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ngữ khí phải bình tĩnh, rừng dưng. Tối qua khối băng giữa anh và đào đào gần như đã được dã đông, nhưng ánh mắt đào đào nhìn anh đã thêm một phần xa cách giống như đang phòng bị gì đó. Anh vừa lắng nghe luật sư đối phương biện hộ, vừa không thể khống chế được mà thất thần. Cụ thể đang nghĩ gì ngay cả bản thân anh cũng không biết, tóm lại là đại não giống như một đống cỏ, rối loạn cuốn vào nhau. Phiên tái thẩm kết thúc thẩm phán phán theo kiểu 50-50, Đại học Thanh Đài sẽ trả trước một nửa món nợ, đợi công ty kiến trúc Cửu Châu giải quyết xong vấn đề thi công, được sự khẳng định của Đại học Thanh Đài, sẽ trả nốt nửa còn lại. Đây coi như là một kết luận vô thưởng vô phạt lúc bước ra, đại diện pháp nhân của hai bên đều có chút mất hứng. Hoa Diệp móc điện thoại từ trong túi đựng công văn ra, hứa Mộc Ca không gọi đến cũng không gửi tin nhắn, anh ngây người trong lòng bỗng nhiên trống rỗng. Anh nhìn bầu trời xanh ngắt hít vào một hơi, thầm nghĩ có lẽ như vậy sẽ rất tốt. Cố tình tan làm sớm, muốn ăn cơm ở nhà cùng Đào Đào, sau đó đi dạo Nhưng Đào Đào lại gọi điện, bảo phải cùng Diệp Thiếu Ninh và bạn gái cậu ta đi xem phim. Hoa Diệp gập điện thoại lại, đáy lòng dâng lên một vòng gợn sóng, khóe môi hiện ra tia cười khổ. Dường như những chuyện thử thách hôn nhân của anh và Đào Đào lặng lẽ kéo đến hết chuyện này tới chuyện khác trong cùng một lúc. Mộc ca đột ngột về nước, khiến anh có cảm giác sức cùng lực kiệt. Cái người gần gũi với Đào Đào tên là thầy tà đó, anh không biết tại sao lại ngửi thấy mùi bất thường. Còn Diệp Thiếu Ninh, không ai biết được khi anh và Đào Đào xác định quan hệ yêu đương thì Diệp Thiếu Ninh từng đến tìm anh. Diệp Thiếu Ninh được nhạc tĩnh phân cử đi quản lý công trường ở Thượng Hải, ba tháng không về nhà, bỗng nhiên vào một buổi chiều, xuất hiện ở phòng làm việc của anh tóc dài đến mang tay, phong trần bụi bặm người vừa đen vừa gầy. Anh với Đào Đào hẹn hò thật rồi sao? Diệp Thiếu Ninh hỏi, anh nghiêm túc gật đầu. Buông Đào Đào ra anh và cô ấy không hợp nhau. Hoa Diệp nhìn thấy hai bàn tay của Diệp Thiếu Ninh từ từ nắm lại, biểu cảm căng thẳng, mặt đỏ bừng. Tuy tuổi hai người chênh nhau vài năm nhưng cùng là đàn ông, từ trong ánh mắt của Diệp Thiếu Ninh anh phát hiện ra Diệp Thiếu Ninh thích Đào Đào, nhưng Đào Đào lại coi Diệp Thiếu Ninh là đỗ tinh phiên bản khác giới. Trong mắt người ngoài, Đào Đào giống như là trèo cao với anh. Thật ra không phải trèo cao, mà là đào đào quá ngây thơ, hoàn toàn không thể đạt được yêu cầu của anh. Diệp Thiếu Ninh lại nói, anh cười, chúng tôi có yêu cầu gì? Mẹ anh, bạn bè anh, nhân viên của anh, anh có thể khẳng định họ đều thừa nhận đào đào là người yêu lý thưởng của anh không? Anh nói cũng không phải cậu ấy kết hôn với họ, mà là kết hôn với anh. Thế nhưng anh cũng thuộc về họ mà. Hoàn cảnh trưởng thành, sở thích người quen, lời ăn tiếng nói của các người đều rất xa lạ với đào đào. Cô ấy ở cùng với các người, rõ ràng không hề hài hòa, anh cho rằng cô ấy sẽ vui vẻ. Huống hồ trong lòng anh vẫn còn yêu một người khác, đào đào nói cho cậu biết, ánh mắt anh bỗng lạnh đi, anh nói xem cô ấy sẽ nói với tôi hay không. Diệp Thiếu Ninh hỏi ngược lại, tình yêu của anh với hứa mộc cà ở quán ba cầu vồng giống như một câu chuyện cổ tích không trọn vẹt ai mà không biết. Trừ phi cậu đưa ra một đống chứng cứ, nếu không đừng hòng dùng suy đoán, giả thiết để thuyết phục một luật sư thay đổi chủ trương. Anh lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Ninh, còn Đào Đào cũng không phải cô gái mà cậu cho rằng không có khả năng phân biệt đúng sai, Cô ấy rất rõ mình đang làm gì. Nếu tình yêu cũng giống như kiện cáo, có thể dùng pháp luật để phân định trắng đen thì tốt rồi. Nếu anh thật sự có một chút quan tâm và thương Đào Đào thì đừng đùa giỡn cậu ấy. Diệp Thiếu Ninh thở dài, ánh mắt vừa đau khổ vừa bất lực. Lúc anh và Đào Đào kết hôn, Diệp Thiếu Ninh cùng người nhà đến tham gia hôn lễ. Cậu ta nắm tay anh chân thành nói, chúc mừng. Đào đào đứng một bên cười đùa vô tư, Diệp Thiếu Ninh sang năm đến lượt cậu đấy nhé, lát nữa lúc mình ném cầu hoa cậu phải dành cho được đó. Diệp Thiếu Ninh cười nhạt, hy vọng vậy, cơm tối chỉ đối phó qua loa bằng một bát mì, rửa bát xong, hoa Diệp vào thư phòng lên mạng kiểm tra mail tiện tay mở MSN. Anh không thích những cách thức liên lạc như MSN và kiêu kiêu anh thích nói chuyện trực tiếp hoặc gọi điện hơn, nhưng đám chương hoàng lại hay dùng, nên anh cũng đăng ký một tài khoản. Mộc ca đang online, cô lấy nickname là tôi điên vì ca chữ ký phía dưới là em sẽ không nói cảm ơn với anh, như thế rất cứng nhắc, em sẽ chỉ cất giữ mọi thứ tại một góc trong đáy lòng, mãi sẽ không nhắc đến với bất cứ ai. Hoa diệp gần như tắt em sen ngay giây sau đó, cảm thấy ngạt thở khó kìm nén, anh đứng dậy, ra sân thượng hút một điếu thuốc mới hơi bình tĩnh trở lại. Hơn 9 rưỡi đào đào sách hai túi giấy to mở cửa đi vào. Anh nghe thấy động tĩnh bèn đi ra, giúp cô nhét đồ trong túi giấy vào tủ lạnh. Phim thế nào, anh hỏi, đào đào ngắp một cái trông có vẻ rất mệt mỏi, mi mắt rũ xuống. Phim lãng xẹt tình tiết rời rạc bất ngờ cảnh phim cũng khá hoành tráng, không biết quay ở đâu, mà người nào cũng bị bụi thổi đầy mặt giống như đồ khổ mới được khai cuột vậy. Biểu cảm của Triệu Vi từ đầu đến cuối đều một màu, nghiêm túc mà lại thâm trầm, Hồ Quân thì hệt như một tên thổ phỉ trần khôn đẹp thì có đẹp nhưng cuối cùng lại lòi ra thân phận hoàng tử gì đó, đúng là quá bất ngờ luôn. Ca sĩ giọng cá heo nước Nga đó, hình như đạo diễn vì anh ta mà nhét nhân vật này vào chả ăn nhập gì với tình tiết phim cả. Điều khiến em bất lực nhất là em gắng gượng 2 tiếng đồng hồ coi đến cuối cùng, nhưng kết phim vẫn là bi kịch. Em còn không hơi sức nói chuyện với Diệp Thiếu Ninh nữa. Hoa Diệp cười, Diệp Thiếu Ninh thấy hay không? Cậu ta ném bạn gái cho em, em lúc thì đưa coca cho cô ấy, lúc thì cầm bỏng ngô cậu ta ngồi ở hàng ghế khác ngủ liền 2 tiếng. Đào đào lắc đầu lia lịa Thật chịu không nổi cái tính không nóng không lạnh đó của cậu ta, bị bác diệp ép đi xem mắt con gái người ta thì vừa ý, còn cậu ta không có cảm giác nhưng lại không nói ra được lại sợ quá gần gũi với cô gái, sẽ khiến người ta chìm đắm thì sẽ mang cảm giác tội lỗi, nhìn thấy em liền kéo em đi làm bóng đèn, anh không thấy mặt cô gái đó dài như thế nào đâu. Vậy thì đêm nay cậu ta đã đạt được mục tiêu rồi. Có thể, ương buồn ngủ quá, ớ, mẹ ghé nhà à. Lúc đào đào đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn thấy thịt viên được gói trong túi giữ tươi. Bố đến, ngồi một lúc rồi đi. Nhất định lại nói xấu em rồi, hèn gì lúc xem phim tai cứ ngư ngứa. Đào đào lào bào, làm gì có, chuyện lần này là lỗi của anh. Hoa Diệp hơi bối rối. Anh là con đẻ của bố mẹ, em là con họ bao nuôi, sao nỡ trách anh được chứ? Đào đào khẽ nhắm mắt lại ngáp thêm cái nữa. Tắm sớm lên giường ngủ đi, anh cũng tắt máy tính đây. Đào đào ưm một tiếng, cúi đầu đi vào phòng lấy đầu ngủ. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc áo vest đàn ông treo trên giá đồ. Cô ngây người, đây là áo tả tu nhiên đưa cô che mưa hôm thứ bảy, cô đã giặt ủi xong xuôi, thứ hai đi vội quá nên quên mang cho anh ta. Tả tu nhiên hôm ấy, vui tư dí giỏm, ôn hòa thân thiết chủ nhật còn nhắn tin hỏi thăm, chỉ cách có một ngày mà trở nên nghiêm khắc như biến thành người khác. Con người quả thật rất giỏi thay đổi cô chè môi, lấy áo vest xuống cho vào bọc, đặt chỗ cửa chính, để phòng ngày mai lại quên mất. Hoa Diệp tắm trong nhà tắm ngoài phòng dành cho khách, hai người lên giường gần như cùng lúc. đã qua giờ ngủ hàng ngày, cả người mệt mỏi, nhưng thần kinh lại rất hưng phấn. Hoa Diệp bật tivi xem tin tức, cô lại lấy cuốn tuyển tập Trương Ái Linh trên tủ đầu giường ra xem. Hoa Diệp quay đầu ngó đào đào một cái, từ khi vào phòng đến giờ cô không hề trao đổi ánh mắt với anh, thậm chí nhìn còn không nhìn thẳng, cũng không gọi chồng ơi nhão nhoẹt như mọi ngày. Tình huống này có hơi khiến anh không mấy thích ứng, nhưng lại không nhìn ra một chút khác thường nào trên mặt cô. Tiểu đào thứ sáu này chúng ta đi xem kịch đi. Mẫu đơn đình bàn của bạch tiên dũng, mắt cô không rời khỏi quyển sách, côn khúc à chắc em xem không hiểu đâu. Cũng đâu bắt em đi bình luận trang phục trong vở kịch rất đẹp, coi như đi thưởng thức thời trang được rồi. Ừ, mua vé chưa? Mai anh bảo thư ký châu lên mạng đặt. Anh đưa tay ôm eo cô, để mặt cô đối diện với mắt mình. Đào đào nhuền miệng cười, khẽ gật đầu. Đừng đọc sách nữa chúng ta ngủ sớm đi. Anh lấy quyển sách trong tay cô ra đặt lên tủ bên mình, tắt tivi Ánh mắt sâu thảm tĩnh mịch rơi trên người cô, khẽ di chuyển. Anh cảm thấy cơ thể trong cánh tay bỗng cứng đờ. Thật không biết phải làm sao mới tốt, thật ra vợ chồng lên giường không nhất định đêm nào cũng phải làm chuyện thân mật nhưng trước đó cô bỏ nhà đi 3 ngày, anh ngủ trong xe 2 đêm, tối qua lại ngủ nhà mẹ chồng, họ đã gần 1 tuần không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi, trong đêm khuya thanh vắng, băng tan ngói vỡ này, dường như nên làm gì đó. Nhưng mà đào đào nín thở, nếu lại xuất hiện tình huống lửa biến thành băng như hôm sau khi hai người tắm chung, vậy thì sự khó xử của Hoa Diệp Há chẳng phải là bi ai của cô hay sao? Ngủ ngon, cô hoảng hốt vội chui người vào chăn quay lưng lại với anh cuốn mình thành một cái kén. Khóe miệng hoa dịp giật giật ánh mắt như mang tâm sự nhưng thần sắc lại hơi kỳ quái. Anh tắt đèn chậm rãi nằm xuống, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên kéo cô vào ngủ trong vòng tay anh. Ngủ ngon tiểu đào, đào đào khép mắt lại, lén thở ra bắt mình chìm vào trạng thái ngủ say. Ngày hôm sau, đào đào còn đang mơ màng, chờ mình, đưa tay sờ thì thấy trống không, giật mình mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng tỏ, hoa diệp không còn trên giường. Cô vội vàng ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem, trời, cô ngủ say quá, không nghe thấy chuông báo thức luôn. Mặc đồ chạy ra khỏi phòng, không khí thoang thoảng mùi cháy khét. Tưởng đâu đơn giản, không ngờ khi làm lại rất khó. Hoa diệp nhún nhún vai, bất lực nhìn dĩa trứng chiên đen xì trên bàn. Cô chấp chớp mắt hồ hấp chậm dần. Cô không nhìn lầm, Hoa Diệp đang làm bữa sáng. Bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn. Hôm nay trời mát, gió rất to, có thể sắp mưa em đừng lái xe anh đưa em đi. Đưa cô đi làm, không phải vì có chuyện bất ngờ xảy ra hay vì cô ngủ quên, mà chỉ là đưa cô đi làm thôi. Cô hít thở sâu, cẩn thận dùng tay đặt lên chán, nhiệt độ hình như rất bình thường. Mau đi lấy áo khoác anh xuống khởi động xe. Không cần, cô kéo anh lại, trứng cháy rất thơm, em thích ăn. Cô rót hai ly sữa, nhanh chóng nướng bánh mì, cho trứng cháy vào trong, cắn từng miếng thật to, mặt mày dạng dỡ, giống như đang ăn món ngon đệ nhất thiên hạ vậy. Anh đưa cô thẳng đến trước cổng chính công ty, chứ không phải ở đường đối diện. Cô đẩy cửa xuống xe, đột nhiên quay người lại, vòng tay ôm cổ anh, đôi môi anh đào mềm mại dán lên môi anh. Chồng ơi, em yêu anh. Anh vuốt tóc cô, tối anh đến đón em. Ừm, kết hôn đã nửa năm, hôm nay, đối diện với ánh mắt khẽ cười của anh, cô lại cảm thấy xấu hổ Đứng trên bậc thềm cho đến khi xe anh biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người lên lầu bước chân nhẹ nhàng như đang đi trên mây Cô cho rằng hứa Mộc Ca là cái hố đó và cô đã vượt qua được rồi Đào đào mau vào đi Phi Phi từ trong văn phòng sông ra nắm lấy cô ra vẻ thần bí Mình đang định tìm cậu đây cho mình mượn điện thoại cậu một chút mình vừa đổi điện thoại mất hết số rồi Đào đào đi đến trước bàn làm việc ban đầu của mình ngồi xuống Phi Phi ném điện thoại cho cô âm thầm liếc nhìn đồng nghiệp, rồi sấn tới bên tai cô, nói khẽ tối hôm qua Tăng Kỳ và thầy tả lên giường rồi. Đào đào gật đầu thật mạnh, đụng phải cầm Phi Phi, Phi Phi đau tới mức chảy nước mắt. Điên rồi, không phải anh ấy đùa giỡn với cô ta sao? Tả tu nhiên và Tăng Kỳ trong nhà xưởng nói chuyện cô và Phi Phi đứng ở ngoài tường, nghe không sót một chữ. Cô nghĩ nếu thật sự có chuyện đó, nhất định sẽ là âm thầm trao đổi riêng với nhau, chứ không thể nào đàng hoàng như mời ăn cơm hay gì đó. Làm thật đó, họ vốn dĩ cùng ăn cơm với bọn mình, giữa chừng, thầy tả ra ngoài trước, sau đó tăng kỳ đi theo, lúc ăn xong, hai người đều không xuất hiện, dùng đầu gối để nghĩ, cũng biết là đi đâu, đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ. Phi Phi bê cầm, nhắm mắt lại, giống như phụ nữ bắt gian thành công, mặt mày đen thui. Đợi cô ta đi làm cậu nhất định sẽ thấy cô ta mặt mày hớn hở quá độ cho xem. Đào đào nuốt nước bọt thầm nghĩ tả tu nhiên hái bông hoa tăng kỳ này rồi, hôm nay nhất định sẽ hồi phục lại bình thường chứ nhỉ. Cô khẽ cười thành tiếng, nhưng nụ cười vẫn chưa hoàn toàn nở hết thì một ánh mắt lạnh lẽo như mũi tên đã bắn tới. chương 32, nói chuyện, nếu ánh mắt có thể giết người thì đào đào sớm đã đi đời nhà ma, không biết siêu độ đến ngày trùng thứ mấy rồi. Đào đào nhìn Phi Phi đột nhiên miến thinh, bộ dạng này của Tăng Kỳ là hớn hở quá độ. Có điều thật sự giống như mắc bệnh truyền nhiễm vậy y hệt tà tôn nhiên, bữa sáng không ăn bánh mì mà là ăn thuốc nổ. Lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi nói chuyện thị Phi vậy? Cô chậm rãi đứng dậy, trên mặt còn kèm theo nụ cười. Nếu là về công việc thì có cần phải đầu kề sát đầu âm lượng ép xuống thấp như thế không? Rõ ràng là nói xấu sau lưng người khác, sợ người ta nghe thấy. Tăng Kỳ nhướng mày, hỏi một cách gượng gạo, công ty quy định phụ nữ với nhau thì không thể nói thầm sao. Đào đào khẽ nhắm mắt trong lòng hơi tức giận Tăng Kỳ có phần quản nhiều quá rồi. Muốn nói thì đừng có nói trong phòng làm việc của tôi, biến đi chỗ khác. Loại người như các cô, nhận lương cao, mới sáng sớm đi ngồi lê đôi mách tán dóc đánh rắm, không thấy hổ thẹn sao. Cậy thế Tăng Chí Hoa, sau khi vào công ty Tăng Kỳ đã quen được người khác A rua nịnh hót. Không ngờ đào đào sẽ cãi lại, vốn dĩ đã đầy một bụng tức, giờ lại càng thêm dầu vào lửa nữa. Những lời lẽ hùng hồn này, tăng tiểu thưa đứng trên lập trường nào để nói vậy? Giọng đào đào đều đều, nhưng rõ ràng mang theo một vẻ mỉa mai. Cô thì là loại người nào, học thiết kế thời trang, không cần phỏng vấn, trực tiếp đi cửa sau để chế tạo ô tô. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, được rồi đấy. Phi Phi xoa dịu, dùng cùi trò huyết đào đào, nháy mắt cho dù thế nào Tăng Kỳ cũng gọi là càng vàng lá ngọc làm ẩm ý lên sẽ bất lợi cho đào đào. Những nhân viên khác của phòng kỹ thuật nhìn qua, ngay lập tức thì thầm nhỏ to. Mặt Tăng Kỳ lúc đỏ lúc trắng, đứng như trôn chân ở đó, dưới con mắt của bao người, khí huyết dâng lên, đỏ mặt thía tay, nhất thời bị đào đào hỏi vặn, không có lời nào để phản bác giận dữ cùng cực chút lên hai chiếc điện thoại ở trên bàn. Tay vung lên, hai chiếc điện thoại kêu soảng một tiếng, bay đi rất xa. Đó là điện thoại của tôi. Phi Phi gào khóc muốn đi lên nhặt, đào đào đưa tay cản cô ta lại, mắt hạnh to tròn. Nhặt lên, cô nói với Tăng Kỳ, cô không phải người so đo tính toán, cũng rất ít khi dùng lời lẽ độc ác với đồng nghiệp nhưng hôm nay đã thật sự chọc tức Tăng Kỳ, phát huy sức chiến đấu hơn ngày thường. Tăng Kỳ ngẩng đầu lên, cười lạnh, đừng nói là một chiếc điện thoại, khiến cô bị xa thải ngay lập tức cũng không phải không thể lời này của tăng tiểu thư thật thú vị một giọng nói lạnh lùng kéo dài ngữ điệu từ bên ngoài vọng vào tất cả nhìn qua theo giọng nói tìm kiếm tả tu nhiên nhướng mày với mọi người khóe miệng hiện lên ý cười nghiền ngẫm áo vest bằng nhì mỏng màu xanh áo sơ mi màu tím đậm quần dài màu khói ăn mặc thời thượng cao quý cùng với biểu cảm biếng nhác hệt như người mẫu nam chuẩn bị lên sàn diễn tăng kỳ bỗng mặt cắt không còn giọt máu cô ta cắn môi thật chặt ánh mắt ấy không giống nhìn một người tình mà giống như đang lên án một người đàn ông phụ bạc Anh tưởng tôi không làm được sao, âm lượng giống như trẻ tre trong gió lạnh sắc bén đến chói tai. Tả tu nhiên nhìn cô ta chằm chằm, vừa đủ 10 giây. Cô làm được hay không tôi không có hứng thú, chỉ là đào đào hiện tại là cấp dưới của tôi, nếu tăng tiểu thư muốn đổi việc cô ấy, liệu có phải thông báo với tôi một tiếng theo trình tự hay không? Tả tu nhiên tăng kỳ thức đến độ toàn thân run dày. Tả tu nhiên nhấc tay lên. Tôi có nghe nói, Tăng Tiểu Thư, phụ nữ tức giận sẽ già rất nhanh đấy, đừng cho mày nữa. Anh mỉm cười đi đến bên cạnh cô ta, nói bằng âm lượng chỉ có cô ta nghe thấy. Tôi biết tối qua tôi có lỗi với Tăng Tiểu Thư, có giận thì cứ chút vào tôi, đừng mang cấp dưới của tôi ra xả giận như thế rất không tốt. Nếu mà Tổng Giám Đốc Tăng biết cô vênh vang hống hách dưới cái mát của ông ấy thì sẽ đau lòng lắm, đừng cho những kẻ nhiều chuyện có đề tài xuyên tạc. Nhé, anh đi chết đi. Tăng kỳ thẹn quá hóa giận, dơ tay lên, lần này, đã bị tả tu nhiên bắt lấy giữa không chung, anh cười, dường như rất vui vẻ. Con người tôi trước giờ thương hương tiếp ngọc, để tôi nhặt cho. Anh vùng tay cô ta ra, chạy qua không người nhặt hai chiếc điện thoại, từ từ dơ lên. Mời nhận của rơi, cái cũ là của tôi. Phi Phi lên trước, cười e thẹn nói, hiệu này tốt đấy, rất bền. tả tu nhiên đánh giá chiếc điện thoại, đưa cho Phi Phi. Vậy còn cái này là của cô? Anh quan sát chiếc điện thoại thật kỹ, hơi trao mày, không chút khách sáo mở điện thoại, mở danh bạ ra, không có lưu một số điện thoại nào, anh khẽ mỉm cười. Đào đào quay đầu sang một bên, lồng ngực nhấp nhô dữ dội. Được rồi, trước khi long đầu đến, chúng ta ai về chỗ người nấy, dọn dẹp sạch sẽ chiến trường thôi. Anh cầm túi sách và túi giấy của đào đào, vỗ lên vai đào đào. Mọi người bật ra vài tiếng cười khẽ tăng kỳ phẫn nộ chừng theo bóng lưng anh anh ở cửa quay đầu lại trong mắt mang theo vẻ dịu dàng nhưng nhiều hơn là chế giễu thầy tả sau khi ra ngoài đào đào bình tĩnh trở lại cũng cảm thấy mình có hơi kích động may mà có tả tu nhiên cứu cánh nếu không hôm nay không còn chỗ dung thân thật vừa vào phòng làm việc cô liền vội ngẩng đầu lên không cần phải nói cảm ơn tả tu nhiên thua mắt về vẻ mặt bỗng lại âm u lạnh lẽo đánh chó còn phải ngó mặt chủ tôi chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà thôi Đào đào suýt thì không thở nổi, chút cảm kích vừa rồi với anh ta đã hoàn toàn chết hiểu cái người này ở nước ngoài lâu quá, ngay cả tiếng Trung cũng không nói cho tử tế. Tăng Tiểu Thư nói ra cũng là thiên kim của Tổng Giám Đốc Tăng, cô làm việc ở đây ít nhiều cũng phải nề mặt cô ta. Nề mặt cô ta chính là nề mặt Tổng Giám Đốc Tăng, nhịn một chút khó lắm sao? Đây là xã hội, không phải tháp ngà đẹp đẽ. Đương nhiên cô có thể phóng khoáng không cần quan tâm đến công việc này, cũng không muốn nhìn sắc mặt người khác, vậy thì nghỉ việc về nhà, sẽ không cần phải chịu những ấm ức này nữa. Anh căn bản không hiểu đầu cô ta nheo ra sao, không cần phải tự ti mặc cảm như vậy. Nếu anh đã sợ cô ta như thế, lúc nãy tại sao còn ra tay, cứ để tôi tự sinh tự diệt không phải càng có thể khiến cô ta vui hơn sao. Đào đào vốn dĩ đã hết giận, bị anh nói như vậy, thì ngọn lửa đã tắt ấy lại bùng cháy trở lại tả tu nhiên hít mắt lại, cười lạnh. Cô thật khiến người khác thất vọng hết sức. Anh ném túi sách và túi giấy lên bàn cô, không thèm nhìn cô nữa. Quay về sau bàn làm việc của mình, cầm sổ đăng ký cô để trên bàn hôm qua cao mày. Đào đào ngây người đứng đó, tim đập thình thịch cảm thấy có một cơn giận đang chạy tán loạn trong cơ thể. Nếu không nói ra cô sợ cô sẽ ngạt thở mà chết mất. Thầy tả cô hít sâu một hơi, đi đến trước bàn anh, nhìn anh chăm chú. Còn chuyện gì nữa? tả tu nhiên nhướng mày. Tôi cảm thấy giữa hai chúng ta hình như cần phải nói chuyện một chút trước đây, tôi tưởng là chúng ta làm việc với nhau rất tốt. Tại sao thái độ thầy tả đối với tôi bỗng nhiên thay đổi lớn như vậy? Nếu tôi đã làm gì sai, chỗ nào không đạt được yêu cầu của thầy tả thì thầy tả cứ nói ra tôi sẽ sửa chữa. Hoặc là thầy tả thật sự cảm thấy tôi không thích hợp làm trợ lý của anh thì có thể tìm trưởng phòng long đổi người tôi không có ý kiến. Tả tu nhiên chống khỉu tay lên bàn, bình tĩnh đón ánh mắt cô, gần đến thế, lại trực tiếp đến thế ánh mắt ấy tựa như có sinh mệnh có thể tóm lấy người ta, khiến họ không thể cựa quẩy. Cô bị anh nhìn làm cho hoảng loạn, hai tay yếu ớt vặn tới vặn lui. Một lúc lâu sau anh nhún nhún vai, ngả người ra ghế, hai tay khoanh lại. Thái độ của tôi có gì thay đổi sao? Vậy thì cô hy vọng tôi đối xử với cô như thế nào? Đừng đào đào khẽ thở dài, thật ra cô cũng không thể nói ra được điều gì, nhưng hễ hai người ở cùng nhau là cô liền khó chịu. Không được quá nghiêm khắc với cô, không được yêu cầu cao với cô, đào đào cô là trợ lý của tôi, không phải là ai khác của tôi, thái độ của tôi đối với cô có điểm nào không thuộc phạm trù bình thường đâu. Nếu cô muốn chơi trò mờ ám với tôi, để sau đó được tôi đối xử với thái độ đặc biệt xin lỗi nhé, cô không thích hợp trước giờ tôi không chạm vào phụ nữ đã có chồng. Đào đào lặng thinh nhìn đôi mắt sâu thảm đen láy của anh, không nói gì, xoay người rời đi. Cả ngày hôm ấy cô không nói với anh một câu nào ngoài công việc, công việc anh giao phó cô đều hoàn thành vừa nhanh vừa tốt. Có vài lần cô cảm nhận được anh đang nhìn cô, nhưng cô không ngẩn đầu lên. Lúc ăn trưa ở nhà ăn, tà tu nhiên và người của phòng kỹ thuật ngồi cùng nhau, cô ngồi bàn khác cách họ vài dãy tăng kỳ không xuất hiện. Long Tiếu nghe nói chuyện ban sáng giống như sứ giả hòa bình kiến nghị tối nay phòng kỹ thuật liên hoan cơm tối xong sẽ cùng nhau đi cây TV hát hò thúc đẩy hài hòa đồng nghiệp phòng kỹ thuật vui đến độ vỗ tay khen hay Đào Đào cùng đi chứ Phi Phi vẫy vẫy tay với Đào Đào xin lỗi tối nay mình có việc không đi được nhưng mình sẽ góp tiền phòng làm việc liên hoan trước giờ đều theo hình thức AA làm gì cả ngày không ở cùng chồng nên trong lòng hoảng hốt Long Tiếu nói đùa. Tả tu nhiên ở một bên hời hợp nói, thật ra tất cả phụ nữ đều nghi ngờ lòng trung thành của chồng. Tại sao, cả đám chăm miệng một lời hỏi. Không tại sao cạp bệnh lo được lo mất của phụ nữ trong hôn nhân, chỉ một ngọn gió lướt qua, là thần hồn nát thần tính, gặp đâu đi đó cho nên tôi cảm thấy những người kết hôn đều rất ngu xuẩn, người kết hôn quá sớm lại càng ngu hơn, loại người này căn bản không có trách nhiệm đối với hôn nhân của mình, bản thân vẫn còn giống như một đứa trẻ, có hiểu đối phương không, có thể đón nhận và chung sống hòa hợp với người ta được hay không. Sau đó mọi vấn đề đều xảy đến, nhưng chỉ biết khóc mà không có bất cứ năng lực giải quyết nào cả. Vậy nên xã hội mới nhiều người ngoại tình, ly hôn như thế đó. Thầy tà hiểu biết nhiều thật đấy. Long tiếu nhách mép, tà tu nhiên tao nhã bưng ly nước lên, ngẩn đầu ớ, đào đào đã đi mất rồi. Lúc tan làm trời quả thật đổ mưa, tăng kỳ được long tiếu khuyên nhủ cuối cùng cũng đồng ý cùng tham gia tiệc liên hoan. Mấy người chia nhau ngồi mấy chiếc xe đi, lúc ra cổng chính tà tu nhiên nhìn thấy đào đào dùng túi sách che đầu đứng bên đường trông về phía xa. Đồ ngốc! Đeo cái túi lớn như thế mà không biết bỏ ô vào trong Anh hừ lạnh một tiếng rồi lái xe chạy lứt qua cô Đào đào ngóng trông đến đau cả mắt mới nhìn thấy xe hoa diệp xuất hiện trong tầm mắt Đến bệnh viện lấy giấy kiểm tra sức khỏe nên đến muộn Sao không chú mưa, hoa diệp vừa rút khăn giấy ra lo mặt cho đào đào, vừa chỉnh lớn điều hòa Mọi thứ đều bình thường chứ Hai chúng ta đều không gọi là quá bình thường Bác sĩ nói các chỉ số của em hơi thấp cần tăng cường tầm bổ Còn anh, vẫn là bệnh cũ, dạ dày với phổi không được tốt, bác sĩ hạn chế anh hút thuốc uống rượu. Hoa Diệp quay đầu xe, chồng ơi, anh nói xem mẹ đột nhiên bảo chúng ta đi kiểm tra sức khỏe, không có ý gì khác chứ. Cô bồn chồn hỏi, Hoa Diệp mỉm cười, em nói thử xem, đào đào quay mặt hướng ra cửa sổ. Chồng à, em ấy mặc kết hôn đã thuộc hàng sớm, có người nói kết hôn sớm thì sẽ không đủ tôn trọng hôn nhân. Em thấy cũng có lý, hôn nhân là sự nghiệp phải kinh doanh cả đời, các phương diện đều chín chắn rồi mới kết hôn thì có thể hai bên đều sẽ rất thoải mái. Em nghĩ em bé có phải đợi thêm ít lâu. Hoa Diệp dành một tay ra nắm tay cô, thuận theo tự nhiên đi. Những việc này mà làm giống như lên kế hoạch thì không còn là thú vui cuộc sống nữa. Bây giờ đừng nghĩ nhiều, hai chúng ta điều tiết sức khỏe cho tốt trước đã. Ừm. Cô tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt lại, thầm nghĩ tuy cô kết hôn sớm, nhưng gả cho người chồng chín chắn và chu đáo như Hoa Diệp thật là quá may mắn. Nếu đổi lại là cái tên mắt hoa đào tà tu nhiên đó, sợ là Ơ, sao lại nghĩ đến người này chứ? Phì phì, Đào Đào nhíu mày, cắn môi vẻ chán ghét. Chương 33 kinh mộng. Đào Đào cảm thấy cuộc sống hiện giờ của cô và Hoa Diệp còn ngọt ngào hơn cả tuần trăng mật. Chỉ cần không có việc gấp hoa Diệp đều sẽ đưa đón cô đi làm, nếu buổi tối có tiệc tùng, kiểu gì cũng gọi điện báo cáo từ sớm, còn luôn miệng dặn dò cô một mình phải ăn uống đàng hoàng, không được đối phó bằng mì gói, mà cô cũng sẽ hờn dỗi uy hiếp anh, nếu anh uống rượu thì sẽ không mở cửa cho. Nói được làm được tối hoa Diệp về nhà, cô chặn ngay trước cửa, người tới người lui trên người anh giống như chó con, không có mùi thuốc lá và rượu mới mở cửa cho. Thỉnh thoảng hai người có thời gian dành. Sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối, sau đó xem phim, cuối cùng, trên đường về nhà sẽ bàn luận tình tiết phim, đêm nào không quá lạnh thì cô dắt anh đi dạo ở bờ biển nửa tiếng đồng hồ, sau đó anh vào thư phòng xem hồ sơ, cô làm ổ trên tấm thảm trải nền dưới chân anh đọc tuyển tập trương ái linh hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ đã đọc xong, bây giờ cô đang đọc hoa rơi, thi thoảng còn than thở vài tiếng cho số phận nữ chính, lúc này, hoa diệp luôn lắc đầu, nói cô đúng là một đứa trẻ. Khi cô nấu cơm trong bếp Hoa Diệp cũng không ở trong thư phòng giống như trước đây nữa, anh hoặc là làm phụ bếp cho cô, hoặc là đứng một bên, nói chuyện với cô, cô nấu gì, anh cũng đều khen ngon. Điều khiến người ta đỏ mặt là, vào một đêm mưa lạnh cô dùng một chiếc áo ngủ sexy siêu ngắn cùng Hoa Diệp trải qua một đêm kích tình cuồng nhiệt. Đêm đó, hai thân thể nóng rực tựa như cố nhân đã lâu không gặp đều có hơi mất kiểm soát. Khi cô lên đỉnh đã cào rách lưng anh. Anh ngậm tay cô trầm khàn hỏi cô có phải là đệ tử của Mai Siêu Phong hay không? Cô cào nhào không em là sư tỷ của bà ấy. Những ngày tháng như vậy, giống như ngâm mình trong mật ngọt tâm trạng đào đào làm sao mà không tốt cơ chứ? Tâm trạng tốt nên việc gì cũng nghĩ thoáng. Tả tu nhiên có yêu cầu khát khe đến mấy cô cũng có thể đạt được. Cái liếc mắt của Tăng Kỳ cô xem như không khí. Phi Phi chua xót hỏi cô, rõ ràng gió bức lạnh cắt da cắt thịt da rẻ ai cũng vừa khô vừa nóng, còn da cô sao mà mềm mại thế kia? Cô mỉm cười ra vẻ thần bí, đây là bí mật. Lúc này Tả tu nhiên luôn lạnh lùng liếc cô, lạnh lùng hư một tiếng, giống như châm biếm, cũng giống như miểm mai. Có điều, đào đào đâu thèm để ý làm gì cô chỉ coi như họ đang đố kỵ. Thứ sáu, như thường lệ đến chỗ quý manh nhân ngủ. Tuần trước chưa đặt được vé mẫu đơn đỉnh tuần này cuối cùng đã có. Hoa Diệp gọi điện cho quý manh nhân, nói tối nay đi xem kịch trước cơm tối sẽ ăn ở ngoài. Nhưng hôm nay, đào đào lại vô cùng mệt mỏi. Lô thiết bị thứ ba của dây truyền sản xuất cuối cùng đã đến nơi, kể từ hôm nay sẽ chính thức bắt đầu lắp ráp. Buổi sáng tả tu nhiên tiến hành đào tạo huấn luyện về thao tác công việc, buổi chiều thì ở lại nhà xưởng giám sát quá trình lắp ráp. Đào đào bị anh sai bảo tới quay mỏng mỏng, đến thời gian thờ cũng không có. Vở diễn này hai người đều xem một cách chẳng có hứng thú. Đào đào hoàn toàn nghe không hiểu côn khúc tô châu, cũng hoàn toàn không xem phụ đề. Chốc chốc lại lén che miệng ngáp, hoa diệp thường hay đưa quý manh nhân đi xem kịch cũng gọi là một nửa am hiểu hí khúc nhưng bên cạnh có người ngồi ngáp không ngừng, dù hát có hay đến mấy hay hát kèm với nhà cụ cũng đều trở thành vật trang trí mà thôi. Hơn nữa thật ra anh đã xem mẫu đơn đình từ trước rồi, côn khúc Thượng Hải và côn khúc miền Bắc Anh đều đã xem qua phiên bản của Bạch Tiên Dũng này ngoài diễn viên trẻ với phục trang đẹp ra những thứ khác cũng chỉ có thế thôi. Dễ dàng chịu đựng hết du viên kinh mộng mới đến một nửa, nghỉ giữa giờ anh kiên quyết đứng dậy kéo đào đào đi ra ngoài. Nghỉ ngơi ở ngoài phòng, hai người nhìn thấy Trương Hoàng ở đối diện đi đến, không mặc quân phục mà mặc Âu phục với vẻ phong lưu phóng khoáng, nhìn thấy hai người thì hơi giật mình, liền dơ tay lên chào. Hi, Hoa Diệp em đang định gọi điện tìm anh đây. Một mình, Hoa Diệp quét mắt nhìn xung quanh, kìa, đang ở đằng kia, Trương Hoàng hách cầm về phía trước, đào đào ngoảnh đầu lại, một cô gái xinh đẹp thời thượng đang nhìn qua bên này cười rất dịu dàng. Cô nhớ mấy tháng trước cô gái Trương Hoàng dắt đi mà cô nhìn thấy trên phố là mẫu người nhỏ nhắn thanh tú, xem ra lại đổi nữa rồi. thứ tư tuần sau sinh nhật em, đừng nói với em là anh không nhớ đấy, quả sinh nhật thì miễn đi, nhưng người nhất định phải đến. Anh đã từ chối mấy lần tụ tập rồi, cái đám đó rất có ý kiến với anh đấy. Chỉ có mấy người chúng ta hay chơi với nhau cùng uống rượu, ăn lẩu, anh mà không đến thì em giận anh đó. Hôm ấy tôi có việc lần sau tôi mời lại mọi người được rồi. Hoa Diệp dường như lập tức tiếp lời khi Trương Hoàng vừa nói xong, giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trương Hoàng nhướng mày, khoát tay. Người anh em, giờ quá rồi đấy. Chuyện lớn gì cũng từ chối hết cho em. Nếu có thể từ chối thì tôi sẽ không nói ra đâu. Hoa Diệp cười cười, vỗ vai anh ta. Có điều tôi sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật. Trường Hoàng xa sầm mặt, phủi tay anh xuống, trong mắt đầy bất mãn, và của trách. Bớt giùm đi, chút trò khôn vặt đó, đừng tưởng là em không biết. Nói bậy gì đó, Hoa Diệp không vui chừng anh ta. Trường Hoàng đảo mắt vài vòng, chậm rãi rơi về phía đào đào đang đứng bên cạnh. Chị dâu chị có thể nề mặt em không? Đào đào ngây người, trong số mấy người bạn mà Hoa Diệp chơi. Hoa Diệp lớn tuổi nhất, họ đều rất tôn trọng anh, có thể vì cô nhỏ tuổi hơn họ nhiều nên ai cũng chỉ gọi cô là tiểu đào, rất ít khi gọi chị dâu trịnh trọng như vậy. Sao cơ, cô khó hiểu chớp chớp mắt, cho đại ca nghỉ phép một tối, không chỉ vài tiếng thôi, em bảo đàm trả anh ấy về cho chị không chút sức mẻ, sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Trương Hoàng vỗ ngực nói, hả, đào đào càng nghe không hiểu, Hoa Diệp nói có việc cũng đâu phải cô níu kéo anh, sao lại nói với cô như vậy chứ. Cô quay mặt nhìn Hoa Diệp, Hoa Diệp lạnh lùng nhìn Trương Hoàng kéo tay cô. Chúng tôi đi trước, Hoa Diệp có cần phải tuyệt tình như vậy không? Trương Hoàng ở đằng sau truy hỏi. Hoa Diệp nhắm mắt không trả lời kéo đào đào ra khỏi giạp hát bên ngoài là buổi đêm thanh đài xe lạnh đầu đông, đèn điện sáng trưng, ánh sao nhàn nhạt, nhạt. Trương Hoàng nói thế là có ý gì? Lúc lên xe, đào đào hỏi. Chắc là uống say nói lung tung thôi. Hoa Diệp bảo cô cái dây an toàn, xa sầm mặt. Trở về doanh trại quân đội, Hoa Diệp sở quấy giày quý manh nhân viết bài tự mình cầm chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở quý manh nhân liền từ trong phòng bước ra. Nhanh vậy à, tiểu đào mệt lắm rồi. Hoa Diệp cởi áo khoác vắt lên giá áo. Quý manh nhân nhàn nhạt nhìn đào đào, đào đào cười cười ngại ngùng. Mẹ có hầm ít canh hạt sen ngân nhĩ có muốn ăn một chút không? Đào đào lắc đầu, Hoa Diệp cũng ra vẻ không có hứng thú. Con đi tắm trước, sáng mai con phải đến thành phố Tân Giang một chuyến, đưa đương sự đi lấy chứng cứ. Quý manh nhân khẽ gật đầu. Vậy đi nghỉ sớm chút, đào đào con gọi điện cho bố mẹ con, ngày mai chúng ta cùng đi ăn trưa. Quý manh nhân tuy tính tình rừng rưng nhưng lễ tiết thì lại không chút thiếu sót. Chỉ cần bà ở Thanh Đài thì sẽ đều mời vợ chồng đào Giang Hải cùng ăn bữa cơm, mà vợ chồng đào Giang Hải cũng làm rất tốt. Mỗi dịp lễ tết đều sẽ đặt nhà hàng từ sớm, hoặc là tự chuẩn bị, rồi đón quý manh nhân qua đón lễ. Đào đào vâng một tiếng, lập tức gọi điện cho bố mẹ. Cúp máy xong, cô đi vào phòng chuẩn bị đồ cho Hoa Diệp thay khi tắm xong. Tiểu đào, mai có thể nhiệt độ sẽ giảm, con chuẩn bị cho Hoa Diệp một chiếc áo len dày vào nhé. Quý manh nhân nói, mẹ, giảm mấy độ ạ? Mẹ không rõ lắm, điện thoại Hoa Diệp chẳng phải có thể lên mạng được sao, con lên cha thử xem. Nói xong, quý manh nhân lại đi vào phòng. Đào đào vào phòng, lấy điện thoại trong túi áo của Hoa Diệp ra, mẫu điện thoại này là điện thoại 3G hiệu mới nhất, màn hình rất lớn, chức năng cũng nhiều. Đào đào tìm một lúc mới vào được giao diện, khi vừa mới đăng nhập vào trang web, thì trên giao diện đột nhiên nhảy ra một biểu tượng như một bức thư, cô tiện tay mở ra, phát hiện thì ra là một email. Cô muốn tắt đi, nhưng lúc lướt mắt qua cô ngây người. Diệp trong lòng em hơi buồn, nếu biết vì em về nước mà quấy nhiều anh nhiều như vậy thì em sẽ lựa chọn lang thang nơi đất khách. Làm bạn với họ là vì anh. Nhưng bây giờ anh lại vì em mà xa lánh họ. Diệp không cần thiết phải như vậy. Sau này chỉ cần là tình huống có mặt anh em nhất định sẽ tìm lý do từ chối. Đàn ông mà sao có thể không có bạn bè được chứ? Huống hồ họ đều là bạn từ thời nhỏ của Diệp. Trương Hoàng quan tâm đến tình bạn với Diệp nhiều thế nào, Diệp không biết sao. Không có ý oán hận đâu, em chỉ thành tâm muốn làm bạn của Diệp. Có thể em đã suy nghĩ quá đơn giản. Bất kể Diệp làm gì đối với em, em đều có thể hiểu được. Em đã tổn thương Diệp, không muốn lại vì em mà khiến Diệp mất đi thứ gì nữa. Ngủ ngon, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính đập vào mặt không chút nề nang, cô thấy chói, nên híp mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy đau. Dường như có một cơn đau nhói từ mắt vào trong cơ thể, rồi dọc theo thứ chi lên đến tim, khiến cô hơi choáng váng. Không phải Trương Hoàng nói lung tung. Họ đều biết là vì cô mà Hoa Diệp cố ý xa lánh họ, nên Trương Hoàng mới nói với cô mượn Hoa Diệp mấy tiếng đồng hồ, bảo đảm không sức mẻ, bảo đảm không xảy ra bất cứ chuyện gì. Hoa Diệp quả thật đã làm được, không gặp hứa Mộc Ca nữa, nhưng mà cục diện này tại sao lại khiến cô cảm thấy thấp thỏm lo âu vậy chứ? Trong mắt đám bạn đó của anh có phải cô rất tùy hứng, rất ngang ngược đoạt lấy niềm vui của anh ở bên họ? Trong những ngày yên bình và ngọt ngào này, thật ra anh không hề vui vẻ, chỉ là nỗ lực vượt qua. Vì anh đã hứa với cô, sao không bật đèn, trong phòng bỗng nhiên có ánh sáng cô không thích ứng được nhắm mắt lại. Hoa Diệp mặc áo ngủ từ ngoài bước vào, có ai gọi đến à? Anh nhíu mày ngó chiếc điện thoại trong tay cô, từ cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt đưa tay là có thể chạm tới này mơ hồ hệt như ở tận chân trời. Mẹ bảo anh mai mặc nhiều một chút nói là nhiệt độ sẽ giảm. Cô nói một cách máy móc xoay người lấy áo ngủ của mình từ trong tủ ra. Không sao, anh không thích mặc quá dày. Phòng tắm đang rất ấm, em mau đi tắm đi. Hoa Diệp kho người cầm điện thoại lên. Cô đi đến cửa, ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hoa Diệp như người đối diện cô tay nhanh chóng bấm phím điện thoại. Anh chuyên chú tới mức không để ý thấy cô vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa. Giống như một cái gai vô hình bỗng chốc đâm vào da cô đau đến co rút cắn chặt môi. Cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, đây không phải là email đầu tiên hứa Mộc Ca gửi cho anh. Thời đại bây giờ. Không phải cứ mặt đối mặt mới là có liên lạc email msn, điện thoại đều có thể để đối phương biết tin tức của mình chỉ trong phút chốc. Nhưng việc này thì có thể đại diện cho điều gì chứ. Email đó không có một chút gì gọi là tình cũ cháy lại mà nhiều hơn là sự bất đắc dĩ và thổn thức. Nếu đã lựa chọn tôn trọng hôn nhân tin tưởng hoa dịp vậy thì cứ yên tâm mà sống. Không có phát hiện mang tính thực chất không cần phải suy đoán lung tung. Đào Đào tự nhủ với lòng, bước nhanh vào phòng tắm, mở vòi sen, mặc cho dòng nước ấm từ trên suối xuống, làm ướt chính mình. Ngày hôm sau, Hoa Diệp lái xe đi Tân Giang từ sáng sớm. Đào Đào dọn dẹp nhà cho quý manh nhân xong, giặt đồ, rồi cùng quý manh nhân đến nhà hàng sớm đợi bố mẹ. Chưa đợi được bao lâu, vợ chồng Đào Giang Hải đã đến. Đào Đào phát hiện sắc mặt mẹ rất tiêu tụy, môi miệng cũng hơi tím tái, không yên tâm hỏi mẹ có phải đánh mặt trượt lâu quá hay không. Mẹ Đào cười nói thời gian này rất chú ý dưỡng sinh ăn ngon, ngủ ngon, đã rất lâu rồi không gặp bạn chơi bài. Đào Đào chua môi, nói không tin yêu cầu bố sau này giảm bớt tiệc tùng, về nhà với mẹ nhiều hơn. Đào Giang Hải cười khà khà, nói biểu hiện bây giờ của ông còn hơn là ông chồng hoàn hảo nữa. Đào Đào trợn mắt nhìn trần nhà quý manh nhân nhìn họ tao nhã cong khóe môi. Ăn cơm xong, quý manh nhân trở về ngủ trưa, bảo Đào Đào đưa bố mẹ đi mua sắm. Vẫn chưa dạo được một cửa hàng nào, Đào Giang Hải đã nhận được điện thoại của khách hàng, rồi bay ra xe như lửa cháy đến nơi. Đào Đào muốn mua cho mẹ vài chiếc áo mùa đông mới, nhưng đi được một lúc mẹ Đào đã than mệt thở hồn hển đòi về nhà. Đào Đào nhìn mẹ, bất đắc dĩ đón xe đưa mẹ về đường Quế Lâm, vừa xuống xe, liền nhìn thấy mẹ Diệp Thiếu Ninh đang mặt nhăn mày nhó đứng trong sân nói chuyện với gì ở nhà. Mẹ Đào Đào chị nói xem sao số tôi lại khổ như vậy chứ. Thiếu ninh khó khăn lắm mới chịu yêu đương, đối phương chồng cũng là một cô cách tốt, dáng người đẹp, công việc cũng tốt nhưng hôm qua nó về nói với tôi là hai đứa chia tay rồi. Tôi hỏi sao lại chia tay thì nó không nói một tiếng. Mẹ Diệp sốt ruột đến độ nước mát tràn ra cả biển mắt. Chị đừng vội, vào nhà từ từ nói. Mẹ đào kéo tay mẹ Diệp an ủi. Đào đào trộm lè lưỡi, sợ mình ở lại thì sẽ bất cần nói ra chuyện đi xem phim mất nên chỉ chào một tiếng rồi nói phải về với mẹ chồng, vội vàng lên taxi. Vẫn đến chỗ lên xe à? Tài xế hỏi, đào đào ngây người, buột miệng nói, không, đến ba cầu vòng. Giờ này, tài xế trông có vẻ bằng tuổi đào đào, ăn mặc rất trào lưu, hình như có chút quen thuộc với quán ba cầu vòng. Giờ này uống rượu liệu có sớm quá không? Đào đào cười cười, không phải tôi đến uống rượu tôi đi tìm một người. Tài xế huyết sáo một cái, chân đạp phanh, xe bay nhanh lên đường. 4 giờ chiều, đối với khách đến quán ba quả thật có hơi sớm, trong đại sảnh túi đen, chỉ có lác đác vài người khách đang nhâm nhi. Đào đào rất thân với người giữ cửa, khẽ mỉm cười gật đầu ra hiệu. Bà chủ đang ở đây, cả anh tiêu nữa. Anh chàng giữ cửa thấp giọng nói với cô. Cô cười cười, đi vào, ngước mắt lên, liền phát hiện ra người đàn ông đang ngồi trong góc là tả tu nhiên, đối diện anh ta là một cô nàng cao gầy sắc nước hương trời, không phải tăng kỳ, nhưng nhìn cũng rất xứng đôi, đầu kề rất gần. Ánh mắt cô chỉ dừng lại nửa giây, liền chậm rãi rời đi, đi thẳng về phía quầy bar. Trong tình huống này, người có tư duy bình thường, giả vờ như không quen biết có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chương 34: Mệt mỏi. Trên ghế ở quầy rượu đã có một người đàn ông đang ngồi, mái tóc dài cột sau gáy, đeo bông tai sáng lấp lánh, áo khoác da màu cam, quần bó sát màu đen, biếng nhác bưng một ly rượu rum, mắt nửa nhắm nửa mở với kinh nghệ ở quầy rượu. Tuy người giữ cửa đã thông báo trước nhưng nhìn thấy Tiêu Tử Hoàn vào giờ này, đào đào vẫn rất ngạc nhiên. Tiêu Tử Hoàn là ca sĩ nghiệp sư điên cuồng của một ban nhạc rock chơi trống rất giỏi, giọng khàn ánh mắt quyến rũ, khiến cho biết bao người hâm mộ mê mẩn. Bản thân anh ta thật ra là ông chủ của quán lầu Mỹ Thực Phủ và quán hải sản Giang Nam Xuân kinh doanh đắt đỏ nhất Thanh Đài. Tối đến, anh ta sẽ cùng với vài ca sĩ rock nghiệp sư biểu diễn ở các quán bar lớn, ba cầu vồng là một trong số đó quán ba cầu vồng nổi tiếng trang nhã tuyệt đẹp nhưng lại có thể chấp nhận cho ban nhạc nghiệp dư của tiêu tử hoàn đến biểu diễn khiến rất nhiều khách phải rơi mắt kính. thật ra đây không phải là một bí mật. cốc tai cầu vồng nửa đêm ngon nhất ở ba cầu vồng là tuyệt kỹ của bà chủ kinh nghề. rượu cô ta pha chế giống như độ tuổi và giới tính của cô ta vậy khiến người khác không thể nào đoán ra. Lúc pha chế rượu cô ta giống như một tín đồ có linh tính thần ban cho bao nhiêu vodka, bao nhiêu gin, bao nhiêu nước trái cây, bao nhiêu nước ngọt, mọi thứ đều kết hợp dựa theo giai điệu của thơ ca cảm giác hoang mang đó rất tuyệt vời. Nhưng không phải khách đến đều có thể hân hạnh được uống cầu vồng nửa đêm, ngay cả đám bạn Hoa Diệp cũng đều rất ít khi được tận hưởng vinh dự như vậy. Nhưng chỉ cần tiêu tử hoàn đến kinh nghệ chắc chắn sẽ vào quầy rượu pha chế một ly cho anh ta. Sự mê muội của kinh nghệ đối với tiêu tử hoàn trước giờ không hề che đậy viết ở trong mắt nhỏ vào trong rượu. Tiêu tử hoàn đã kết hôn 3 năm, vợ là người mẫu xe hơi, cao gầy xinh đẹp, năm ngoái sinh cho anh ta một đứa con trai. Rất nhiều fan hâm mộ nữ say mê anh ta, đối với ánh mắt lộ liễu của kinh nghệ, anh ta chỉ cười cho qua coi như không có chuyện gì. Anh hai, hôm nay sớm vậy, đào đào giả vờ như là tình cờ, chào một tiếng, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh tiêu tử hoàn. Vào giờ này tiêu tử hoàn nên đang giám sát ở hai nhà hàng mới phải, sao lại xuất hiện ở đây, vẻ mặt lại còn u ám như vậy. Tiêu tử hoàn nghiêng đầu, nhìn thấy đào đào cười. Tiểu đào, cô nói xem hôm nay anh hai có đẹp trai không? Anh hai trước giờ đều rất đẹp trai, chỉ yên nhiên không nói cho anh biết sao. Vợ tiêu tử hoàn cũng họ đào tên đào yên nhiên, tên ở nhà của con trai họ là đào đào, đồng âm với tên của đào đào. Cô ấy, tiêu tử hoàn lắc lắc đầu, mắt hiếp lại thành một đường. Cô ấy nói anh cũng không chịu soi gương, nhìn xem bộ dạng mình như thế nào chỉ biết tự luyến thôi. Một người đàn bà ngu ngốc bán sắc đẹp thì có thể nói ra lời gì tốt đẹp chứ. Vẻ mặt kinh nghệ vốn dĩ dịu dàng như nước nhìn thấy đào đào trên mặt lập tức bao phủ một tầng xương lạnh. Cô đến làm gì, kiểm tra đột xuất, nhờ cô ban cho, hoa diệp đã rất lâu rồi không đến đây. Đào đào hờ hửng ngó cô ta một cái. Đây là quán bà cũng không phải là cục công an, đến đây đương nhiên là để uống rượu rồi đúng đúng uống rượu không biết tiêu tử hoàn đã uống mấy ly mà đầu lưỡi đã cứng đơ nhà chữ không rõ ràng anh ta giơ một ngón tay lên hơ hơ trước mặt kinh nghệ hòa khí sinh tài làm bà chủ sao lại hung dữ như vậy chứ huống hồ cô còn là phụ nữ phụ nữ phải dịu dàng thì đàn ông mới thích kinh nghệ nghiêm mặt bỗng chốc ửng đỏ hờn dỗi nhắm mắt vợ anh hung dữ như thế sao anh không bỏ cô ta đi tiêu tử hoàn gật gật đầu y như thật mày trao lại Quả thật là nên trừng phạt cô ấy một chút gần đây rất đáng ghét. Anh hai, anh uống nhiều rồi, em gọi điện cho chị yên nhiên. Đào đào ngó thấy khóe miệng kinh nghệ lộ ra ý cười, sốt ruột vội cắt lời tiêu tử hoàn. Ai cần cô lo lắng chứ? Kinh nghệ ghét cô gây cản trở trừng cô, kho người sấn đến trước mặt tiêu tử hoàn. Phía sau có phòng dành cho khách anh vào nghỉ chút đi, khi nào diễn em gọi anh dậy. Không được anh hai say rồi, đêm nay không thể diễn được. Đào đào không nhìn biểu cảm thức giận của kinh nghệ kéo tay tiêu tử Hoàn. Số điện thoại chị yên nhiên là bao nhiêu? Tiêu tử Hoàn đập xuống quầy tủ một cái phạch hai tay hơi lên. Anh không muốn nghe thấy cái tên đó cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Tiểu đào, hôm nay cô ta gào lên với anh, nói anh không có trách nhiệm, không xứng làm một người cha. Thế nào gọi là xứng? Cả ngày bị cô ấy chói một bên chân, xoay quanh cô ấy mới là xứng sao? Anh là đàn ông, đàn ông sao có thể cứ ở trong nhà được cuốn quýt bên vợ con, đó là chuyện chỉ mấy thằng không có tiền đồ mới làm. Đàn ông đàn ăn thì phải có nhóm bạn riêng, có không gian độc lập, có sự nghiệp, biết kiếm tiền, có đúng không? Đào đào vẫn chưa tiếp lời thì kinh nghệ đã mở miệng, phụ nữ không tự tin thì mới cả ngày đa nghi. Đàn ông nếu đã có ý muốn ngoại tình thì dù có trói được thể xác vậy có trói được trái tim không? Khiến chồng mình sống một cách ấm ức như vậy thì có thể chứng minh được điều gì? Đôi mi dài của đào đào run run, sắc mặt tái nhợt. Cô không có quyền nói những lời này, cô lại chưa kết hôn, không biết được ngọt bùi cay đắng trong hôn nhân đâu. Tiêu tử hoàn đẩy kinh nghệ một cái, đột nhiên lại cười ha hả đặt tay lên vai cô ta. Có điều cô là anh em tốt, tôi thích cô. Anh hai đào đào níu góc áo anh ta, anh ta không biết nói như vậy, kinh nghệ sẽ nghĩ nhiều sao. Thích là được em không để bụng làm anh em của anh, hay là gì khác. Kinh nghệ nhướng mày, cười đắc ý với đào đào. Cô tưởng kết hôn rồi thì đàn ông sẽ hoàn toàn thuộc về cô sao? Đàn ông chỉ thuộc về bản thân họ, sẽ không thuộc về bất cứ ai. Tiêu tử hoàn vỗ ngực gật gù đắc ý cục xuống quầy rượu một cái rầm không nhúc nhích nữa. Tử hoàn, sao có thể ngủ ở đây được? Kinh nghệ đi ra khỏi quầy rượu, đặt tay anh ta lên vai mình, dìu anh ta đi về phía sofa ở trong cùng, để anh ta nằm xuống. Sau khi lấy một tấm thảm nhỏ ở bên trong ra đắp cho anh ta, thì ngồi xuống, ngắm nhìn đầy tình tứ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì đào đào tuyệt đối sẽ không tin rằng một người đàn ông hơn cả đàn ông như kinh nghệ lại có mặt dịu dàng tinh tế như vậy. Kinh nghệ thật sự đã động lòng với anh hai, nhưng sao có thể làm như lẽ đương nhiên như vậy chứ, anh hai là đàn ông đã kết hôn mà. Lẽ nào hôn nhân thật sự mỏng như một tờ giấy, bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng đều có thể chọc thủng mà không tốn chút công sức. Cô bỗng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực mơ màng và lo sợ vô hạn tả tuy nhiên cách đó không xa mắt vượt qua tia sáng còn người tối dần đôi môi mỏng cong lên ý cười nhạt anh ơi tôi đã tự giới thiệu rồi tiếp theo đến lượt anh sắc nước hương trời phía đối diện dịu giọng nói gặp gỡ nhau cớ chi phải để ý từng quen biết hay không anh ngó bóng dáng bé nhỏ canh quầy rượu nhướng mày tiểu đào muốn uống gì không bartender kéo cửa tủ đi vào quầy rượu tôi đào đào nhìn những chai rượu bày la liệt trong tủ rượu không biết chọn gì Tử lượng cô tốt nhưng rượu gì uống vào miệng cũng đều chỉ có một vị. Cho cô ấy một ly nước chanh, một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ nơi cửa chính, đào đào chậm rãi xoay người từng chút một giống như một thước phim quay chậm hứa mộc ca mặc áo khoác len màu đen, da trắng hơn tuyết đeo đàn sen lô, phong thái thước tha bước đến gần cô. Đại sảnh âm u, vì sự xuất hiện của cô ta mà bỗng nhiên bừng sáng. Một cô gái như vậy, sao có thể khiến người ta không ghen tị không ngưỡng mộ cơ chứ? Hai ngày trước mang đàn đi bảo dưỡng, vừa đi lấy về oa, ngành đàn bây giờ thật giống như ăn cướp vậy, giá bảo dưỡng một lần còn đắt hơn cả nước ngoài. Hứa Mộc Ca mìm cười đặt đàn xuống, vẫy tay với Đào Đào. Chúng ta ngồi xuống đi, ngữ khi nói chuyện của cô ta, giống như Đào Đào là em gái đặc biệt thân thiết của cô ta vậy, nếu không thì là người bạn chơi rất thân. Họ chỉ từng vô tình gặp nhau một lần ở khách sạn Hải Tinh, không phải sao? Đào đào ngây người, nhưng vẫn bước tới, sánh vai cô ta cùng ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tôi một ly bạc hà cô ấy uống nước chanh, hứa Mộc Ca vẫy tay với kinh nghệ đang ở bên trong, ngẩng đầu lên nói với nhân viên phục vụ đang đi tới, đôi chân tao nhã xếp chồng lên nhau. Tôi cũng uống rượu, đào đào nói, hứa Mộc Ca nắm lấy tay cô, vẻ mặt không tán đồng. Em và Diệp vừa mới kiểm tra sức khỏe, gì quý nỗ lực giúp hai người điều dưỡng cơ thể, lúc này sao có thể uống rượu được. Đừng để gì quý lo lắng, ngoan, ngữ điệu dịu dàng, giống như bậc trưởng bối nuông chiều con trẻ. Cả người đào đào cứng đờ ý muốn nói nghẹn trong cổ họng không lên được mà cũng không xuống nổi, mặt cô đỏ bừng. Chị làm sao biết được, rất lâu sau cô mới tìm được giọng nói của mình. Chuyện giữa cô và Hoa Diệp hứa Mộc Ca còn biết được gì nữa? Hứa Mộc Ca cười cười mở, chị không nói sai đúng không? Dì Quy muốn ôm cháu qua đấy, một người coi trọng sự nghiệp như thế, vì chuyện này mà đặc biệt lùi về tuyến hai sớm, lãnh đạo trong quân đội chúng tôi níu kéo gì ấy, nhưng gì ấy cũng không chịu. Lãnh đạo quân đội chúng tôi, hai tay đặt trên đầu gối của đào đào run run, tiểu đào, nói cho chị biết em muốn con trai hay con gái. Nhân viên phục vụ mang nước với rượu lên, cô ta mỉm cười gật đầu, đầy nước chanh cho đào đào, nhỏ giọng hỏi. Tôi đào đào há miệng, trong đầu bỗng chốc trống rỗng, chỉ nhìn cô ta chằm chằm. Chị rất hy vọng hai người có thể sinh một đứa con trai, nghiêm túc đứng đắn giống Diệp. Hứa Mộc Ca chắp hai tay lại, ngẩng đầu lên, hàng mi xinh đẹp chớp chớp giống như đã nhìn thấy có một bé trai như thế đứng trước mặt. Thật ra dì quý là một người truyền thống, trong lòng dì ấy chắc chắn cũng muốn hai người sinh con trai. Tiểu đào, đừng lo làm mẹ thì sẽ mất đi tự do, em là con gái một, Diệp là con trai một, gia đình hai bên sẽ tranh nhau chăm em bé thôi. Có thể sinh con cho người đàn ông mình yêu sâu đậm, là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ. Viền mắt cô ta dần dần ửng đỏ, bên trong hơi ươn ướt, nhưng một lúc sau, cô ta lại cười, trong mắt không còn gì cả. Chỉ thật sự hy vọng tôi và chồng tôi có con, đào đào cảm thấy đại não đáng thương của cô thật sự không thể hoạt động bình thường được nữa. Một người phụ nữ bình thường, đối với việc người đàn ông mình yêu có con với người phụ nữ khác không phải nên đau như cắt da cắt thịt sao. Có con rồi thì cơ hội tái hợp sẽ gần như không còn. Tiếp này, nói không chừng đã thật sự bỏ lỡ nhau. Hứa Mộc Ca nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Đương nhiên, em không cho rằng chị vẫn còn có ý nghĩ gì với Diệp đấy chứ. Đào đào không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta. Hứa Mộc Ca bưng ly rượu lên, nhấp một hớp người dựa ra sau thở dài cay đắng. Em thật không hiểu Diệp gì hết. Thật ra cho dù có con hay không, Diệp cũng sẽ không quay trở về bên chị. Duyên phận của chúng tôi đã tận cách đây 2 năm rồi. Em biết tại sao Diệp làm luật sư không? Đào đào kinh ngạc mở to mắt tim đập thình thịch. Trên đời này, có lẽ không còn người đàn ông nào có trách nhiệm hơn Diệp cho dù phải hy sinh tính mạng, từ bỏ tất cả anh ấy đều sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Mơ ước từ bé của Diệp chính là muốn trở thành người giống như cha anh ấy. Chị và anh ấy quen nhau khi còn học cấp 3, giáo viên dạy đàn của chị sống ở gần doanh khu quân đội. Bọn chị thường hay gặp nhau ở trên đường, đàn sen lô rất nặng từ chạm xe buýt đến nhà thầy giáo phải đi bộ con đường rất dài, lúc đó chị rất gầy, đeo đàn đi bộ vô cùng vất vả. Có một hôm gặp Diệp anh ấy nhìn nhìn chị rồi lấy đàn từ trên vai chị xuống, không nói gì hết, chị cười cười. Bọn chị đã quen nhau như vậy, sau đó chỉ cần chị xuống xe buýt là sẽ nhìn thấy Diệp đứng ở chạm xe. Bố chị cũng mở công ty, vì có vài chi tiết không cân nhắc kỹ khi ký hợp đồng, nên bị đối phương hãm hại trong lúc tức giận đã bị trúng gió. Trong một đêm, nhà chị giống như từ giai cấp trung sản biến thành giai cấp bần cùng Chị không chịu học đàn nữa, chị muốn thi học viện luật nhất định phải giúp bố Hà cơn giận này. Hôm ấy đến nhà thầy giáo nộp học phí, lại gặp Diệp chị nói sau này chị sẽ không đến nữa. Anh ấy hỏi tại sao chị nói ra hết mọi chuyện. Anh ấy nói em kéo đàn hay như thế, từ bỏ thật đáng tiếc thế này đi anh sẽ học luật thay em. Chị khó hiểu nhìn anh ấy, anh ấy cười nói, đợi em tốt nghiệp đại học anh sẽ nói cho em biết đáp án. Anh ấy vốn dĩ đã được cử đến học viện quân sự, nhưng anh ấy đã trúng tuyển khoa luật của đại học luật nhân dân, chị học học viện âm nhạc Bắc Kinh. Bốn năm ấy, vừa làm thêm vừa đi học sống rất vất vả, sức khỏe bố đã dần dần hồi phục lại bắt đầu kinh doanh, nhưng mẹ thì đã rời bỏ bố con chị, dẫn theo em trai đi lấy người khác. Nếu không phải có Diệp ở bên cạnh thật không biết phải sống như thế nào. Lúc chị tốt nghiệp anh ấy đã vào làm ở văn phòng luật sư, anh ấy đến Bắc Kinh đón chị, nói với chị rằng anh ấy yêu chị. Hứa Mộc Ca thở dài một hơi, nhắm mắt lại giống như đã rơi vào đường hầm thời gian. Chị chẳng qua chỉ là bạn gái của anh ấy mà anh ấy đã ra sức che chở như vậy. Em là vợ anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Em có gì mà phải lo lắng chứ? Dì quý có ơn chị ân với chị, còn dịp đã cho chị những hồi ức đẹp đẽ ấy, chị có thể tổn thương chính mình, nhưng sao có thể tổn thương người mà họ quan tâm nhất là em được chứ? Cô ta nói đến chân thành, lay động lòng người như thế, nhưng đào đào lại nghe đến run dày hoảng sợ, xong lại không nói được chỗ nào không đúng. Trai đã có vợ, gái đã có chồng, tuy kiếp này không thể ở bên nhau, nhưng mọi thứ nên có đều vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua. Hồi ước chung, nụ cười ăn ý, ánh mắt thấu hiểu tình cảm trôn sâu. Cô thì có gì, một tờ giấy chứng nhận hôn nhân đóng dấu đỏ. Hoa Diệp trước giờ chưa từng nói với cô một chữ yêu, anh nói đó là việc làm của những thi nhân giả vờ giả vịt. Chị về nước là vì không yên tâm về bố, hơn nữa một mình ở nước ngoài thật sự quá cô đơn, chứ không phải vì Diệp. Thật ra chị có thể về nước sớm hơn, nhưng chị mong Diệp được hạnh phúc, chị đợi hai người kết hôn được nửa năm mới quyết định hành trình. Bây giờ, nhìn thấy Diệp cưng chiều em như thế, chị thật sự mừng thay hai người. Yêu, không phải chiếm hữu mà là hy sinh. Đào đào cúi đầu, bưng ly nước lên, rột rột vài ngụm hết sạch. Chị tại sao lại ly hôn? Cô quay đầu lại nhìn hứa Mộc Ca. Ánh mắt hứa Mộc Ca tối đi. Đây là chuyện đau lòng của chị, có thể không nói không? Đào đào sững sờ, nếu tôi bỏ hoa Diệp chị có đến với anh ấy không? Cô biết mình như một con ngốc, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi. Hứa Mộc Ca kiên quyết lắc đầu. Bây giờ chị không thể ở bên dịp được nữa rồi. Em đừng nói những lời ngốc ngách Diệp nghe được sẽ đau lòng đấy. Em phải quý trọng vì anh ấy đối tốt với em. Cô ta mở miệng ra là Diệp gọi tự nhiên, phóng khoáng đến thế, dường như cô ta và Hoa Diệp đã hợp thành một, là một thể thống nhất, đào đào không kìm được muốn cười. Cô không phải gà cho một người, mà là gà cho hai người, như vậy, bảo cô làm sao mà ghen tuông đây? Biết rõ không có nỗi lo về sau, hôn nhân của cô vô cùng kiên cố, nhưng tại sao lại mệt mỏi, bất lực như vậy? chương 35, Ánh Sao Ra khỏi quán ba tâm trạng đào đào có thể gọi là uể oải. Hứa Mộc Ca nói, cô ta từng giống như em gái tây đơn kéo đàn sen lô ở ga tàu điện ngầm, người lên xuống xe điện đi ngang qua, phần lớn đều nhìn cô ta với ánh mắt hiếu kỳ, có người thì ném cho cô ta vài đồng tiền lẻ, đôi khi là tiền xu. Tiền su cũng không nghe lời, lăn qua lăn lại cô ta đang kéo đàn, không thể dừng lại để nhặt. Khi đàn xong một bài chuẩn bị nhặt đồng su lên thì đồng su đã bị từng đôi chân dẫm đạp đầy bùn. Cô ta thổi lớp bụi trên bề mặt đi, cẩn thận cho đồng su vào túi áo. Đêm mùa đông, gió từ ga tàu điện ngầm hát vào tay kéo đàn đông cứng. Hoa Diệp mua bánh nướng và cả trà sữa cho cô ta, để giữ ấm anh còn nhét túi giấy vào trong áo lông. Có lần, ly trà sữa bị rách trà sữa thấm ướt cả áo len và áo lông, nhưng anh không nói tiếng nào cứ mặc áo lông ướt như thế ở bên cô ta cho đến cuối cùng. Lúc nói lời này, cô ta đang ngồi quay lưng lại với cửa sổ bằng kính ở quán bar ánh chiều tà chiếu lên đường nét bên má phải cô ta tạo thành một đường dài. Mái tóc dài đen nhánh hơi đong đưa theo từng lời nói, tia sáng lập tức bị chia thành rất nhiều mảnh vụn lấp lánh. Đào đào tin rằng tình yêu giữa hứa Mộc Ca và Hoa Diệp rất đẹp, vẻ đẹp này sẽ ngày càng nồng nàn hơn theo năm tháng. Từ nay về sau cho dù yêu bao nhiêu người, đều không có gì đáng nói, không thể so sánh. Dù hứa Mộc Ca có đầu bạc răng long với Hoa Diệp hay không, cô ta vẫn luôn là duy nhất của anh. Hoa Diệp kết hôn với ai thì có gì khác biệt đâu chứ. Màn đêm buông xuống tấm màn đêm kích tình của ba cầu vòng từ từ hé mở cậu em đậu xe ở ngoài cửa bận rộn đến toát mồ hôi hột đào đào đứng trong dòng xe qua lại, ngửi mùi xăng nồng nặc trong không khí, nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào trước đây, bỗng nhiên cảm thấy giống như một câu chuyện cười lừa mình dối người. Thế nhưng cô không thể oán trách Hoa Diệp cũng không trách được hứa Mộc Ca, muốn trách thì chỉ có thể trách ông trời đã cho Hoa Diệp gặp hứa Mộc Ca trước. Nếu Hoa Diệp gặp cô trước liệu cô sẽ được khắc cốt ghi tâm giống như hứa Mộc Ca? Cô không chắc chắn, cô không lái xe đến, đêm nay còn phải quay về lại chỗ quý manh nhân, hoa Diệp nói phải đến nửa đêm mới về được. Cô ngẩn đầu lên, ngóng xem thử có chiếc taxi nào chạy đến hay không. Toàn thân cô chấn động tả tu nhiên không biết đứng ở bên cạnh từ lúc nào, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích ánh mắt giống như đang đánh giá, lại giống như khó hiểu. Cô lướt mắt qua, không nhìn thấy cô gái sắc nước hương trời chơi trò liếc mắt đưa tình cùng anh ta khi nãy như dự đoán. Cô không lên tiếng anh cũng không. Cậu em đậu xe đã lái chiếc Honda màu xám bạc của anh đến, anh rút một tờ tiền đưa qua, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi, lên xe. Ngữ khí thiên định không cho từ chối. Họ đã không còn liên lạc nhiều với nhau ngoài công việc cuối tuần được ngơi cũng không nhắn tin hay gọi điện. Phi Phi nói bây giờ anh không ở khách sạn nữa, mà dọn đến một căn hộ độc thân của một tiểu khu cao cấp thỉnh thoảng cùng người của phòng kỹ thuật ra ngoài đến hộp đêm. Hoạt động này cô không tham gia một lần nào. Cô hoàn hồn trở lại, cười cười, lắc đầu thầy tả, không cần đâu, chúng ta không cùng đường. Anh giống như không kiên nhẫn được nữa. Có phải tôi bế cô lên thì sẽ càng thêm vinh dự không? Cô thật sự mệt lòng, tư duy của mắt hoa đào này trước giờ luôn khác người. Khách bên trong có rất nhiều người biết cô, cô không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác, khẽ nhắm mắt lại, kéo cửa xe ở ghế sau ra. Này, cô coi tôi là taxi thật đấy hả? Ngồi đằng trước, tả tu nhiên gào lên rất cao. Cô chừng anh một cái cam chịu ngồi vào ghế lái phụ. Anh đi một vòng, rồi lên xe từ bên kia chu môi về phía dây an toàn. Cài vào, cô thở dài, đến đại viện quân khu. Anh nhíu mày chuyên chú nhìn về đằng trước cô quay đầu về phía khác. Hôm nay thật sự không còn hơi sức đô mà tranh hơn thua với anh. Cô biết trông mình rất nhét nhác nhưng cô không màng che đẩy. Bị người ta cướp mất búp bê rồi. Cái mặt thảm quá, anh liếc cô một cái, không cảm xúc. Cô chỉ phát ra một thán từ, biểu thị rằng cô đã nghe thấy, nhưng không tiếp lời. Anh tiện tay bật radio, một giọng nói trẻ trung vang lên trong xe, đau thương không che đậy, dường như không phải cố tình thể hiện ra, hờ hững kể một câu chuyện, một người, một mối tình nào đó, nhạc nền là một bàn guitar acoustic. Nhắm mắt lại, giống như ca sĩ đang ngồi trên sân thượng lúc hoàng hôn, chậm rãi nhìn về ngọn núi xa xa vừa ngâm nga. Em yêu xin đừng hoài nghi, những lời anh nói đều là thật lòng. Lẽ nào em không biết mọi điều anh làm đều vì em? Có thể đôi khi anh không tốt, có thể anh sẽ làm em khóc, nhưng anh muốn nói xin lỗi em. Anh muốn nói với em rằng, khi ánh sao màu xanh che phủ gương mặt anh, chỉ em có thể vỗ về nỗi buồn của anh, để anh vứt nỗi cô đơn lên bầu trời đầy sao. Em là tình yêu duy nhất của anh, em yêu em đừng lo lắng. Anh sẽ vì em mà khép kín, chỉ có em mới có thể lay động được ánh mắt anh. Anh từng nghe em gọi anh trong mơ. Tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn không đổi thay. Em là tình yêu duy nhất của anh. Để anh vứt nỗi cô đơn lên bầu trời đầy sao. Trong xe quá yên tĩnh, ngay cả tiếng thờ của ca sĩ cũng nghe rõ mồn một. Đào đào chớp mắt ngồi thẳng dậy. Thầy tà có phải đối tượng mối tình đầu của đàn ông đều là duy nhất? Sau này yêu người nào đó, chỉ là lặp lại một quá trình mà thôi. Anh hơi kinh ngạc với câu hỏi của cô, hàng mi khẽ động. Chín người mười ý, đàn ông với đàn ông cũng khác nhau. Còn thầy tả thì sao? Anh nhún vai, đối tượng tình đầu của tôi có ba người, cô ngây người, vốn dĩ là tôi nhận được ba lá thư tình cùng một ngày. Thế là anh liền đồng ý hẹn hò cùng lúc với họ. Anh lế cô một cái, khóe miệng nhét lên một nửa. Tôi đâu có thùy tiện như thế, ba người họ trông có vẻ không thể phân ra trước sau, tôi lại không biết ai có thể khiến tôi động lòng, thế nên tôi đã chọn lá thư không có lỗi chính tả trước. Kết quả phát hiện không biết cớ sau khi nói chuyện với tôi cô ta hơi bị cà lăm, sau đó tôi lại hẹn hò với người cao nhất cô ta ăn nhanh và nhiều hơn tôi, như vậy đâu có giống con gái tôi liền trực tiếp PK cô ta. Người cuối cùng thuộc phong cách văn nghệ, nói những danh từ mà tôi nghe không hiểu một chút nào tôi cảm thấy chúng tôi không ở cùng một thế giới. Bây giờ tôi đã không còn nhớ họ trông như thế nào nữa rồi. Khi tôi mới về nước ở ZOL Mobile, có một cô gái đứng ở bên đường nhìn tôi cười ngây ngô tôi rất khó hiểu. Cô ta nói cô ta là bạn gái trước đây của tôi, hỏi tôi dạo này khỏe không? Tôi ngó cô ta, nhìn thế nào cũng giống như một người xa lạ. Đào đào không nhịn được nữa, bật cười khanh khách. Tình sử của thầy tả thật là quá hoành tráng, vậy anh có người bạn gái nào yêu đến vô cùng đau khổ hay không? Xí, tả tôi nhiên biểu môi. Yêu thì phải vui vẻ, chứ yêu mà đau khổ thì việc gì phải yêu, không có. Người bạn gái khiến anh vui nhất là, không tiện nói tôi không biết sau này tôi sẽ còn gặp người con gái như thế nào. Đào đào nhăn mũi, thầy tả đúng là đa tình mà. Tôi như vậy là có trách nhiệm với tình cảm, không đưa ra được lời hứa cả đời thì tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay. Trong thế giới của cô, một mối tình nặng tựa núi Thái Sơn. Khiến cô mệt chết đi sống lại tại sao anh lại có thể xử lý giống như một cơn mưa bụi vậy? Đào đào nhìn vẻ mặt phấn khởi của Tả tương nhiên một cách sâu xa, không biết là ngưỡng mộ hay là gì khác. Chỉ có thể nói rằng cách sống của mỗi người khác nhau. Làm bạn với thầy Tả chỉ cần không quá nhập tâm thì sẽ có thể rất thoải mái. Cô nói một cách chân thành, hừ, mắt nhìn của tôi rất cao đấy, người bình thường không lọt vào mắt tôi được đâu. Tôi biết, tôi biết cô che miệng cười, cảm thấy hai người lại giống như quay trở về bầu không khí hài hòa khi anh vừa mới đến. Nhưng mà yêu cầu của phụ nữ rất đơn giản, cả đời được ngủ bên cạnh một người đàn ông, cùng anh ấy đi thật nhiều nơi, ồ, giống như tam mau và hô vậy. Đàn ông khi yêu cả đời một người chung chăn gối, là đủ. Một người đàn ông, giống như một ngôi nhà, bạn có nhiều ngôi nhà tốt không có nghĩa rằng đóng cửa từ đây, mà là mở ra rất nhiều khung cửa sổ tiểu hạnh phúc này yêu cầu rất đơn giản cũng rất xa xỉ cần một người đàn ông anh ta yêu bạn và còn nguyện ý đưa bạn đi rất nhiều nơi phụ nữ không có nhớ quê nhiều ở bên người mình yêu anh ta ở đâu thì nơi đấy chính là nhà tả tu nhiên xem thường nhắm mắt lại sao cô biết lúc kết hôn với ho tam mau vẫn là gái trinh trong sách có viết sao đào đào cam chịu âm thầm thở dài nếu tả tu nhiên không phải đến từ sao hỏa thì chính là cô đến từ sao hỏa hai người họ không nói chung một ngôn ngữ nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng dư thừa, dứt khoát im miệng cho xong. Ơ, sao lại dừng xe? Dòng người tấp nập, đèn điện sáng trưng, từng cửa tiệm từ trong ra ngoài đều tỏa ra mùi thơm thức ăn nóng hổi. Đào Đào nhìn kỹ xung quanh thì ra là con phố ẩm thực gần Đại học thanh đài. Ăn lẩu hay mì? Tả Tôn Nhiên nhảy xuống xe, nhưng đầu qua hỏi ý kiến cô. Tôi cô muốn nói là cô phải về ăn cơm tối với mẹ chồng, nhưng ánh mắt ác liệt của Tả Tôn Nhiên đã chặn đứng lời cô. Không còn nhiều thời gian nữa, ăn xong chúng ta còn có tiết mục khác. Cô chớp chớp mắt bàn tay lúng túng kéo dây túi sách. Cứ không tham gia hoạt động của phòng làm việc cũng không tốt đâu. Sao, không mang theo ví tiền. Không sao, lát nữa tôi cho cô ứng trước, thứ hai trả tôi được rồi. Tả tu nhiên không đợi cô trả lời thẳng thường quay người, giống như chắc chắn rằng cô nhất định sẽ đi theo. Tối nay đào đào quả thật không muốn về chỗ quý manh nhân sớm cho lắm, rốt cuộc là hoa diệp hai quý manh nhân tiết lộ chuyện giữa cô và hoa diệp cho hứa Mộc Ca biết. Tuy không là gì cả, nhưng lời được nói ra từ miệng hứa Mộc Ca trong lòng cô vẫn có một chút khó chịu. Cô không chần chừ quá lâu, liền đuổi theo. Tả tu nhiên chỉ hỏi cô theo phép lịch sự, nhìn thấy một quán lầu có mặt tiền rất sạch sẽ quay đầu nháy mắt với cô, rồi đi vào trước. Nhà hàng gần trường học từ sáng đến tối đều có tiếng người huyên náo, những cô cậu học sinh tràn chề tinh lực tụ tập hết tốp này đến tốp khác. Hai người đi qua một khe hở nhỏ hẹp tìm được một cái bàn nhỏ ở trong góc. Đêm đông lạnh lẽo ẩm ướt ăn lầu có một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Nồi lầu ở giữa hai người không ngừng bốc khói, liên tục có hơi nóng như sương mù tụ lại rồi tàn ra trước mắt họ từng đĩa thức ăn sạch sẽ ngay ngắn đầy đủ sắc màu cuối cùng tạo thành một nồi lẩu màu sắc ảm đạm, tiếng huyên náo xung quanh át đi âm thanh đang sôi của nồi lầu. Giữa chừng, hai người không hề nói chuyện dường như chỉ một lòng đến đây để ăn lẩu. Đào đào ăn rất no, còn uống một chai nước ô mai tả tu nhiên thì ăn không nhiều. Sau khi tắt lửa anh móc điện thoại trong túi áo ra nhìn giờ. Cô tính tiền, tôi qua đó một lát. Anh đi đâu? Toà lét, không quay đầu lại, giọng nói rất lớn. Đào đào đứng dậy, cầm túi sách đến quầy thu ngân thanh toán. Tiền lẻ không tính, đưa 50 tệ được rồi. Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, cười híp mắt nhìn đào đào. Mới kết hôn không lâu đúng không? Đào đào kinh ngạc ngẩn đầu lên. Hi hi, nếu đang hẹn hò thì sao lại bắt con gái người ta bỏ tiền cơ chứ? Nhưng mà kết hôn rồi thì người nắm đại quyền đều là cô vợ nhỏ cả. Đào đào bật cười, cũng không biện minh, đưa tiền rồi đi ra. Tả tu nhiên đã đứng bên cạnh xe rồi, vẻ mặt không chút kiên nhẫn. Như ốc sen vậy, sao chậm thế? Kỳ kèo trả giá chứ sao? Đào đào không nhìn anh tự mình kéo cửa lên xe, đôi mắt ngó thấy tả tu nhiên cong cong khóe môi, vẻ mặt giống như rất vui vẻ. Tiết mục tiếp theo là hát karaoke, đây là loại hình giải trí rất thịnh hành thời nay, trai thanh gái lịch dù có hiểu về âm nhạc hay không ai cũng đều coi mình là ca sĩ nổi tiếng. Cậu nhân viên phục vụ ốm nhom dẫn hai người đi trên một hành lang tối đen rẽ hai bận rồi dừng lại trước một cánh cửa kính in hoa, đẩy cửa ra, một hàng người gồm Long Tiếu đã đến nơi, Phi Phi cầm micro, đang hát bài hai chú bướm, một tay giả làm cánh, vẫy không ngừng. Phòng bao hơi nhỏ, trên sofa chật ních người. Sao không chọn phòng lớn? Tả tư nhiên nhíu mày hỏi Long Tiếu. bó tay rồi, lúc anh gọi điện đã muộn, hôm nay là thứ bảy kinh doanh đắt đỏ. Vì là khách quen, nên ông chủ mới dành ra một phòng nhỏ, dùng tạm thôi. Thầy tà anh hát bài gì tôi chọn cho. Long tiếu nói, Phi Phi hát xong một bài cười duyên dáng chạy đến. Đúng đó, thầy tà hát một bài đi. Cô ta bỗng nhìn thấy đào đào đang đứng sau cửa, ngạc nhiên. Đào đào, đào đào khẽ vỗ tay. Hát hay lắm, thêm bài nữa đi. Phi Phi nhét micro cho tà tu nhiên kéo đào đào sang một bên, hỏi thầm thầy tà cũng gọi điện cho cậu hả? Chuyện audio được đọc ở cỗ đọcchuyện.com, Chương 36, kinh ngạc, đào đào sững sờ, hỏi ngược lại, anh ấy gọi điện cho cậu à? Đúng vậy, hôm thứ 6 cũng đâu có nói gì, tối nay đột nhiên nói là muốn tụ tập, mình còn đang đi xem mắt nữa chứ, đành phải tìm lý do chạy đến, không thể đắc tội với thầy tả được. Ơ, không thông báo cho tăng kỳ à? Qua, wow, mình biết rồi, là sở có cô ta cậu sẽ không vui. Đừng nói bậy, đào đào lắc đầu kéo Phi Phi ngồi xuống sofa. Không nhắc đến việc mình đến cùng tả tu nhiên. Cậu em quản lý phòng karaoke đi vào, Phi Phi gọi bỏng ngô và trái cây tả tu nhiên gọi bia, những đồng nghiệp khác thì gọi rượu bay ly. Đào đào thật sự đã quá no, lắc đầu, không gọi gì, chỉ bưng ly trà xanh phòng karaoke tặng trong tay thưởng thức nhiều hơn là nếm thử. tả tu nhiên đưa tay đón lấy một ly rượu, một hơi uống cạn. Anh đưa tôi con dao đi. Anh ném micro lại cho Long Tiếu, một mình chiếm một cái ghế sofa lớn, hai chân bắt chéo. Bảo tôi hát chi bằng đâm một nhát giết chết tôi cho rồi. Cả đám cười hùa theo. Vậy thầy tả dục chúng tôi đến phòng karaoke làm gì? Tôi muốn nghe mọi người hát mà. Mau chọn bài đi. Không được đến phòng karaoke mà không hát vậy thì phải chịu phạt. Phi Phi dơ tay kiến nghị, nhận được sự nhất trí, giữa trường còn kèm theo vài tiếng huyết sáo. Được phạt đi sắc mặt tả tôn nhiên không đổi. tôi trước cho phi phi đầy đám đông ra bước đến trước mặt tả tôn nhiên. thầy tả đến giờ anh đã có tổng cộng bao nhiêu người bạn gái rồi? bạn gái à, nhiều lắm cô hỏi loại nào? chỉ ăn cơm, chỉ nắm tay, hay là kiểu có thể chơi trò hôn hít? tả tôn nhiên mỉm cười ánh mắt sâu thẳm không thể dò đoán. cả đám nhìn nhau câu trả lời này dường như có chút ngoài sự liệu. bỏ qua câu này đổi câu khác đối tượng nụ hôn đầu của thầy tả là ai? Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi? Một đồng nghiệp nam dành hỏi. Tả tu nhiên không chút ngập ngừng, đôi môi mỏng cong lên rất đẹp. Lúc một tháng tuổi, một cô bé ngủ bên cạnh tôi, mẹ tôi nói tôi xoay người một cái vừa vặn chạm vào môi cô ấy. Trong phòng bao cười muốn sập trần nhà, người nào người nấy giống như cắn thuốc cực kỳ hưng phấn. Vậy người con gái mà thầy tả muốn hôn nhất lúc này là ai? Có lẽ là do rượu nên sắc mặt Phi Phi vô cùng kiều diễm, đôi mắt lóng lánh như sắp chảy nước, nhìn chằm chằm Tả Tu Nhiên. Tả Tu Nhiên không ngốc ẩy, đành phải giả ngu, khóe mắt liếc thấy Đào Đào đang ngồi trước máy chọn bài hát, vội đứng dậy. "Yên lặng, yên lặng, nghe Đào Đào hát kìa." Anh khom lưng cúi đầu xuống, cầm gần như dán lên đầu Đào Đào, hương nước hoa của đàn ông thoang thoảng trên người, như ẩn như hiện phả vào mũi Đào Đào. "Muốn hát bài gì?" Giọng anh bỗng trở nên trầm thấp. "Tùy thôi." Đào đào bối rối ngả người về sau, rồi đi ra từ bên khác đúng lúc trên màn hình phát bài tình yêu như thủy triều của Trương Tín Chiết cô nói. Bài này đi, Trương Tín Chiết thuộc kiều hoàng tử ba lát rất ít người hát ra được giai điệu các ca khúc của anh, nhưng đào đào lại hát ra được ý vị thanh nhã hờ hững của một cô gái nhỏ. Dưới ánh đèn mờ ảo cô nhìn lời bài hát trên màn hình thần thái chuyên chú mà yên bình trên gương mặt thanh thú tỏa ra ánh sáng. Tình yêu của em tựa như thủy chiều, tình yêu như thủy chiều đẩy em về phía anh âm cuối kéo dài huyền chuyển ngân vang trong không gian bé nhỏ, phút chốc nhận được sự tán thưởng của cả phòng. Đặt micro xuống, nhìn thấy trên bàn chất đầy đồ ăn thức uống, nghĩ bụng không biết phải chơi đến mấy giờ mới về nhà, không thể để quý manh nhân đợi cửa được tối nay vẫn nên ngủ ở nhà mình thôi. Cô ra ngoài gọi điện cho Hoa Diệp, rồi bảo Hoa Diệp truyền lời cho quý manh nhân nói chuyện với quý minh nhân, tuy bà sẽ không ngăn cản cũng sẽ không hỏi nhiều, nhưng cô không lên tiếng, trong lòng đào đào bồn chồn, giống như mình đã làm chuyện gì không thích hợp vậy. Điện thoại thì đã gọi được, nhưng reo ba bốn tiếng vẫn không có ai nghe máy. Cô tắt bấm gọi lại. Lần này thì có người nghe rất nhanh. Hoa phu nhân chào chị. Giọng của thư ký Châu, hô hấp rất nặng nề, đào đào chớp chớp mắt. Hoa Diệp đâu? Lúc chưa uống với khách hàng vài ly, đang ngủ ở ghế sau, chúng tôi vừa xuất phát khỏi Tân Giang, có thể phải tới sáng sớm mới đến Thanh Đài. Anh lại uống rượu, đào đào im lặng một lát, không cần vội, lái xe chậm thôi. Thư Ký Châu cười cười, sau đó cúp điện thoại. Đào đào ngần ngơ nhìn điện thoại hồi lâu, tiếng nhạc ồn ào từ các phòng bao tranh nhau truyền ra ngoài, nốt nhạc đẹp đến mấy cũng trở thành một nồi cháo nóng. Hình như để tiết kiệm điện hành lang còn tối hơn cả trong phòng bao, phải hít mắt lại mới có thể nhìn rõ bảng chỉ dẫn bên trên. Đào đào bị tiếng nhạc như mưa dập làm cho hơi chóng mặt, cô nhìn thấy bảng chỉ dẫn trên đỉnh đầu có mũi tên hướng đến toilet nữ, phân biệt được phương hướng rồi đi qua đó. Rửa tay xong, dùng nước lạnh vỗ lên trán hít thở sâu, cảm thấy đỡ chóng mặt hơn chút đỉnh, lúc này mới đi ra. Bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người, làm cô giật mình. Đi đâu vậy? mặt tả tu nhiên bị bóng tối che phủ, nhìn không rõ bất cứ biểu cảm gì. đào đào vỗ vỗ ngực, đi rửa tay. ừ, tả tu nhiên dựa vào tường, không có ý muốn động đậy, không biết bị chúc mấy ly rượu mà mùi rượu trên người rất nồng. thầy tả anh thế này chốc nữa không thể lái xe được đâu. anh nghiêng đầu qua, cần cô đến làm gì? đào đào cạn lời. buồn quá chịu không nổi chúng ta ra ngoài đi hóng gió. Nói xong anh đi thẳng về phía trước, làm như đây là nhà mình, nhắm mắt cũng đi ra ngoài được. Thầy tà có cần vào chào họ một tiếng không? Đầu đào đào đau quá cái tên mắt hoa đào này rốt cuộc có biết phép lịch sự không vậy, người là anh ta hẹn tới, nhưng giờ lại muốn đánh bài chuồn giữa chừng Không nhìn thấy người tự nhiên họ sẽ biết thôi. Lúc nói, người đã đi rất xa, không nhìn kỹ thì sẽ không tìm thấy bóng dáng đâu. Đào đào nhớ ra Phi Phi từng kể chuyện anh ta và Tăng Kỳ biến mất giữa chừng trong bữa trưa. Không muốn mình cũng bị hiểu lầm như vậy, vẫn nên quay lại phòng bao. Thầy tà uống say rồi, vừa mới nôn tôi đưa anh ấy về chung cư. Cô là trợ lý của anh, đưa anh về là việc nên làm. Phi phi nhíu mày lầu bầu, mới uống có mấy ly mà, sao có thể say được. Có thể là người cũng không được khỏe. Đào đào không dám nói nhiều, nói xong cầm túi sách lên đi ra ngoài. tả tu nhiên đợi đến mất hết kiên nhẫn, mở cửa xe, chừng mắt với cô. Cô có gì phải lo lắng chứ, trên mặt cô dán chữ gái đã có chồng, sẽ không ai thèm ngó đến cô đâu. Đào đào nhận lấy chìa khóa xe trong tay anh, chừng anh một cái. Lúc đầu ai hỏi tôi đã từng nắm tay đàn ông bao giờ chưa? Ai mà không có lúc bị hỏng não chứ? Cửa xe đóng rầm một cái gió to kéo ghế ngồi ra sau, để tiện duỗi thẳng đôi chân dài. Đến bờ biển hóng gió đi, bờ biển nào, thanh đài là một bán đảo, ba mặt là biển, đường bờ biển rất dài. Nghe theo sự chỉ huy của tôi được rồi. Anh mở cửa sổ ra một nửa. Gió đêm ùa vào, mang theo sự ẩm ướt của biển. Ánh đèn lấp lánh, các tòa nhà bên đường lần lượt lùi về đằng sau, lúc này đang là khoảnh khắc hấp dẫn nhất của thanh đài. Càng đi về hướng ngoại ô, đường càng thông thoáng, hơi thở của biển cũng càng nồng được. Thỉnh thoảng có chiếc tàu neo gần bờ mờ còi hơi, phát ra tiếng u u nặng nề. Ở Đức và Bắc Kinh, đều không ngắm được cảnh đêm như thế này đúng không? không khí trong xe quá im ắng. Đào Đào nhìn Tả Tôn Nhiên vẻ mặt trầm tư, lên tiếng: không có gì lạ cả, lạnh lẽo ướt át mặt đường thì ướt nhẹp. Tả Tôn Nhiên chớp mắt, Đào Đào sờ mũi, nhìn thấy sắp đến cuối đèn đường. Thầy Tả có phải chúng ta nên quay đầu xe hoặc tìm một nơi để dừng lại không? Kỹ năng lái xe của cô không tốt trước mặt là đường lớn thông đến khu nghỉ mát trên núi, mấy chục cây số đen kịt lại quá nhiều khúc cua, một bên là sóng biển cuồn cuộn gào thét cô sợ không cẩn thận sẽ khiến hai người làm mồi cho cá. Cửa hàng đằng trước đang sáng đèn, rẽ vào đó đi. Tả tôn nhiên chỉ một siêu thị nhỏ mở cửa hai bốn tiếng ở cuối đường nói. Đào đào cười cười, khoảng cách mười mấy mét, chẳng mấy chốc là tới, cô hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy chiếc cổng siêu thị rất rộng tiện để đỗ xe. Cẩn thận quay được một nửa, bất cần đụng phải đống hộp giấy phế liệu ở trước cổng, cô giật mình lè lưỡi quay đầu nhìn siêu thị, để xem người chủ có phát hiện ra hay không. Vừa nhìn thì ánh mắt dường như dính chặt, siêu thị không lớn, các kệ hàng dựa vào tường, bên cửa là quầy hàng, quầy hàng rất dài, vừa có thể tính tiền, vừa có thể làm bàn ăn cho chủ. Bên cạnh bàn ăn có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau uống rượu, trên bàn là hai dĩa đồ nhắm bình dân, không hề thịnh soạn, rượu cũng là rượu nồng độ cao mà nhà bình thường uống. Một người đàn ông tuổi khoảng hơn 50, hơi mập sắc mặt hồng hào, một cây gậy đặt dưới chân ông ta, người đàn ông còn lại chính là Hoa Diệp mà lúc này lẽ ra đang trên đường đi. Đào đào khẽ nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Cô tin Hoa Diệp không có anh em sinh đôi, mà nếu có thì trên người cũng không thể nào trùng hợp mặc áo khoác bông màu cho cô chuẩn bị cho anh tối qua. Kiểu áo khoác bông này là bản giới hạn số lượng của một cửa hàng đồ nam thanh đài chỉ có một chiếc này là đúng sai mà Hoa Diệp mặc. Anh là một người ít nói, nhưng lúc này lại cười rất tươi ý, cười lan đến tận mang tay, biểu cảm rất vui vẻ, thoải mái, tự nhiên hơn nhiều so với khi ở bên cô hay ở cùng quý manh nhân, là cảm giác hoàn toàn mở lòng, giống như ở bên người nhà vậy. Đào đào thật sự ngơ ngác, một người phụ nữ trông niên hơn 40 tuổi bưng một bát canh cá còn bốc khói đặt lên bàn, nhiệt tình mời Hoa Diệp ăn, con cá rất to, đôi cá vươn cả ra ngoài bát. Hoa Diệp uống một bụng lớn, liên tục gật gù, người phụ nữ và người đàn ông nhìn nhau cười. Trong sắc đêm, bỗng nhiên bay bay vài bông tuyết từng mảng từng mảng, nhẹ nhàng rơi khẽ ngoài cửa kính. Người phụ nữ ngẩng đầu lên kêu tuyết rơi rồi. Vội vàng chạy ra chuyển những đồ vật bên ngoài vào trong nhà. Để cháu làm cho, Hoa Diệp đi ra, đón lấy cái thùng trong tay người phụ nữ, ngẩn đầu lên, một chiếc Honda màu xám bạc chạy vụt qua trước mặt anh. Ủa, trông quen quen, anh nhìn biển số xe chắc không quen đâu. Hoa Diệp mau vào đi cháu, canh cá sắp nguội rồi. Giọng người phụ nữ rất to, lái xe đi xa rồi mà vẫn nghe rõ mồn một. Tả tu nhiên cảm thấy xe rung lắc rất dữ dội, hơi hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đào đào. Sao trông cô hốt hoảng như trông thấy ma vậy, cẩn thận chút tuyết rơi rồi. Cô không lên tiếng, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch rất mạnh. Nhà Hoa Diệp không có bà con, bên bố phần lớn đều ở Đông Bắc, lễ tết gọi điện thoại là coi như xong, còn bên nhà quý manh nhân thì lúc đào đào đến nhà bà nội có ghé thăm, coi như cũng có chút quen biết, bạn bè của Hoa Diệp, cô cũng biết rõ từng người, người đàn ông này là ai nhỉ? Tại sao Hoa Diệp lại phải nói dối cô là đến Tân Giang lấy chứng cứ? Nếu là nhân chứng thì sao anh lại nhàn hạ ôn hoàng ngồi ở đây như vậy, dường như rất hưởng thụ. Quá nhiều kinh ngạc, quá nhiều nghi vấn, nhưng lại không có một ai có thể nói cho cô biết đáp án. Cô lại nảy sinh cảm giác ấy, người chồng đầu ấp tay gối của mình lại giống như một người xa lạ. Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện đang giấu cô. Lái xe rất nhanh, vài lần đèn vàng vừa tắt đèn đỏ sáng lên, cô cũng chạy cái vèo qua, trong đầu như nước đang sôi sụp mơ mơ màng màng, không nghĩ ngợi được gì. Điên rồi, sẽ chết người đó. Dừng xe, tả tu nhiên gào lên, giành lấy vô lăng tạt vào lề đường. Xe từ từ dừng lại, cả người đào đào giống như nằm sóng xoài trên ghế. Được thôi, anh lái đi. Cô không màng đến việc anh đã uống rất nhiều cô mà còn lái nữa thì hai người sẽ phải xuống biển làm mồi cho cá mất. Có thể đưa tôi về Thính hải cát trước không? Cô không muốn ở bên ngoài thêm một giây nào nữa thật sợ nếu còn ở ngoài cô sẽ lại bắt gặp chuyện không nên nhìn thấy gì nữa. Thế giới cũng không phải là một cái tổ, sao có thể nhỏ như vậy chứ? Ngày hôm nay cô ngạc nhiên vẫn còn ít sao? Đào đào, muộn máy bay thì có thể đổi chuyến bay khác, thua cổ phiếu thì có thể đổi sang kiểu đầu tư khác, đi nhầm đường thì dừng lại nghỉ ngơi một lát, rồi xuất phát lại trái đất hình tròn, luôn có thể tới được đích đến của cô. Yên tâm, mấy trăm năm tới, sẽ không tồn tại ngày tận thế đâu. Cô thả lòng chút đi, nhé, tả tu nhiên nhíu mày, tròn vai đào đào, nói một cách chân thành. Anh chớp mắt một lát, mở mắt ra, cô đã coi đường núi thành đường cao tốc đạp ga đến 120 cây số giờ, mặt trắng như một tờ giấy A4 vừa mới bóc tem, không biết bị điều gì làm cho sợ đến như vậy. Cô cười đến run rẩy, sao lại nói những lời này, cũng không có xảy ra chuyện gì mà. Anh chừng cô, cô ra ngồi ghế sau, cô ở bên cạnh làm tôi căng thẳng. Cô ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào ngồi ở ghế sau, sau đó cuộn người lại, không lên tiếng. Lúc xuống xe tuyết đã rơi rất nhiều, bay là tả, như hoa lê ngược trời. Tả tu nhiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô thở dài, đêm nay, dẫn cô đi ăn, đi hát, xe không biết nhận bao nhiêu giấy phạt, anh còn đích thân lái xe đưa cô về, vậy mà cô không thèm nói tiếng tạm biệt cứ thế bỏ đi. Còn nói không sao, có ma mới tin. chương 37, choáng váng. Thời tiết rất lạnh, trên tường kính thang máy quan sát động một lớp sương mờ, đào đào hà hơi, chậm rãi dùng tay vẽ thành một vòng tròn, thang máy đi lên, ánh đèn thành phố nhìn không thấy chân trời đang sáng lấp lánh trong những bông tuyết dần dần hiện ra trong tầm mắt giống như phao nổi trên biển đêm chỉ điểm phương hướng cho tàu thuyền đi lạc. Lúc này, trong lòng cô cũng rất cần có một ngọn đèn sáng như vậy. Mở cửa ra, bật đèn trùm pha lê trong phòng khách lên, ánh đèn sạc sỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách dường như như vậy sẽ ấm cúng hơn. Tòa nhà này nằm bên trong cùng của tiểu khu yên tĩnh đến tiếng tuyết rơi cũng nghe thấy rất rõ. Một mình ngồi ngây người giữa căn phòng rộng lớn tự nhiên nảy sinh cảm giác cô đơn. Trong đầu đào đào vẫn dối rắm, trăm mối tơ vò quấn chặt lấy, không tìm được một chút manh mối. Cô muốn tìm chuyện gì đó để làm có lẽ sẽ có thể di chuyển được mục tiêu cô lấy một miếng rẻ lau từ trong nhà vệ sinh đi từ nhà bếp đến sân thượng từ phòng ngủ đến thư phòng đứng giữa thư phòng đào đào thở dài lau bàn làm việc ngồi xuống ngây người thất thần thứ sáu trước khi đến nhà quý minh nhân đã quét dọn nhà xong tươm tất ngay cả ga giường chăn mền áo gối đều đã giặt sạch và đem phơi ngoài sân thượng trong chiếc lọ thủy tinh cao cổ cạnh máy tính có trồng một cây xanh dưới đáy mọc một chùm rễ màu trắng cảnh lá xôm xuê xanh tươi mơn mởn cô cầm điện thoại bàn trong thư phòng lên gọi cho hoa diệp lần nữa Thật là may mắn, rất nhanh đã có người nghe máy, hơn nữa còn là đích thân hoa dịp nghe. Tiểu đào, sao không ở chỗ mẹ? Ngủ một giấc xong, giọng anh nghe có vẻ rất tỉnh táo, không có gì gọi là mệt mỏi sau khi ngồi xe đường dài. Đào đào cười khẽ, đi ăn cùng đồng nghiệp, sau đó đi hát không muốn để mẹ chờ cửa, không ngờ bên ngoài tuyết rơi lớn quá, nên em về nhà sớm một chút. Còn anh, đến đâu rồi? Dạ dày có đau không? Cô thật sự khâm phục bản thân mình có thể nói ra những lời này một cách trôi chảy, hơn nữa hình như còn rất chu đáo. Thật ra khi đứng trước siêu thị nhỏ đó, có một giây phút cô rất muốn kích động chạy xuống bóc trần lời nói dối của Hoa Diệp nhưng cô đã nhẫn nhịn. Dù sao thì ở cùng Hoa Diệp cũng không phải người đẹp nào, cũng không phải đang làm chuyện đáng xấu hổ gì. Đàn ông nên có không gian để tự do hít thở, có lẽ hai hôm nữa anh sẽ chọn thời cơ thích hợp để giải thích với cô trang. Cô đi xuống như thế, anh sẽ dùng một cái cơ khác để bịt miệng cô còn chân tướng cô vẫn sẽ không biết. Hà tất phải khiến cả hai người đều rơi vào bước đường khó xử. Trong lòng đào đào còn có một suy nghĩ khác đó chính là không thể khiến hoa diệp mất mặt trước tà tôn nhiên. Cô nhẫn nhịn rất vất vả nên trên đường đi mới mất kiểm soát đến suy sụp như thế. Trong hôn nhân cô vẫn chỉ là một người mới, không khéo ton hót nịnh bở. Dạ dày vẫn ổn, đã vào địa phận thanh đài rồi. Ừ Tân Giang có tuyết rơi không? Lúc ra ngoài thì chưa rơi, giờ thì trên đường tuyết cũng rất nhiều, không sao Thư Ký Châu lái xe rất giỏi, em không cần lo lắng. Cô nhắm mắt lại, chuyên chú lắng nghe trong điện thoại thấp thoáng chuyển đến ca khúc chủ đề trong một bộ phim dài tập. Vậy chắc còn lâu lắm anh mới về đến nhà, hy vọng đường cao tốc không bị phong tỏa, nếu không kẹt xe trên đó, sẽ lạnh lắm. Bài hát gì mà hay thế? Hoa Diệp cười khẽ, đĩa của Thư Ký Châu anh không rõ lắm. Em ngủ sớm đi, không cần đợi anh đâu. Cô trầm mặc một lúc, sau đó ừ một tiếng, đặt điện thoại xuống. Suy cho cùng anh là luật sư, nói dối cũng giống như trần thuật vụ án, không nghe ra một chút manh mối nào. Nếu không phải cô vô tình bắt gặp cảnh đó thì liệu cô có nghi ngờ anh không? Đào đào bật cười, nói không chừng chuyện như vậy trước đây đã từng xảy ra rất nhiều lần, chẳng qua là cô không biết mà thôi. Không, cô lắc lắc đầu, không cho phép mình ghen bóng ghen gió như vậy, nếu không cô sẽ cảm thấy cô thật sự điên mất. Tư phòng là lãnh địa cá nhân của Hoa Diệp trừ phi cô vào quét dọn bình thường rất ít khi vào đây. Trong phòng khách có một giá sách làm bằng cây mây, để mấy quyển sách mà cô thường hay đọc sách chuyên ngành đều ném ở công ty, cô thà tăng ca cũng không muốn mang việc về nhà làm. Máy tính sách tay của cô là dùng để lên mạng xem phim, chơi game, có lúc ở phòng ngủ, có lúc để ở phòng khách. Như vậy, thư phòng đã hoàn toàn thuộc về một mình Hoa Diệp. Hai tủ sách to dựa đứng vào tường, bên trong phần lớn là sách quân sự và pháp luật còn có rất nhiều hồ sơ vụ án, bàn làm việc của Hoa Diệp gần như thương đương với phòng làm việc cỡ nhỏ dành cho một người, máy tính, máy fax, máy in đều có cả tất cả mọi thứ đều được sắp xếp rất ngay ngắn. Đào đào nhìn khắp bốn phía, cắn môi, ngơ ngần một lúc cúi đầu kéo ngăn tủ đầu tiên của bàn sách ra. Đồ bên trong được đặt ngay ngắn giống như thiết bị trong thư phòng, bên trên công văn tư liệu đặt một quyển sổ bìa da màu đen, cô cầm ra lật xem, phát hiện là sổ mà Hoa Diệp dùng để ghi chép, mỗi một trang chữ đều đánh dấu ngày tháng, trang đánh dấu hôm nay viết đã hứa với chú hứa rất nhiều lần, lần này không thể thất hứa nữa, nhất định phải đến thăm. Đào đào bĩu môi thì ra mình thật sự không nhìn nhầm, chú hứa là người đàn ông mập mạp bên cạnh đặt chiếc gậy đó. Cô lại kéo ngăn tủ thứ hai ra, không có gì khác biệt so với ngăn đầu tiên. Ngăn thứ ba, là một số thiệp mừng, thư từ, phần lớn đều là lời hỏi tham qua lại giữa khách hàng, bây giờ giữa bạn bè với nhau, ai còn truyền thống như vậy? Đào đào lật xem vài tấm toàn là những lời lẽ y hệt nhau, cô không còn tâm tư xem tiếp nữa, ném thư từ vào bên trong. Lúc đóng tủ, cô dừng lại, ban đầu thư từ được xếp ngay ngắn, đã bị cô làm cho rối tung, cô không người cầm hết thư lên, muốn sắp xếp lại. Phạch một tiếng, có vài bức thư từ trong tay trượt xuống đất. Cô nhặt lên tim dập dữ dội, rơi xuống đất còn có một cuốn sổ tiết kiệm của Ngân hàng Trung Quốc. Hoa Diệp khá là theo chủ nghĩa gia trường, vừa kết hôn anh nói với Đào Đào, không được phép lấy một đồng nào từ nhà họ Đào nữa tiền lương của cô giữ lại cho mình dùng là được muốn mua quần áo gì đắt đỏ thì lấy thẻ của anh mà quẹt. Mọi chi tiêu trong nhà đều do anh lo, anh đặt hết mấy tấm thẻ vào trong một ngăn tủ đầu giường ở phòng ngủ, mật khẩu thẻ là sinh nhật Đào Đào. Thu nhập của Hoa Diệp rất khả quan, anh cũng có lương năm giống những nhân viên khác nhưng anh còn có hoa hồng từ văn phòng. Mỗi lần đầu tư gì lớn, anh cũng sẽ nói với Đào Đào một tiếng. Trước giờ Đào Đào chưa từng nghĩ rằng Hoa Diệp sẽ giấu tiền riêng, vì không cần thiết anh tiêu tiền tiêu vào đâu, dùng vào việc gì cô chưa từng hỏi đến. Bàn tay nhặt quyền sổ tiết kiệm run dày cảm giác giống như bệnh tim phát tác đó lại đến nữa. Đào Đào hít thở từng hơi thật lớn, khó khăn lắm mới chấn tĩnh được. Cô từ từ mở sổ tiết kiệm ra thời gian làm sổ là 2 năm trước là một tài khoản ngoại tệ, chủ tài khoản là Hoa Diệp, loại tiền là đồng franc của Pháp. Hôm làm sổ, đã nộp vào 10.000 franc trong một lần, sau đó vào một ngày mỗi tháng sẽ rút ra 5.000, cho đến nửa năm trước gần như cùng lúc cô và Hoa Diệp quyết định hẹn hò, thì đã ngừng chuyển tiền, sau đó thì không còn phát sinh những giao dịch gửi, rút truyền tiền nữa, số dư còn lại cô đơn lẻ loi nằm giữa sổ tiết kiệm. Đào đào ngây người một lúc, đặt sổ tiết kiệm về chỗ cũ, rồi đóng ngăn tủ lại. Nghe nói trong luật hôn nhân mới, tài sản trước khi cưới của hai bên vợ chồng không thuộc tài sản chung, nên cô không có quyền cũng không có lý do hỏi số tiền này dùng vào đâu. Thật ra không cần phải hỏi, đáp án đã rất rõ ràng. Có một thứ gì đó chạy từ cổ họng lên não, chặn cưng ở đấy, khiến người ta hô hấp ngày càng khó khăn. Lúc đó họ đã chia tay, một cách đứt gan đứt ruột. Một người thiên quyết ra đi, người còn lại thì lưu luyến không quên, còn dùng cách như thế này âm thầm tài trợ cho cô ta. Cô ta có biết không? Có thể anh không muốn để cô ta biết. Đào đào biết anh yêu cô ta sâu đậm, nhưng không ngờ lại đậm sâu đến mức này. Tình yêu sâu sắc như vậy, sẽ dần dần phai nhạt theo tháng 5 hoặc chuyển đến một người khác sao. Cô đứng dậy, đèn trong thư phòng, đèn trong phòng khách đều tắt hết. Đi vào phòng ngủ, không bật đèn, cũng không rửa mặt trải đầu, cởi áo ra cứ thế mà ngủ. Ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, hình như tuyết lại rơi nhiều hơn nữa. Đêm tối như vậy, chắc sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi. Đào đào dường như đã ngủ say, lại hình như đang tỉnh, lớp ra đầu của đại não vô cùng hưng phấn, bao nhiêu chuyện không ngừng chợt lué như đèn kéo quân, một chút động tĩnh cô cũng vô cùng cảnh giác mở mắt. Khi cô mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là mép giường trống không ở bên cạnh. Cô vội vàng ngồi dậy, hoa diệp chưa về. Hoa diệp cả đêm không về. Trường 38, nhượng bộ, dèm cửa sổ dày nặng che đi giá lạnh cũng che khuất tia sáng ở bên ngoài. Trong phòng đen kịt đào đào nghe thấy tim mình đập nặng thêm cùng với hơi thở gấp gáp. Hoa Diệp đi đâu rồi? Ở lại nhà chú hứa? Hay là đi gặp người phụ nữ họ hứa khác sau đó ở lại cùng trải qua đêm đông lạnh giá? Hay là đêm tuyết đường trơn xe xảy ra vấn đề gì? Cô vội vén chăn lên cầm điện thoại bấm gọi tiếng chuông vang lên từ phòng dành cho khách sát vách. Cô nhảy xuống giường, chân trần chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, vừa kéo cửa ra, phát hiện vẫn còn rất sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn, trong phòng khách cũng tối đen, duy chỉ có một tia sáng dịu dịu lọt qua khe hở của cánh cửa phòng khách chiếu lên đôi chân trắng nõn như ngọc của Đào Đào. "Này, này" giọng Hoa Diệp trầm khàn như bị thức tỉnh khỏi giấc mộng. Đào Đào che miệng, cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó châm một nhát, đau đớn vô cùng. Con người run rẩy dữ dội, mắt ầng ậng nước cô cắn răng, không muốn để nó chảy xuống. Ai đấy, sao không lên tiếng, Hoa Diệp nói lúng búng không rõ ràng, dường như rất mệt mỏi. Cô khẽ đẩy cửa phòng khách ra, Hoa Diệp đang nửa nằm trên giường, gối đầu lên gối, mùi rượu sộc vào mũi. Là em, cô nuốt nước miếng, cũng nuốt luôn nước mắt trở vào. Cô đi đến bên giường, vì trời lạnh nên môi răng run cầm cập. Em tưởng anh vẫn còn đang trên đường, anh về đến nhà lúc một giờ hơn, thấy em đang ngủ say, sợ làm em tỉnh giấc nên ra phòng khách ngủ. Anh nhàn nhạt giải thích thấy cô vẫn còn đứng bên giường không nhúc nhích thì hỏi. Sao vậy, đào đào lắc lắc đầu, công việc giải quyết xuôn sẻ không? Một cái ngáp sọc theo cầm lên đến đầu mày của Hoa Diệp vẻ mệt mỏi dã rời dần lan trên cả khuôn mặt anh. Rất thuận lợi à, em đi chân trần mau lên đây. Anh dịch người vào bên trong, kéo chăn ra. Cô chậm rãi trèo lên giường, rồi từ từ nằm xuống, Hoa Diệp cầm lấy mấy ngón chân lạnh cóng của cô thở dài yếu ớt. Tiểu đào, sao em cứ giống như trẻ con vậy? Không có tí thường thức nào hết, sau này nếu anh không ở bên cạnh thì em phải làm sao đây? Sau này anh định đi đâu à? Cô tắt đèn tường, khiến căn phòng quay trở lại bóng tối, cũng không để Hoa Diệp nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô. Đi công tác, Hoa Diệp cảm thấy người cô căng cứng, giống như đang cật lực kìm nén điều gì trong lòng rúng động. Tối qua rất lo cho anh hả? Vì tuyết rơi nhiều quá. Nỗi trống chải vào hoàng sở trong lòng khiến cô càng thêm cảm thấy người đàn ông bên cạnh người đàn ông mà cô thường như hiểu rất rõ, vào lúc này, lại xa lạ đến thế. Ngoài nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh ra, mọi thứ khác của anh cô đều không biết. Cô xoay người lại, đối diện với cánh cửa. Hoa Diệp ôm cô từ phía sau, mơ màng buồn ngủ nói, anh xin lỗi, tiểu đào. Anh ngủ rồi, xin lỗi cô chuyện gì, là khiến cô lo lắng như vậy, hay là đã nói dối cô anh không nói. Đào đào nhắm mắt lại, một dòng nước ấm nơi đáy mắt vẫn chậm rãi chảy xuống, đến khóe miệng cô hít vào một hơi, nuốt xuống vài giọt mặn thật. Lại là chủ nhật lại là ngày tuyết rơi, hoa dịp ngủ mãi đến giờ cơm trưa mới dậy, tắm nước nóng đi ra, nhìn thấy đào đào đã đang bận rộn trong bếp. Nghe thấy âm thanh quay đầu lại, bỏng mắt có quần đen nhàn nhạt giống như không ngủ ngon. Tuyết rơi quá, không đi siêu thị mua thức ăn được em nấu đại chút gì đó. Anh bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy tuyết dày từng lớp trên các nhánh cây, khiến cho thân cây cong xuống, các khóm cây thấp bé bên dưới hoàn toàn không nhìn thấy sắc xanh nào, người lao công đẩy xe xúc thiết bận rộn trên con hẻm nhỏ, tốc độ xe hơi chậm hơn bình thường rất nhiều, giống như đang bò vậy. Chỉ có sóng biển là vẫn cuồn cuộn như thế, có điều, hôm nay tuyết trắng chiếu xuống, dường như xanh và sâu hơn mọi ngày. Đào Đào làm món cơm trộn, hấp gạch cua và thịt viên Đào Giang Hải mang đến, luộc một dĩa rau xanh, rồi nấu một nồi canh nấm đậu hủ. Hoa Diệp không biết là đói thật hay là tay nghề nấu nướng của Đào Đào càng ngày càng ngon, mà ăn liền hai chén cơm, cũng ăn rất nhiều thức ăn. Đào Đào chỉ sới cho mình nửa chén cơm, lúc anh thêm chén thứ hai cơm trong chén cô mới vơi đi được vài hạt. Ăn sáng nhiều rồi à? Anh hỏi, pha một ly yến mạch, cô cắn đũa, ngước mắt nhìn anh, nhíu mày. Em hôm qua gặp anh Tử Hoàn, anh ấy cãi nhau với chị Yên Nhiên, hình như cãi nhau rất dữ. Thật ra cũng không phải vấn đề nguyên tắc gì, chỉ là anh ấy chê chị Yên Nhiên chói bụng anh ấy quá nhiều, anh ấy cảm thấy ngạt thở cần không gian độc lập thuộc về riêng mình. Hoa Diệp anh ở bên em cũng có cảm giác ngạt thở đó sao? Hoa Diệp kinh ngạc nhìn cô, không có, cô cười cười, đẩy dĩa rau xanh đến trước mặt anh. Đừng chỉ ăn thịt viên không, coi chừng béo lên đó, có bụng là em không thích đâu. Ăn rau xanh này, Hoa Diệp cũng vui vẻ. Gần đây đúng là có một dạo anh không tập luyện, bụng hình như hơi có thịt hơn, bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ sẽ khôi phục lại bình thường. Ngoan ngoãn gắp một đũa rau to cho vào chén. Chồng ơi, đào đào nhắm nghiền hai mắt. Hả, kể từ ngày mai, anh cũng không cần phải cố tình xa lánh bạn bè mình nữa đâu, chỉ cần thời gian thuận tiện, nếu có tụ tập gì thì cứ tham gia đi. Hoa Diệp đặt chén xuống, vẻ mặt dần dần nghiêm túc. Có ai nói gì với em à? Không có cô vội xua tay, là tự em nghĩ như vậy, đàn ông quả thật cần một không gian độc lập thuộc về riêng mình, để họ thoải mái hít thở. Em tin tưởng anh, sẽ không vì anh có gặp người nào hay không mà sẽ thay đổi điều gì. Ha ha, em khá là tin vào số mạng, nếu thật sự là thứ thuộc về anh thì người khác tranh giành thế nào cũng không được, còn nếu không phải thì có giữ cũng không xong. Để mọi thứ đi dưới ánh mặt trời, xảy ra chuyện gì cũng sẽ không quá bàng hoàng. Nhưng trong đêm tối không thể dự liệu được việc gì thật sự vượt quá khả năng chịu đựng của cô Không phải, chồng à, chỉ là em không muốn để bạn bè anh cho rằng em là một người phụ nữ nhỏ nhen, em cũng rất biết điều chứ bổ Người ta nói phụ nữ không có bạn bè thật sự trước khi kết hôn đúng là có vài đứa bạn thân Nhưng khi kết hôn rồi thì trong mắt trong tim đều chỉ có chồng mà thôi, dần dần xa cách bạn thân, ngược lại bạn của chồng thì trở thành bạn của mình Cái nghề luật sư này, bình thường áp lực rất lớn, tụ tập cùng bạn bè cũng có thể giúp anh được thoải mái, nhưng mà chồng à em có môn lệnh không được về nhà sau 12 giờ. Anh làm được không? Cô biểu môi tinh nghịch làm bộ nếu anh không đồng ý thì em sẽ khóc cho anh xem. Hoa Diệp nhìn cô chằm chằm, không có biểu cảm gì. Màu ăn đi, chiều nay anh đưa em đến trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho Trương Hoàng, đến lúc đó nhất định phải nói là anh chọn đấy. Cô nhướng mày, đứng dậy thu dọn chén đũa. Anh cầm tay cô, nếu đã là em chọn thì hôm ấy chúng ta cùng đến nhé. Cô chớp chớp mắt nghiêng đầu. Hoa, wow, vậy thì phải thông báo cho Trương Hoàng mua trước mấy chai rượu chuyện kể rằng tiểu lượng của em rất đáng gờm đó. Hoa Diệp cười, đứng dậy vuốt má cô thật dịu dàng. Cô bừng chén đi vào bếp, đến cửa bỗng lại quay đầu lại. Chồng ơi, anh có bao giờ nói dối em chưa? Hoa Diệp đứng phía sau cô, mắt khẽ động. Đương nhiên không có. Ừm, nếu có thì nhất định phải làm tốt công tác bảo mật đến khi em chết cũng đừng để em biết được Cô nhoèn miệng cười với anh, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng Ánh mắt cô nhìn chằm chạp xuyên qua mắt anh, anh rời tầm mắt sang chiếc đồng hồ trên cổ tay Hai giờ chúng ta đi nhé Đây là lần đầu tiên Hoa Diệp đưa đào đào đi dạo trung tâm thương mại, dường như anh không có một chút khó chịu nào Trương Hoàng là người theo chủ nghĩa hàng hiệu, quá các bình thường sẽ không lọt vào mắt anh ta Hai người đi dạo trong một cửa hàng cao cấp bên trong tập trung những thương hiệu hàng đầu có trụ sở ở thanh đài, môi trường yên tĩnh, không nghe thấy nhân viên bán hàng cao giọng quảng cáo, chỉ có nhạc nền nhẹ nhàng du dương, khiến cho hết thải trang sức đều trở nên rè rặt, không có khách hàng xô bồ, khách tới lui thong thả ung dung. Đồ nam ở lầu 3, lầu 2 là đồ nữ, lầu 4 là trang sức. Lúc lên thang máy, hoa diệp cúi đầu xuống, nói với đào đào. Anh thông thuộc nơi này như vậy, trước đây nhất định thường xuyên đến mua sắm. Đào đào nghĩ trong bụng, không kìm được thở dài, bây giờ, mỗi một câu nói, một ánh mắt của Hoa Diệp đều có thể khiến cô nghi ngờ, rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Ánh mắt vô thức nhìn ngó lung tung, mấy chữ tiếng Anh trên một quầy chuyên bày mỹ phẩm nữ đập vào mắt chính là nhãn hiệu có mẫu mới mà mới sáng sớm cả tu nhiên đã dắt cô đi thử lần trước nghĩ tới chuyện một người cao quý tao nhã như thế mà lại khiến nhân viên quầy hàng phải nghẹn học cô bật cười thành tiếng. Hoa Diệp liếc cô một cái, nhìn thấy người quen à? Cô cười đến độ hai vai run run. Không có, không có. Anh biết sai của Trương Hoàng không? Hoa diệp sững sờ. Cậu ấy hơi mập vòng eo hơi rộng. Là quần áo sai gì? Đào đào trợn mắt nhìn cầu hoa treo trên trần nhà. Chúng ta lên lầu 4 xem thử có trang sức gì cho nam giới. Cả vạt khuy măng sét hay là ví? Khuy măng xét một món đồ trang sức dành cho nam giới khi mặc sơ mi được đính ở cổ tay áo. Khuy măng sét Bình thường cậu ấy phải mặc quân phục, không có cơ hội đeo cà vạt nhưng khi mang xét thì có thể dùng lén được ví đã có người tặng rồi. Đào đào biểu môi, nếu như tất cả quân nhân đều giống như anh ấy, khi kẻ thù đến xâm lược chúng ta chỉ có nước sơ tay đầu hàng mà thôi. Anh ấy có vượt qua môn chạy 100 mét không vậy? Hoa Diệp cười to, tuyệt đối đừng hỏi cậu ta chuyện này, đó là cái gai trong lòng cậu ấy đấy. Ủa, thật sự không hiểu, anh ấy không cao, người lại mập mà vẫn có thể thi đậu trường quân sự, chồng ơi, anh đẹp trai phong độ thế này, lại là đời sau của tướng tài, tại sao không kế nghiệp cha? Anh bây giờ như thế này không tốt sao? Hoa Diệp hỏi ngược lại, đào đào mí môi, ngẩng đầu lên, hít thở sâu. Tới lầu bốn rồi, trước đây anh nói với cô rằng, anh từng yêu hứa Mộc ca sâu đậm, nhưng anh chưa từng nhắc đến những hồi ức, những vụn vặt chi tiết giữa mình với hứa Mộc ca. Không nhắc là vì chuyện xưa đau khổ hay vì quá đỗi ngọt ngào. Khuy mang xét ở quầy đá quý, Hoa Diệp sai nhân viên chọn một bộ bằng kim cương và một bộ bằng bạch kim, bảo đào đào chọn. Đào đào cũng là con gái rượu, được đào giang hải cương chiều nên mua đồ rất ít khi nhìn giá, nhưng giá của Khuy mang xét vẫn khiến đào đào giật mình. Trương Hoàng chỉ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ bình thường mà Hoa Diệp đã ra tay hào phóng như vậy, có thể thấy tình bạn giữa hai người thắm thiết nhường nào. Nhưng anh lại từ chối lời mời của Trương Hoàng, nghĩ kỹ thì hình như thật sự có hơi cố ý. Cái này đi, cô chỉ bộ bằng kim cương nói. Hoa Diệp cầm hóa đơn đi thanh toán, vừa xoay người thì nhìn thấy nhạc tĩnh phân và chồng chị ta xa thành vai kề vai đi đến, vội vàng chào hỏi. Thỏa thuận trước hôn nhân của vợ chồng nhạc tĩnh phân, Hoa Diệp đã xong sẵn từ sớm, chị ta không có ý kiến gì thấy hai người như vậy, chắc đã chính thức đăng ký kết hôn rồi. Mua trang sức cả chủ tịch nhạc. Mặt nhạc tĩnh phân hơi ửng đỏ, có vẻ ngại ngùng. Thật ra trang sức đã nhiều lắm rồi, nhưng ông ấy cứ nói muốn mua một chiếc nhẫn kim cương ý nghĩa không giống nhau. Ngữ khí mang theo chút nhõng nhẽo của cô gái nhỏ. Hoa Diệp bắt tay xa thành cười nói. Tôi đồng ý với quan điểm của giám đốc xa, ngày đặc biệt nên có món quà đặc biệt. Cậu cũng đưa vợ đến mua quà đặc biệt. Nhạc tĩnh phân có tham gia hôn lễ của Hoa Diệp nhận ra đào đào, hai người phụ nữ nhìn nhau cười. Hoa Diệp ngây người, ngoài xính lễ lúc kết hôn, do quý manh nhân tặng đào đào một bộ đồ nữ trang, anh vẫn chưa từng mua cho cô món trang sức hay quần áo nào, đương nhiên, anh cũng không giỏi việc này. Không phải, đến chọn quà cho bạn, như thế này được không, luật sư Hoa cậu đi thanh toán, vợ cậu ở lại đây làm tham mưu cho tôi, tối tôi gọi thêm vài người, chúng ta cùng ăn tối, có được không? Đào đào cười nhàn nhạt, nhạt đưa mắt nhìn Hoa Diệp, Hoa Diệp chỉ trần trừ dây lát rồi gật đầu, cùng kính không bằng tuân lệnh. Chương 39: Tiến bước. Nhà hàng vợ chồng Nhạc Tĩnh phân mời khách trùng hợp là Giang Tiên quán của Tiêu Tử Hoàn. Thành Đài là thành phố biển, không chỉ có bãi cát đẹp mà hải sản cũng vô cùng nổi tiếng. Nhưng Tiêu Tử Hoàn lại đi ngược lại, mở Giang Tiên quán, toàn bộ nguyên liệu đều là ngày đêm vận chuyển từ miền Nam đến. Giang tiên quán nằm gần quán lầu Mỹ Thực Phủ, không giống với không khí huyên náo tạp nham ở Mỹ Thực Phủ, nơi đây từ cách trang trí đến cách điệu đều giống với nhà hàng Tây cao cấp hơn, nhạc nền du dương như nước, tường màu tím nhạt làm chủ đạo treo những bức tranh phong cảnh nổi tiếng của các nơi trên thế giới, chỗ ngồi là ghế lưng cao mang phong cách nước Anh vừa dày vừa nặng in hoa, giữa các bàn được ngăn cách bằng tấm màn màu đỏ tía ánh đèn pha lê tỏa ra chiếu lên bộ đồ ăn sáng lấp lánh. Phòng ăn càng được bố trí khiến bạn như đang ở trong thời đại Victoria xa xưa. Đào Đào và Hoa Diệp quyết định chính thức hẹn hò bố mẹ hai bên gặp mặt chính là tại Giang Tiên Quán này. Hôm ấy tiêu tử Hoàn còn đặc biệt tặng một chai rượu vang thượng hạng cùng Đào Yên Nhiên đến mời rượu chúc mừng. Đào Đào bước vào nhà hàng, trước hết nhìn về phía quầy Thu Ngân, em gái Thu Ngân mỉm cười với cô chỉ văn phòng phía sau. Em qua đó chào một tiếng. Hoa Diệp đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, cô sắp đến bên tay anh nói một câu, anh quay đầu lại, chớp chớp mắt tỏ ý anh nghe thấy rồi. Đào Đào gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng trả lời mệt mỏi của Đào Yên Nhiên, vào đi. Đào Yên Nhiên ngẩn đầu lên khỏi sổ sách vốn dĩ chị ta là người mẫu ô tô, cao 1m78, vốn đã cao gầy, sau khi sinh Đào Đào thì càng gầy thêm, Đào Đào cảm thấy trước mặt giống như một cây xào đang đứng. Vẻ tiêu tụy và phiền muộn của Đào Yên Nhiên viết hết lên mặt da rẻ cũng không còn sáng bóng, trắng trẻo như trước đây, cả người giống như viên ngọc bị phủ bụi tối tăm không chút ánh sáng. Tiểu Đào, nhìn thấy Đào Đào, Đào Yên Nhiên để lộ ý cười chân thành, vội đứng dậy. Cùng bố mẹ đến ăn cơ mà, là khách của Hoa Diệp mời. Đào Đào đâu ạ, ánh mắt Đào Yên Nhiên tối lại, được mẹ chị đón về rồi, không còn cách nào khác chị thật sự không rảnh mà chăm thằng bé nữa hễ tới mùa đông là Mỹ thực phụ thường xuyên phải kinh doanh đến sáng, ngay cả thời gian thờ cũng không có. Trạng thái tinh thần của mẹ chồng chị em cũng biết rồi đấy, vốn dĩ đã không tốt, bố chồng phải ở nhà chăm bà, không thể mong chờ gì ở hai người họ. Tử Hoàn Ây, đừng nhắc đến anh ta nữa có thể đến 80 tuổi, vẫn là một đứa trẻ to xác không có quan niệm về gia đình, thật không biết lúc đó tại sao lại thích anh ta nữa, nhìn nhầm người rồi chị ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hôm nay có cua và cá chép sông cao cấp mới về, bảo nhà bếp làm cho em một phần nhé. Em chỉ muốn uống canh cá mặn mà nóng hổi thôi, không muốn ăn gì khác để họ gọi món đi. Đào đào nhớ đến sự mờ ám lộ liễu của kinh nghệ đối với tiêu tử hoàn, nhìn đào yên nhiên mệt mỏi dã rời, lòng bỗng nặng nề. Chị yên nhiên, thật ra anh tử hoàn chỉ là chơi hơi quá đà, chị nói chuyện tử tế với anh ấy, anh ấy sẽ bình tâm lại thôi. Cô nói... Khóe môi đảo yên nhiên hiện lên một vẻ cay đắng, cầm sổ sách trên bàn lên. Anh ấy có tài kinh doanh thiên phú, lại mang vẻ phóng túng, tùy ý của người nghệ sĩ, hai thứ này mâu thuẫn với nhau, chỉ còn coi bên nào chiếm thế thượng phong thôi. Nói thật chị không hề thích làm những việc này, nhưng chị không làm được sao. Nếu như chưa kết hôn, chị hoàn toàn có thể sách hành lý lên, đến Bắc Kinh hay Thượng Hải, Quảng Châu, làm người mẫu xe hơi, để bản thân sống thoải mái, trên đời này sẽ không còn ai đó, mà đổi mới từng ngày. Nhưng hiện giờ chị đã có đào đào, mọi thứ đều đã khác tiểu đào, chẳng trách người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, mà hôn nhân có con rồi thì càng là nấm mồ trong số những nấm mồ chị đã không còn nhớ lần trước chị và tử hoàn hôn nhau, nắm tay là khi nào rồi, chứ đừng nói đến làm chuyện khác, ha ha, hai người chị bây giờ hãy gặp nhau là như hai chiếc máy bay chứa đầy thuốc nổ, hai bên luôn bị nổ đến sứt đầu mẻ chán, đều bị thiệt hại, không giống vợ chồng, mà giống kẻ thù. Chị yên nhiên đào đào thông cảm nhìn đôi mắt ngấn lệ của chị ta, không biết nên an ủi thế nào. Ây, sao chị lại nói với em những điều này không biết, hiếm khi em đến ăn cơm, đúng là. Tiểu đào, Hoa Diệp là người đàn ông tốt có trách nhiệm hiếm có em đừng bị những lời chị nói làm ảnh hưởng, em may mắn lắm đó. Đào yên nhiên ngại ngùng lau nước mắt, đào đào cười cười, vội chuyển chủ đề sang đào đào, nói đến con trai, đào yên nhiên mới để lộ ý cười vui vẻ. Chưa trò chuyện được mấy câu, Hoa Diệp đã gọi điện dục Đào yên nhiên tiễn Đào Đào đến cửa phòng ăn, nói lát nữa sẽ qua mời rượu, rồi lại vào trong chào hỏi. Đào Đào quay đầu nhìn bóng lưng gầy gò, thở dài. Mấy người khách khác của Nhạc Tĩnh Phân là hai vị phó tổng của công ty và người nhà, còn có một người là Diệp Thiếu Ninh. Hoa Diệp rất ít khi nói chuyện khách hàng ở nhà tuy đã gặp Nhạc Tĩnh Phân một lần ở hôn lễ, nhưng hôm ấy khách khứa quá nhiều, Đào Đào không còn nhớ rõ. Cô tưởng hôm nay là kỷ niệm bao nhiêu ngày cưới của Nhạc Tĩnh Phân và ông xã, sau đó hai vợ chồng lãng mạn đi mua trang sức làm quà, ngồi xuống vừa nghe lời mở màn của Nhạc Tĩnh Phân, mới biết hai người họ tái hôn mà âm thầm kinh ngạc. Đã rất nhiều năm rồi tôi không nghỉ phép, đột nhiên buông bỏ mọi thứ, trong lòng vẫn có chút kích động. Đôi mắt sắc bén của Nhạc Tĩnh Phân hôm nay đặc biệt dịu dàng, giống như nước hồ dập dành, chị ta đứng dậy, nâng ly rượu với hai vị phó tổng và Diệp Thiếu Ninh. Nếu không có các vị ủng hộ thì tôi thật sự không dám buông thả bản thân như thế này. Chuyến bay sáng mai của chị ta và xa thành đến Thượng Hải, sau đó từ Thượng Hải bay đến đảo Phô Kẹt ở Thái Lan coi như là tuần trăng mật. Việc nên làm mặc việc nên làm thôi. Hai vị phó tổng và Diệp Thiếu Ninh vội đứng dậy. Chủ tịch nhạc yêu tâm đi hưởng thụ thế giới hai người chụp nhiều hình vào, sau đó quay về mang cho chúng tôi ít đặc sản là được việc công ty chị cứ yên tâm. Chủ tịch nhạc mỉm cười, đưa ly rượu đến bên miệng, xa thành ngăn chị ta lại cười cười với mọi người. Tiểu lượng của tĩnh phân thấp đến đáng thương, tôi uống thay cô ấy, các vị không có ý kiến chứ. Được, mọi người thấy hai vợ chồng tân hôn ân ái như vậy, sao có thể không thuận nước song thuyền được chứ? Xa thành cầm ly rượu của nhạc tĩnh phân, một hơi uống cản. Nhạc tĩnh phân yêu kiều nhắm mắt lại, trước đây, hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, Sa Thành luôn cảm thấy vợ mình quá mạnh mẽ, là việc khiến đàn ông rất mất mặt, nhưng có một số trường hợp cần phải vợ chồng cùng tham gia, anh ta đứng bên cạnh vợ, mặt lúc nào cũng dài ra, có lúc còn giận dữ bỏ đi giữa chừng. Nhân viên phục vụ mang cá chép sông hấp lên, Sa Thành gắp một miếng, gỡ đi xương cá, bỏ vào dĩa chị ta. Món em thích ăn này, ăn lúc còn nóng đi. Chị ta gật đầu trong lòng giống như nồi lầu hải sản đang sôi. Có lẽ hôn nhân giữa chị ta và Sa Thành đã đi được một đoạn đường vòng, nhưng vì khoảnh khắc này, ngựa tốt phải ăn cỏ gần máng rồi. Hôn nhân không phải dùng để tính toán thiệt hơn, mà là nắm tay cùng nhau tiến bước. Chị ta cười chậm rãi, nuốt một miếng cá gật gù. Tươi quá, còng khóe mắt liếc nhìn thấy đào đào ngồi bên cạnh đang uống sữa chua trước mặt hoa diệp là một ly trà xanh ngây người. Luật sư Hoa, sao không uống rượu? Chị ta nhấc tay, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến. Hoa Diệp xua tay, không cần đâu tôi gần đây cay rượu, tôi dùng trà thay rượu mời chủ tịch nhạc và giám đốc sa tiểu đào em cũng mời cùng đi. Nhạc tĩnh phân đảo mắt nhìn Hoa Diệp rồi lại nhìn đào đào, sơ tay lên. Lẽ nào hai người gần đây đang có kế hoạch trọng đại gì đó cho cuộc đời? Mặt đào đào bỗng chốc đỏ bừng, Hoa Diệp cầm lấy tay cô ở dưới bàn. Đúng là có một sự định, nhưng vẫn còn đang nỗ lực. Nhạc tĩnh phân ra vẻ người từng trải chu đáo hiểu ý cười. Được hiểu, hiểu rồi. Vì hạnh phúc của thế hệ sau tôi sẽ không yêu cầu luật sư hoa nữa. Chị ta hấp một ngụm rượu, xa thành thì phóng khoáng uống cạn ly. Hai vị phó tổng nhìn họ giống như cử chỉ của người câm, không hiểu lắm. Hai vị phu nhân thông minh, ghé tai ông xã thì thầm to nhỏ. Diệp Thiếu Ninh ngồi bên cạnh cũng nghe thấy một đôi câu. Cậu ta nhìn chằm chằm ngọn lửa cồn màu xanh đậm dưới nồi lầu hải sản, bỗng nhiên thất thần. Chỗ ngồi của đào đào cách cậu ta hai cái ghế. Vừa vào liền bắt đầu ăn cơm, hai người không nói được với nhau câu nào, có điều ánh mắt cô nhìn cậu ta không mấy thân thiện, vẫn còn ghi hận chuyện bắt cô làm bóng đèn hôm ấy. Ăn vài đũa thức ăn, liền trừng mắt với Diệp Thiếu Ninh. Cậu ta cục mắt, không nhìn cô thêm một lần nào, dường như hai người là người cùng bàn xa lạ. Nhân viên phục vụ mang lên một khay đồng to canh cá hoành thánh, coi là điểm tâm, cũng coi như là canh, để người uống rượu lót dạ, đây cũng là món đào đào thích nhất, đợi nồi canh sôi ủng ục, cô liền cầm muỗng lên múc cho mình một chén, lúc bưng về, không ngờ đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên từ bên chỗ cô, khuỷu tay dơ lên, nhìn cô, nói, xin lỗi. Đã không kịp nữa rồi, cái chén đào đào đang bưng trong tay nghiêng xuống, nước canh nóng khiến cô thả tay theo bản năng, một nửa canh cá đổ lên cổ tay, da lập tức đỏ ửng bắt đầu đau rát Đào đào không nhịn được hít vào một hơi, mặt nhân viên phục vụ tái mét cô cắn môi cố gắng cười cười. Là tôi không cẩn thận, không sao đâu, phiền cô mang vài tờ khăn giấy lại đây lau nước canh, rồi giúp tôi đổi cái chén khác. Cậu có bị bỏng không? Diệp Thiếu Ninh vội vàng đứng dậy, sốt ruột hỏi. Mau dùng khăn lạnh trường tay. Ừ. Bây giờ cô mới nhớ đến việc cần phải xử lý cái tay của mình, ngay sau đó, Hoa Diệp đã cầm cổ tay cô kéo cửa, vội vàng đi vào nhà vệ sinh, vạn vòi nước để cho nước lạnh xối ào ào vào vết đỏ trong lòng bàn tay. Đào đào có chút bất lực, em thật sự không phải cố ý, ăn cơm với khách hàng của Hoa Diệp lại xảy ra tình huống như thế này. Nói em là trẻ con, bây giờ nên thừa nhận rồi chứ. Hoa Diệp cũng bất lực ngữ khí không tránh khỏi nặng thêm. Hai người đi ra, đào yên nhiên nghe nói liền đích thân mang thuốc mỡ đến. Nhưng chị ta bận quá thay phục vụ xin lỗi, đi vào mời rượu, lại vội vàng đi mất. Thuốc mỡ hơi có mùi, đào đào lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống của người khác bảo Hoa Diệp vào trước còn mình đứng ở bên ngoài một lúc đợi mùi bay hết rồi mới vào. Hoa Diệp nhìn cô sâu xa, dặn dò không được chạy lung tung. Đào đào thở dài, vừa đứng được một lúc một bóng người che khuất hết thải tia sáng trên đỉnh đầu cô, ngẩng đầu lên cô nhắm mắt lại. Thấy cho cười của mình chưa, Diệp Thiếu Ninh biểu môi, cũng đâu phải lần đầu trước đây khi tụ tập cậu cũng thuộc phần từ nguy hiểm mà. Quen rồi, cô nhún vai, hôm qua mình về nhà bố mẹ, đúng lúc gặp mẹ cậu, dì khóc, vì thằng con bất hiếu là cậu đấy, này, cô gái hôm đó vừa có ngoại hình, vừa có học vấn, lại đức hạnh sao cậu không thích hả? Diệp Thiếu Ninh nhàn nhạt lướt qua cô, không phải gu mình thích, vậy gu của cậu như thế nào? Cậu cũng không còn nhỏ nữa rồi, đừng cứ khiến bố mẹ lo lắng thế Cô liếc mắt làm ra vẻ bà cụ non nói Mình diệp thiếu ninh xa sầm mặt Sao hả, muốn giới thiệu cho mình Mình tiếp xúc với con gái độc thân không nhiều Bạn học phần lớn là hoa đã có chủ còn chưa có chủ Nếu như cậu thích thì đã ra tay từ lâu rồi À công ty mình có hai người, có điều một người là thiên kim tiểu thư của xếp tổng Cậu không chịu nổi đâu Người còn lại, ồ, hai người hình như rất hợp đấy Tính cách cô ấy vừa vặn bổ sung cho cậu Không phải là cái cô bà tám đó chứ. Diệp Thiếu Ninh hừ lạnh. Trời, cậu quen tạ Phi Phi. Không quen, lúc cậu mới vào công ty, thường hay kể về cô ta với mình. Hi hi, trước đây mình đúng là cái gì cũng nói với cậu hết. Đào đào mím môi vui vẻ, hình như cô và Diệp Thiếu Ninh thật sự rất thân thiết. Sau khi Đỗ Tinh đi Pháp, cô truyền tình bạn với Đỗ Tinh sang người cậu ta. Mình luôn hy vọng cậu và Đỗ Tinh có thể trở thành người yêu, như thế thì mình sẽ rất hạnh phúc. Hay quá ha. Diệp Thiếu Ninh mỉa mai cong khóe miệng, này, đừng chỉ lo cho hạnh phúc bé nhỏ của cậu, rảnh rỗi thì quan tâm đến mẹ cậu nhiều một chút. Hôm qua nhà mình mới ăn cơm cùng nhau, còn đi dạo phố nữa, mình rất hiếu thuận đấy nhé. Diệp Thiếu Ninh trợn mắt, không biết xấu hổ còn nói nữa, cậu biết gần đây tần số phát tác bệnh tim của mẹ cậu rất cao không hả? Tối hôm kia còn đưa đến bệnh viện cấp cứu nữa đấy. Đào đào kinh ngạc mở to mắt. Cậu không phát hiện thấy môi tím bầm tím, cử động một chút liền thở không ra hơi, người cũng càng ngày càng gầy sao. Thật sao, đào đào ngây người, đầu ong ong, da đầu tê dại Hôm qua lúc ăn cơm, đúng là cô có cảm giác mẹ ăn rất ít nhưng mẹ vẫn luôn ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa cô đâu có có nghĩ sâu xa làm gì. Mình nói với chú Đào rồi, bảo chú ấy tìm một chuyên gia kiểm tra chú Đáo cho thím tuy lúc không phát bệnh không khác gì người bình thường, nhưng với tần số phát tác này, sức khỏe con người sẽ chịu không nổi ai biết lần nào là nhẹ lần nào là nặng chứ. Đào Đào thật sự rất hồ thẹn, Diệp Thiếu Ninh chỉ là bạn học của cô, nhưng lại quan tâm đến mẹ hơn cả cô. Diệp Thiếu Ninh cảm ơn cậu, mình biết rồi, tối nay mình sẽ về nhà thăm mẹ, không, sau này mình sẽ về thăm mẹ mỗi ngày, bố chỉ quen biết một đám những người làm ăn, nào có biết chuyên gia gì, mình bảo hoa Diệp giúp. Nhưng Diệp Thiếu Ninh này, mình muốn nhờ cậu giúp một việc nữa. Việc gì, Diệp Thiếu Ninh nhíu mày? Mình nhớ trước đây có một bạn nam rất thân với cậu tên là Chua Từ Kỳ, bây giờ cậu ta đang làm ở phân cục cảnh khu cục thuế Thanh Đài, đúng không? Đúng. Cậu nhờ cậu ấy điều tra giúp mình một cái siêu thị nhỏ trên con đường núi vào cảnh khu đó là do ai mở trước đây làm gì, trong nhà còn có những ai. Người của cục thuế chắc sẽ rất tiện, đúng là tiện chỉ là Diệp Thiếu Ninh có hơi khó hiểu. Không được hỏi nhiều, giúp thì giúp, không giúp thì không giúp, cậu nói một câu là xong. Nếu không giúp sau này chuyện gì của cậu mình cũng sẽ mặc kệ. Diệp Thiếu Ninh giờ khóc giờ cười, làm như trước đây cô quản cậu rất nhiều vậy. Sao cậu lại bày ra bộ dạng của một nữ thổ phỉ vậy, học ai thế hả? Cô không bị lời của cậu ta chọc cười, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, mùi thuốc hình như không còn nồng nữa. Chúng ta vào thôi, chương 40, khí lạnh. Mùa đông ở thanh đài tuyết vừa rơi, do vì nằm sát biển, nên đến đêm không khí liền trở nên cô cùng ẩm ướt. Người đứng ở bên ngoài, gió từ biển thổi đến, thật giống như một nhát dao sắc bén đâm vào da thịt. Đào đào đứng ở bên đường, dùng mình mấy cái liên tiếp mới nhìn thấy hoa diệp lái xe đến cô vội mở cửa xe chui vào. Ở bên kia, xa thành dựng cổ áo lên giúp nhạc tĩnh phân ôm eo chị ta, đứng bên cạnh xe vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Nhìn họ âu yếm như vậy, ai mà tin họ đã từng ly hôn? Đào đào sờ nắn cái mũi đỏ ửng, một mình lầm bẩm: Chồng ơi, anh biết trước đây tại sao họ ly hôn không? Hoa Diệp nhàn nhạt liếc cô một cách chậm rãi nói, phải tôn trọng đời tư của người khác, đừng giống như mấy người đàn bà nhiều chuyện. Sao phải chuyện bé xé ra to chứ, chỉ tò mò nên hỏi thôi mà, không nói thì thôi. Cô nằm trở về trong ghế, bĩu môi, ngoái đầu ra ngoài xe. Hoa Diệp nhận ra đào đào không vui, anh cao mày, chuyện này không phải là không thể nói, nhưng mà không biết sao anh lại không muốn nói cho đào đào nghe. Tình cũ trái lại với bạn gái cũ, sau đó một lần nữa đừng ai nấy đi. Vì con cái, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát tình tiết như vậy, dường như là kinh điển trong cuộc sống, có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đào đào nghe được liệu có mượn cỡ để nói chuyện khác hay không, anh ngẫm nghĩ, vẻ mặt trở nên ưu ám Thế nên, anh giữ im lặng, trong xe điều hòa mở rất lớn, đào đào cười hết nốt áo khoác ra, đổi tư thế ngồi chần trừ một lúc hỏi, bệnh viện quân khu có chuyên gia khoa ngoại tim mạch nào giỏi không anh? Chuyên gia tim mạch nổi tiếng nhất Thanh Đài không ở bệnh viện quân khu, mà ở bệnh viện thành phố, là một bác sĩ họ Âu Dương. Anh có quen không, ngữ khí của Đào Đào có hơi gấp. Đã vào đêm, mặt đường kết thành một lớp băng mỏng, lúc xe chạy qua, đặc biệt trơn trượt hoa dịp phải tập trung hết sức chú ý để lái xe. Lát nữa về nhà rồi nói chuyện này, anh cắt ngang sự tiếp tục của cô, Đào Đào yên lặng trở lại trong lòng tắc nghẽn tâm tình bỗng nhiên phức tạp. Lúc ra ngoài, cô nói với Hoa Diệp đến nhà ở đường Quế Lâm thăm bố mẹ, Hoa Diệp không lên tiếng, điều này có nghĩa là đã đồng ý. Làm con rể nhà họ đào nửa năm, nhìn từ bên ngoài, biểu hiện của Hoa Diệp vô cùng hoàn hảo, nhưng trong lòng đào đào hiểu rõ, Hoa Diệp ở nhà cô, giống như cô ở chỗ quý manh nhân, vô cùng không tự nhiên. Bình thường đến nhà họ đào ăn cơm, anh đều tới đúng giờ, đến đó thì ngồi vào bàn ăn cơm xong, anh sẽ vừa vặn có hẹn với khách hàng, tính toán thời gian rất đúng lúc. Thỉnh thoảng đến sớm một hai lần, cô ở trong bếp nấu cơm với mẹ, Hoa Diệp và Đào Giang Hải ngồi trong phòng khách uống trà, chỉ nghe thấy một mình Đào Giang Hải ở bên ngoài vừa nói vừa cười, Hoa Diệp nhiều nhất là ừm vài tiếng, không bao giờ nói xen vào. Đào Đào cảm thấy mình vẫn đang cố gắng khiến bản thân hòa nhập vào cuộc sống của quý manh nhân, còn Hoa Diệp có thể ngay cả suy nghĩ như vậy cũng chưa từng hiện lên trong đầu anh. Bố là người làm ăn cục mịch có thể không cùng chung ngôn ngữ với anh, nhưng anh ngồi trong siêu thị nhỏ, lại uống rượu trò chuyện vui vẻ với tiểu thương đó, Đào Đào không biết dùng lý do gì để an ủi bản thân nữa. Xe chậm rãi dừng lại ngoài sân, Đào Đào ngẩng đầu nhìn trước khi mở cửa, bố mẹ ngủ sớm, nếu đèn đã tắt hết thì cô không định đánh thức họ. Ba tầng lầu, mỗi tầng đều đèn điện sáng trưng, Đào Đào bất giác khẩn trương, lúc gõ cửa tay cũng run lên. "Dì giúp việc đến mở cửa?" Nhìn thấy Đào Đào thì ngây người. Sau đó thấy Hoa Diệp đứng sau mới thở phào. Luật sư Hoa đến đúng lúc lắm, mau tới giúp một tay. Đào Đào vội vàng xông vào trong, mùi rượu rất nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Chỉ thấy Đào Giang Hải say khướt nằm trên sofa, mặt đỏ bừng, miệng cứ lẩm bẩm, không biết là té ngã hay là nằm nghỉ tạm nữa, trên đầu gối có vài bãi nôn mửa. Mẹ Đào đứng bên cạnh kéo cánh tay ông, không ngừng thở dốc. Bố lại say nữa à? Đào Đào bốc hỏa, mẹ Đào quay đầu lại, sững sờ. Tiểu đào, muộn thế này rồi, về nhà có chuyện gì ư? Nhất định phải có chuyện mới được về sao? Đào đào nhìn mẹ gầy gò âm lượng càng cao hơn. Thật sự có chuyện sợ là mẹ cũng sẽ không nói cho con biết. Bố cháu về nhà bằng cách nào vậy? Cô quay đầu hỏi gì giúp việc? Tiểu đào chú ý ngữ khí của em. Hoa diệp nhíu mày, mẹ đào muốn nháy mắt với gì giúp việc nhưng gì ấy đã mở miệng. Tự lái xe về có thể là do trời lạnh nên cảnh sát giao thông đều ở nhà cả ông ấy cũng cứ thế mà lái xe về, đèn sau bị va rớt một cái, sơn xe cũng bị chóc vài chỗ. Mẹ đào đào dậm chân, ngón tay nắm chặt, tại sao mẹ không quản bố, mẹ cứ dung túng cho bố như vậy, mẹ cho rằng đàn ông biết kiếm tiền và trong lòng có cái nhà này là được rồi, có phải không? Không cần phải bầu bạn, không cần phải chu đáo, không cần phải ấm áp. Đào Đào bỗng nhiên sức cùng lực kiệt nếu như tối nay trên đường về nhà bố không chỉ bị chảy sơn, rơi đèn, mà là bị lật xe, nếu như mẹ nghe được tin gì, bệnh tim lại tái phát nếu như cô không dám nghĩ tiếp nữa. Bố tỉnh lại cho con bố tỉnh lại cho con cô nhào mạnh lên sofa, tóm lấy vạt áo Đào Giang Hải, ra sức lắc. Đào Giang Hải lầm bầm trong miệng, mơ màng mở mắt ra, rồi híp lại cười ha ha. Bố nhìn thấy người đẹp rồi hi hi con gái nhà bố vẫn đẹp nhất. Nếu bố còn say rượu, còn khiến mẹ lo lắng nữa thì bố chỉ là Đào Giang Hải, không phải bố của Đào Đào. Đừng làm chuyện hối hận, đừng khiến con hận bố giọng cô tắc nghẽn, nước mắt tí tách rơi. Ngồi yên, ngồi yên người đẹp bé nhỏ Đào Giang Hải dơ ngón tay lên, nhướng mí mắt, phịch một cái, đầu lại vẹo sang một bên, lại ngáy khò khò. Đào Đào che mặt khóc nức nở, tiểu Đào mẹ Đào thở dài, đau lòng không người ôm Đào Đào. Không được đụng vào con, không được đụng vào con. Đào đào phủi tay mẹ đào ra, nước mắt lau thế nào cũng không hết. Mẹ đào nhắm mắt lại, lùi về sau vài bước tựa bàn ngồi xuống nhìn hoa diệp. Hoa diệp còn giúp gì giúp việc một tay, đưa bố lên giường, ngủ ở ngoài sẽ bị lạnh. Đào giang hải dáng người cao to, lại say rượu nên thân thể nặng hơn bình thường mấy phần, hoa diệp và gì giúp việc đổ đầy mồ hôi mới dìu được ông lên giường. Đào đào quay lưng lại với mẹ tiếng khóc yếu dần, nhưng vẻ mặt vẫn cứng ngắc. Cô ấy bị dọa cho sợ nên khẩu khí mới nặng như thế, mẹ đừng để trong lòng. Hoa Diệp nhìn nhìn đào đào kéo ghế ngồi xuống đối diện mẹ đào. Mẹ đào cười yếu ớt, con mẹ sinh ra, mẹ không biết tính của nó sao. Hai, làm cha mẹ mà khiến con cái lo lắng, thật là khó chịu. Dạo này sức khỏe mẹ thế nào ạ? Hoa Diệp hỏi, vẫn ổn, nói thật sẽ chết người sao? Đào đào xoay người chừng mẹ. Tiểu đào, mẹ đào nghiêm mặt, sao lại ăn nói với mẹ như vậy? Tim của mẹ gần đây rất nghe lời, không dài vò mẹ. Cái sân này dạo này không có xe cấp cứu đến. Bây giờ mẹ ăn rất ngon, ngủ rất ngon. Bệnh cũ mấy chục năm cũng đâu phải bệnh cấp tính, không có gì đâu. Mẹ đào cười, Hoa Diệp có phải con chiều nó quá rồi không, sao tính khí nó lại xấu như vậy chứ? Ánh mắt Hoa Diệp bình tĩnh không gợn sóng, cười nhàn nhạt. Mẹ, sau này có chuyện gì vẫn nên gọi cho chúng con đầu tiên, đây không phải là phiền phức mà là chuyện trong bổn phận của chúng con. Hai, mẹ biết rồi, đại tiểu thư, sau này bất cứ chuyện to hay nhỏ đều sẽ bẩm báo với con. Mẹ đào cưng chiều nhìn đào đào. Người già rồi, sẽ trở thành trẻ con, trẻ con thì ngược lại giống bậc cha mẹ vậy. Đào đào tủi thân mếu máu, lầu bầu, đương nhiên con hy vọng bố mẹ không có chuyện gì con cũng muốn mãi mãi làm trẻ con, nhưng bố mẹ thật khiến người ta không thể nào bớt lo lắng. Hôm nay không có phát bệnh chứ không có, nhưng lại bị bố con chọc giận, có điều có con chống lưng cho mẹ, mẹ sẽ quản ông ấy thật nghiêm. Không còn sớm nữa, mai còn phải đi làm, hai đứa về nhà sớm đi. Đào Đào không mấy tình nguyện đứng dậy, mắt vừa đỏ vừa sưng. Gì, sau này con sẽ tăng lương cho gì, bố mẹ có chuyện gì, gì hãy gọi cho con. Nói thật vẫn không mấy tin tưởng bố mẹ. Gì giúp việc gật đầu, có lúc tôi cũng muốn gọi nhưng mà phu nhân không chịu. Đào đào thở dài, chậm rãi đi đến trước mặt mẹ đào ôm thật chặt. Con thích ăn cơm mẹ nấu nhất, có chuyện gì tuổi thân con thích làm nũng với mẹ nhất, trong lòng không vui sẽ tìm mẹ nổi nóng, ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, mẹ sẽ là người đầu tiên đến giúp con mẹ chúng ta giao hẹn trước nhé, đợi khi con của con được 40 tuổi, mẹ mới có thể không thương một mình con, được không? Đúng là tham lam, mẹ đào cưng chiều vỗ vỗ cô, trong lòng bỗng nhiên rúng động, bà có thể sống lâu như thế sao? Trên đường về, đào đào luôn dùng tay chống cằm ngây người thất thần. Đừng lo, em trai bác sĩ Âu Dương từng tìm anh kiện cáo coi như là rất thân, mai anh sẽ nhờ anh ta liên lạc với bác sĩ Âu Dương, làm kiểm tra triệt để cho mẹ, nếu phải phẫu thuật thì cũng có thể chuẩn bị sớm. Hoa Diệp nói, chồng ơi, thật hy vọng em có thể sinh một đứa con trai. Đáy mắt Hoa Diệp có một tia chấn động, em cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tối hôm nay, nếu không phải có anh thì ai sẽ có cách đưa bố lên giường. Con gái có gì tốt đâu chứ, chỉ biết tiêu tiền, làm đúng với bố mẹ, nói không chừng còn lấy chồng xa, muốn gặp cũng rất khó khăn. Hơn nữa một khi gặp chuyện thì chỉ biết khóc sốt ruột không bình tĩnh, không có một tí chủ trương nào. Cô bất lực cắn môi. Nếu sinh con trai, chắc là mẹ anh cũng sẽ rất vui, nhưng anh muốn có con gái, cho con đi học đàn, mặc váy công chúa xinh đẹp lên sân khấu biểu diễn, nhìn xem, sẽ vô cùng tự hào, giống như anh bỗng im bặt, nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trước dần giảm tốc độ. Hàng mi dài của đào đào chớp chớp hai cái, giống như một góc yếu ớt nào đó trong cơ thể bị đụng phải, đau nhói. Giống như bà nội nó vậy. Hoa Diệp mỉm cười âm thầm thở phào. Lúc đi ngang qua hiệu thuốc mở cửa 24 tiếng gần tính hải các đào đào bảo Hoa Diệp dừng xe. Chồng ơi, sức khỏe mẹ như vậy, tâm trạng em rất kiềm nén, lúc này mà có em bé có thể không tốt lắm, anh xuống mua hộp bao đi. chương 41, chương mực 1, đối với căn hộ mới tả tu nhiên vô cùng hài lòng. Môi trường yên tĩnh, quản lý hoàn thiện, chỉ cách công ty có 20 phút đi xe, khi bạn vừa nảy sinh sự chán ghét đối với giao thông chen chúc vào sáng sớm thì đã đến công ty rồi. Ra khỏi tiểu khu, đi về bên trái 10 phút, là con phố hộp đêm của Thanh Đài, buổi tối có thể ra uống vài lị uống xong, ra ngoài hóng gió biển, về đến chung cư thì sẽ tỉnh rượu. Nếu muốn đến nhà hàng ngon ăn món đặc sản gì đó thì dễ phải. Con gái thanh đài phần lớn đều cao gầy, trắng trẻo. khi bắt chuyện với người lạ thông thường đều sẽ trả lời rất lịch sự, khi nói chuyện hưng phấn rồi thì xin số điện thoại, họ cũng sẽ không khiến bạn rất khó xử. Khi tà tu nhiên lãng phí đêm dài ở quán bar cũng đã quen vài cô gái thanh đài, có điều vẻ ngoài như cởi mở của họ nhưng trong xương tùy lại rất truyền thống, sau khi gặp hai lần liên tiếp họ sẽ giống như cảnh sát đồn công an khu phố, hận không thể điều tra rõ ràng cả 18 đời tổ tông của bạn. Những việc này tả tu nhiên có thể tùy ý bịa ra vài câu để ứng phó, nghe xong, họ sẽ ổn èn hỏi rằng, trong lòng anh có phải là em đặc biệt nhất không? Anh thật lòng yêu em sao? Anh có thể bảo đảm cả đời này sẽ chỉ yêu mình em không? Trên đầu tả tu nhiên có một đàn quạ đen kêu la bay qua, anh cảm thấy thành phố Thanh Đài này vẫn rất nhỏ, khác xa Bắc Kinh. Thục nam, thục nữ trong đêm đông giá lạnh cùng nhau chia sẻ một ly rượu ngon, rồi chia sẻ độ ấm cơ thể của nhau, là một chuyện tốt đẹp biết mấy tại sao phút chốc lại muốn lôi kéo sâu xa như thế chứ? Anh không muốn khiến một việc đơn giản lại trở nên phức tạp hóa, nên cuối tuần anh thà lựa chọn ở nhà xem đĩa rồi ngủ. Rõ ràng tối qua ngủ không muộn nhưng sáng vẫn không dậy nổi, đồng hồ báo thức gieo ba lần, anh mới không tình nguyện mà mở mắt trời nắng lên rồi, ánh chiều dương chiếu lên tuyết trắng, tia sáng rực rỡ đến khiến người ta hít mắt lại theo bản năng. Anh lật người thức dậy, mơ màng mò vào nhà tắm. đứng dưới vòi sen, nước nóng ảo ảo đổ xuống người. Hơi nóng bốc hơi tràn ngập bốn phía anh mãn nguyện nhắm mắt lại, nghĩ đến sắp xếp lịch trình tuần này thiết bị cơ sở của dây chuyền sản xuất đã hoàn thành, phải chạy thử kiểm nghiệm, sau đó tiếp tục đào tạo nhân viên, chuẩn bị lắp ráp thiết bị chính, đây là trọng tâm của cả công trình, không thể lơ là tài liệu huấn luyện chắc đào đào đã chỉnh sửa xong rồi nhỉ. Anh bỗng mở mắt ra cô gái ngốc đó lái xe tệ như thế, lúc lái xe đặc biệt thích thất thần, bên ngoài trời lạnh cóng, có thể an toàn đến công ty không? Nếu xảy ra sự cố thì sẽ ảnh hưởng đến việc huấn luyện của anh. Anh vội vàng tắm rửa xong, lau người cũng không mặc áo choàng tắm, trực tiếp mở tủ lấy áo sơ mi, vừa dành ra một tay bấm điện thoại. Điện thoại vừa gọi được chỉ nghe thấy một tiếng hát gì thật lớn, tiếp đó là giọng chảy nước mũi. Thầy tả chào buổi sáng, âm mũi rất nặng, tả tu nhiên biểu môi, cũng coi như nhớ lưu số của anh vào điện thoại rồi. Cô đang ở đâu, đang đợi xe buýt hôm nay xe đến hơi muộn. Chạm gần thính hải các, ừm, có chuyện gì à, thầy tả Nếu anh hỏi tài liệu đào tạo thì hôm thứ sáu lúc tan làm tôi đã lấy từ phòng in ấn về đóng lại xong rồi. Để ở trong tủ tài liệu ấy, chìa khóa thì trên giá bút trên bàn tôi thầy tả Đào đào nhìn nhằm chầm chiếc điện thoại đang kêu tút tút chớp chớp mắt. Sao tắt máy rồi, hôm nay hoa diệp phải ra tòa lúc 9 giờ, 7 giờ sáng đã đến văn phòng rồi, lúc đó cô vẫn còn chưa dậy. Tối qua về đến nhà đã hơn 11 giờ, tắm xong lên giường, đầu vừa nặng vừa khó chịu, nhưng lại không buồn ngủ, kiềm chế không để mình nghĩ nhiều, đến sáng sớm mới mơ màng nhắm mắt. Sau khi tỉnh dậy, cảm giác giống như đã trải qua một đêm vất vả bôn ba vậy, không còn chút sức lực nào. Có điều cuối tuần này trải qua quả thật mệt mỏi chưa từng thấy. Không dọn dẹp nhà cửa, không làm bữa sáng, rửa mặt rồi xuống lầu. Gió lạnh thổi đến, da khô căng khó chịu, mới nhớ ra còn chưa thoa kem dưỡng da. Cô hiểu rất rõ kỹ thuật lái xe của mình, nên ngoan ngoãn đến chạm đợi xe buýt. Lúc đi qua tiểu khu, nhìn thấy vài người đi bộ giống như cô, té ngã sóng xoài, trên người dính đầy bùn tuyết vụn cỏ, rất nhét nhác. Cô cẩn thận rồi lại cẩn thận, dè dặt rồi lại dè dặt lúc đến được chạm xe, sau lưng đã đầy mồ hôi. Xe buýt vẫn chưa đến, đào đào nhìn giờ chán từ từ nhíu lại. Một chiếc Honda màu xám bạc chậm chậm dừng lại phía đường đối diện, cửa sổ xe trượt xuống, cô nhìn thấy tả tu nhiên vẫy tay với cô, cô kinh ngạc chạy qua. Thầy tả khéo quá, cô mở cửa xe ngồi lên, đan 10 ngón tay lạnh cóng Tả tu nhiên nhìn cô, không nói gì, đào đào ngây người, ngại ngùng sơ sơ má. Tôi ngủ dậy muộn quên trang điểm, lần này không phải lỗi của tôi chứ, anh đóng chặt cửa sổ, khởi động xe. Con gái gì vậy không biết, đã có chồng luôn rồi mà vẫn để mặt mộc giống như một nữ sinh. Ánh nắng từ cửa sổ xe chiếu nghiêng vào, vỗ nhẹ lên khuôn mặt trơn bóng của cô, dường như mỗi lỗ chân lông trên làn da trắng mịn đều trong suốt. Không phải, không phải, hội chứng thứ hai, vẫn chưa hết hay, nếu có thể đi làm hai ngày, nghỉ năm ngày chắc sẽ tốt hơn nhiều. Cô một nửa là cảm thán một nửa là oán hận. Với thực lực của chồng cô, nghỉ cả năm cũng được mà. Khóe miệng cong lên, là lời nói đùa nhưng nghe lại có vài phần mỉa mai. Đào đào cười khan, không muốn mới sáng sớm đã đấu võ mồm với tả tu nhiên, huống hồ còn đi nhờ xe người ta nữa. Ăn sáng chưa, anh mím đôi môi khô khốc vội vàng ra ngoài còn chưa uống được hớp nước nữa. Đào đào đang định tiếp lời thì điện thoại reo, nhìn nhìn màn hình chán cô hiện ra ba vạch đen. Làm gì, tả tu nhiên bị âm lượng sắc bén của cô làm cho giật mình. Hi hi, người đẹp bé nhỏ, chào buổi sáng. Hôm nay trời đẹp quá. Đầu bên kia điện thoại, đào giang hải cười xòa hề hề. Ông gọi nhầm số rồi, chúng ta có quen nhau sao? Đào đào chề môi, hai mắt như ngọn đuốc phẫn nộ trừng to mắt. Xin lỗi mà, người đẹp bé nhỏ, đừng giận, bố bảo đảm lần sau sẽ không uống rượu lung tung nữa. Không, bố cứ uống, thỏa sức mà uống, uống xong. Tông xe cho nát bét, sau đó tiền và nhà của bố sẽ trở thành của con, còn con, với danh nghĩa của bố quyên hết chúng cho cơ quan từ thiện, sau đó dẫn mẹ đi ăn xin đầu đường xó chợ, giờ thì chắc bố rất hài lòng nhỉ. Bây giờ bố lấy đâu ra mà nói chuyện với con vậy, mau đi kiếm tiền, mau đi tiệc tùng, bố kiếm nhiều thì con quyên được nhiều. Nhé, một hơi nói xong, không đợi đào Giang Hải đáp lời, tạch một cái điện thoại đóng lại, tiếp theo là tắt máy, lồng ngực phập phồng lên xuống. Đúng là tức điên rồi, tưởng rằng xin lỗi một tiếng vậy là xong chuyện. Bảo đảm, bảo đảm, đã bảo đảm bao nhiêu lần rồi, có lần nào làm được đâu. Cô tức giận quay đầu lại, nhìn thấy khóe miệng tả tu nhiên chứa một nụ cười xấu xa. Tôi bố tôi, ông ấy uống rượu, say lái xe gương mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng như quà cà chua. Ông ấy rất thương cô, nếu không mà dám giáo huấn hùng hồn như vậy. Ha, đúng vậy, ông ấy rất cưng chiều tôi, tôi là con gái một của ông. Thầy tà cũng là con trai một sao, tôi, tà tu nhiên lắc lắc đầu, tôi có hai chị gái, một người cùng cha khác mẹ, một người cùng mẹ khác cha. Đào đào há miệng hình chữ O, tà tu nhiên trông có vẻ không lớn hơn mấy tuổi thời của họ bây giờ, gia đình giống như vậy hình như rất ít. Nghe rất chúc chắc đúng không? Vẫn ổn mà ở nước ngoài tình huống này rất thường gặp. Có điều tôi không dám nói chuyện với bố giống như cô. Người khác ở trước mặt ông cũng không dám thở, còn tôi thì có thể nói vài câu, nhưng không thể phát ra âm thanh. Nghiêm khắc vậy sao? Đào đào cười thầm nghĩ tả tu nhiên nhất định giống mẹ trên khuôn mặt điển trai hơn người của anh ta rất khó tìm được hai chữ nghiêm khắc bình thường lúc anh nghiêm mặt là một kiểu đẹp trai chín chắn, mang lại cho người khác cảm giác tôn quý, nhưng lại khiến người ta tin tưởng. Ừm ừm, các chị của anh có sợ ông ấy không? Có một người đã lấy chồng, đang cùng chồng ở Quảng Châu, người còn lại muốn ăn mì không? tả Tô Nhiên chu miệng về phía bên phải, đào đào xoay người lại, nhìn thấy là một siêu thị nhỏ. Mùa đến công ty ăn, mùi mì nồng, vừa mở ra, hương thơm bay xa, sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của công ty đằng diệu. Không, tả Tô Nhiên dừng xe lại, thời gian không còn nhiều, mau, anh rảnh xuống xe trước xông vào siêu thị, lấy hai ly mì trên giá hàng, nhanh chóng xé nắp ly. Phiền cô cho chúng tôi ít nước sôi, anh nở nụ cười thương hiệu với cô gái quầy thu ngân mặt cô gái thu ngân ửng đỏ chỉ chỉ máy nước uống ở góc tường đào đào xé bao ly mì luống cuống xé gói gia vị nặn vào gói gia vị rau nhảy vào trong chén phát ra âm thanh giòn tan gần như không nghe thấy cô đi rót nước tôi thanh toán tả tôn nhiên nói tôi có tiền lẻ này đào đào cúi đầu lấy ví tiền để dành khi đi ăn xin dọc đường mua ly nước uống đi tả tôn nhiên nháy mắt đào đào cười khẽ thành tiếng rót nước nóng vào cả ly mì phát ra tiếng tách tách nho nhỏ Tả tu nhiên đưa cho cô một tờ khăn giấy lót dưới tay, sau đó đặt mì lên. Nóng không, vẫn ổn, được vậy lên xe. Hai người cẩn thận bưng hai ly mì pha sẵn lên xe. Cô nhẹ nhàng tách cái nhĩa dùng một lần rồi đưa thẳng cho anh. Ngon quá, tả tu nhiên hút một nhĩa mì lớn, hạnh phúc nhắm mắt lại. Cái nhĩa nhỏ rất mềm, nước không nóng lắm, mì nửa sống, nhai hơi mất sức nhưng đào đào lại cảm thấy rất vui. Xong chưa? Tả tu nhiên ăn nhanh, chỉ một lát ly mì đã thấy đáy. Cô vội vàng uống một ngụm nước lớn, đậy nắp giấy lại. Đưa tôi, tôi đi vứt. Bên ngoài rất lạnh tôi đi. Qua, wow, mùi trong xe nồng thật. Lát nữa đến bãi đậu xe phải mở cửa sổ xe ra. Anh cầm lấy ly giấy trong tay cô cả khăn giấy cô lao miệng nữa. Đào đào nhìn tả tu nhiên, cảm thấy lúc này giống như có một viên đường ném vào ly cà phê. Mặt nước trong ly nổi sóng rồi dần dần phẳng lại, vị ngọt từ từ hòa tan. Thầy tả tuy rất đào hoa nhưng thật ra con người rất được. Hai người vẫn đến muộn, bước ra khỏi bãi đậu xe cửa thang máy đã không còn nhìn thấy người khác nữa rồi. Không sao, coi như chúng ta chạy việc bên ngoài tôi sẽ giải thích. tả tu nhiên vỗ vỗ vai đào đào, đào đào cười cười ăn no quá, không cẩn thận ở một cái. Toàn là mùi mì hải sản, tả tu nhiên khoác tay cười lớn, mì hải sản là anh ăn tôi ăn vị nấm hương. Người thấy giống nhau cả mà. Anh dấn lại gần cô, ngửi ngửi. Làm gì, làm gì vậy đào đào cười lùi lại, đụng phải một hàng người từ phía sau đi ngang qua. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Tăng. Tăng trí hoa mặt không biểu cảm nhìn hai người thư ký và mấy vị phó tổng bên cạnh cũng mặt lạnh như nhau. Chào buổi sáng Tổng Giám Đốc Tăng tuần tra phòng làm việc à. Công ty đằng diệu có một quy luật bất thành văn là thứ hai các sếp lớn đều sẽ đến thăm các phòng ban. Quy luật này xem ra cũng được Thanh Đài bắt trước rồi. Chào buổi sáng. Tăng trí hoa nhàn nhạt gật đầu, mắt liếp đào đào một cái, rồi đi đến phòng ban tiếp theo. Đào đào tinh nghịch lẻ lưỡi với tả tu nhiên, tả tu nhiên sờ đầu cô, hai người nhìn nhau cười. Thu dọn đi, chúng ta đến xưởng trước. Vào phòng làm việc tả tu nhiên nói, thầy tả tổng công ty có một cuộc họp video, giám đốc tạ muốn anh cùng tham gia. Lòng tiếu từ bên ngoài chạy vào, kéo tả tu nhiên đi. Tôi đến xưởng trước sao? Đào đào đuổi theo hỏi. Không nghe thấy tả tu nhiên trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại bàn gieo. Xin chào, phòng kỹ thuật xin nghe. Đào đào cầm ống nghe lên. Cô đào tổng giám đốc tăng bảo cô đến văn phòng ông ấy một lát. Thư ký của tăng trí hoa thông báo với đào đào mà không mang theo bất cứ cảm xúc gì. chương 42, trường mực 2, tăng trí hoa không có trong phòng làm việc. Thư ký dẫn đào đào đến một căn phòng nghỉ ngơi nhỏ bên cạnh. Nơi này rất yên tĩnh, bố trí giống như một phòng riêng nhỏ, màu cà phê đậm làm nổi bật ánh sáng ấm áp dịu nhẹ cao quý đơn giản nhưng lại không mất đi sự thoải mái. Tăng trí hoa ngồi trên một chiếc sofa ra thật lớn, thấy cô đi vào thì gật đầu. Thư ký bưng lên hai tách trả, ông ta vẫy tay, anh ta đóng cửa lại đi ra ngoài. Cô đào, mời ngồi. Ông ta mỉm cười chỉ chiếc sofa phía đối diện, đào đào có một chút rè rặt. Cô không biết được Tổng Giám Đốc Đích Thân Triệu Kiến có gọi là một vinh hạnh hay không, cô chỉ là một nhân viên bé nhỏ, xảy ra chuyện tài trời gì cô cũng chỉ cần báo cáo với Long Đầu. Trên Long Đầu còn có Phó Tổng Quản lý Phòng Ban, trên Phó Tổng là Phó Tổng Thường Vụ, rồi trên nữa mới là Tăng Trí Hoa, hôm nay cô đã nhảy mấy cấp vậy. Thả lòng, thoải mái đi, không có chuyện gì khác đâu, chỉ là muốn tìm cô Đào nói chuyện thôi. Tăng Trí Hoa nói, cô Đào vào công ty được bao lâu rồi nhỉ? Một năm rưỡi. Đào đào khép hai đầu gối sát vào nhau, ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào tăng trí hoa. Ngón tay tăng trí hoa cong cong gõ nhẹ dọc theo mép ghế sofa, nhướng mày. Công việc hiện tại, làm có quen tay không? Hà, vẫn ổn, trong lòng đào đào không kìm được bồn chồn, không hiểu tăng trí hoa hỏi vậy là quan tâm hay là nói bóng nói gió. Lúc đó trưởng phòng long từng trưng cầu ý kiến của tôi về chuyện trợ lý của thầy tả. Chúng tôi nhất trí cho rằng cô đào làm việc chăm chỉ tính tình thận trọng thật thà, là ứng cử viên rất thích hợp. Thầy tả ở nước ngoài đã lâu, nói chuyện làm việc đều có hơi tây hóa, người bình thường có thể sẽ có thành kiến về một số phương diện, nhưng chúng tôi cảm thấy cô đào sẽ không như vậy. Thầy tả là tinh anh của đằng diệu chủ tịch vì để bồi dưỡng cậu ấy, đã bỏ ra cái giá rất lớn kỹ thuật tiên tiến của dây truyền sản xuất lần này nếu không phải có thầy tả tham gia và nghiên cứu phát triển thì người đức sẽ không đồng ý hợp tác đầu tư với đảng diệu cho nên mới nói thầy tả thật sự là nhân tài hiếm có tăng trí hoa bưng ly nước trước mặt lên uống từng ngụm nhỏ khóe mắt vượt qua mép ly nhìn về phía đào đào giống như đang đợi cô tiếp lời đào đào chớp chớp mắt vẫn không hiểu dụng ý của tăng trí hoa tôi rất tôn trọng và kính phục thầy tả cô chọn câu trả lời cực kỳ bảo thủ Tăng trí hoa nhếch khóe miệng, chủ tịch để thầy Tả đích thân đến thanh đài chỉ đạo và huấn luyện nhân viên, đối với chúng ta mà nói, thật sự là vừa mừng vừa lo. Nếu thầy Tả có sai sót gì đó ở thanh đài, thì tôi còn mặt mũi nào mà đi gặp chủ tịch đây. Trong mắt tổng giám đốc Tăng Tả tu nhiên đồng nghĩa với gấu trúc cấp quốc bảo, không phải ông ta bắt cô làm vệ sĩ sát bên Tả tu nhiên 24 giờ đấy chứ? Đào Đào kinh ngạc nín thở. Tổng giám đốc Tăng ý ông là Cô không suy đoán, mà hỏi thẳng, để tiện cho việc trực tiếp từ chối. Công ty chúng ta là công ty lớn, chưa nói đến công việc trong sưởng, nhân viên làm việc đã có đến mấy trăm người, người đông phức tạp miệng lưỡi con người rất đáng sợ. Cô Đào chỉ là trợ lý về mặt công việc của thầy tả sau khi tan làm, vẫn nên chú ý giữ chừng mực nhất định với thầy tả Tăng trí hoa đặt ly xuống, ánh mắt nghiêm túc không cho phép người khác coi thường bấy giờ Đào Đào mới hơi hiểu được hàm ý trong lời nói của Tăng Trí Hoa có điều cô cảm thấy hơi buồn cười. Tổng Giám Đốc Tăng tôi đã kết hôn được nửa năm rồi. Tôi biết nên tôi mới đích thân nói chuyện với cô. Nếu cô chưa kết hôn quá gần gũi với thầy tả thì người ta sẽ chỉ nói là cô có cảm tình với thầy tả làm ra chuyện gì quá đáng cũng có thể hiểu được. Nhưng mà cô đã kết hôn rồi, việc này nói ra có hơi khó nghe cô Đào, cô hiểu ý tôi không? Mặt Đào Đào bỗng chốc đỏ đến tận xuống cổ. Nói thật tổng giám đốc tăng tôi không hiểu lắm, ông có thể nói cụ thể một chút không tôi đã làm gì khiến người khác có tưởng tượng như vậy sao? Không có tôi chỉ là nhắc nhở cô đào sau này phải chú ý, không có việc gì thì ít tiếp xúc đến cùng xe về cũng cùng xe thời gian làm việc thì đi ngoài hành lang nói cười ẩm ý, các đồng nghiệp nhìn thấy tự nhiên sẽ nghĩ sai lệch. Đằng Diệu là công ty thị trường, chứ không phải một công ty nhỏ mà ai trên phố cũng có thể vào chú ý ảnh hưởng một chút nhé đào đào thật sự vừa tức lại vừa buồn cười tổng giám đốc ăn trên ngồi trước gì chứ còn không phải là một người cha ngu xuẩn hùa theo cô con gái một có điều cô người thấy một mùi rằng tăng kỳ thật sự phải lòng tả tu nhiên mà tăng trí hoa cũng thật sự muốn tuyển tả tu nhiên làm chàng rẻ quý tăng kỳ đố kỵ đố kỵ với cô không ngại mời tăng trí hoa xuống núi thật là mỉa mai Tổng Giám Đốc Tăng, thật ra thì làm trợ lý của thầy tả tôi có hơi áp lực, tôi vẫn nên quay về phòng kỹ thuật Tổng Giám Đốc Tăng chọn một nhân viên khác thích hợp lại có thể giữ được chừng mực đi. Giờ thì tọa nguyện các người rồi đấy. Tăng trí hoa nhíu mạch không vui nói, bây giờ công việc lắp ráp đang như nước sôi lửa bỏng, có một số việc đều do cô thực hiện tôi không hề có ý chỉ trích cô làm việc sai sót, chỉ là quan tâm đến tác phong sống nên nhắc nhở vài câu có cần thiết phải nói ra những lời thiếu trách nhiệm như vậy không? Tôi cho rằng tác phong sống của mình không có bất cứ vấn đề gì. Đào đào có rồi, khẩu khí rất đanh thép. Đúng là không có vấn đề, nhưng phải chú ý chừng mực tôi nói tiếng nước ngoài sao. Ngữ khí tăng trí hoa cứng nhắc chừng đào đào. Tuổi của tôi sắp xì tuổi bố cô, không thể nói những lời này với cô sao. Nửa đêm cô với thầy tà ở cùng nhau, nếu chồng cô nhìn thấy, sẽ không suy nghĩ gì sao. Tôi như vậy là tốt cho cô thôi. Đào đào sững sờ, ngây ngốc nhìn lại tăng trí hoa. Có người gõ cửa thư ký thò đầu vào, "Thầy ta gọi điện tới, hỏi cô Đào có ở đây không?" "Xuống dưới đi, làm việc tốt vào." Tăng Chí Hoa đứng dậy, hốt hoảng xuống lầu, lại còn ấn nhầm lầu, xuống một tầng nữa, ra khỏi thang máy, đúng lúc gặp Tăng Kỳ ăn mặc rất thời trang. Ánh mắt hai người giống như bị hồ dán dính lại với nhau, nhìn nhau rất lâu, Tăng Kỳ bĩu môi, nhắm mắt lại, kéo ra một nụ cười lạnh. "Không tự tin đến vậy sao?" Đào Đào hỏi, Tăng Kỳ hừ một tiếng. Phòng hỏa khi chưa xảy ra, chỉ là một con muỗi cây bay qua trước mặt anh ấy, tôi cũng sẽ bóp chết nó. Thứ tôi muốn bất cứ ai cũng không giành được. Đào đào mỉa mai lắc đầu. Bản lĩnh rất lớn đấy, tại sao còn phải tìm người giúp chứ? Có điều cô vẫn chưa đủ ác cô nên đuổi cùng giết tận cả những người đồng tính trong công ty, như vậy sẽ giữ lại cho cô một loài hoa lạ. Không còn gì để so sánh thì heo nái cũng giống điêu thuyền. Thì ra tà tương nhiên cũng chỉ là một món đồ mà thôi. Ha! Ngây ngang bỏ đi, con đàn bà điên này tăng kỳ ở đằng sau nghiêm giọng khiển trách. Cô dơ tay lên vẫy vẫy, không so đo với heo làm gì. Hôm nay là giai đoạn cuối cùng của công đoạn lắp ráp thiết bị cơ sở, ngày mai nghiệm thu, việc phải làm rất nhiều. Lúc lắp ráp rõ ràng đã nghiêm túc giám sát nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Cả một buổi sáng, tả tu nhiên luôn nói mãi không ngừng, sắp khản cả cổ, muốn uống chút trà, quay đầu tìm đào đào. Cô đang đứng cách anh 10 mét tia lửa bắn bốn phía trước mặt một công nhân hàn đeo mặt nạ ở phía sau không xa. Tả tu nhiên đổ đầy mồ hôi, sông đến kéo cô đi. Rốt của cô có ý thức an toàn không vậy? Không nhìn thấy bên đó rất nguy hiểm sao? Biết rồi, mau thả tay ra tôi tự đi được. Đào đào dãy cánh tay anh ra, xoay người, đứng đằng sau chủ nhiệm sưởng. Mỗi một nơi trong sưởng không phải người thì là thiết bị, muốn giữ khoảng cách với một người thật sự rất khó. Tà tu nhiên nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì cô đang tránh ánh mắt của anh sao? Thầy tả anh nói độ cao của thùng máy này phải chỉnh thấp xuống một chút. Chủ nhiệm xưởng nhìn tả tu nhiên, tả tu nhiên thu hồi ánh mắt mím đôi môi khô khốc. Phải, nếu không đợi thiết bị chính lên rồi, khi thao tác sẽ cảm thấy rất vất vả. Chúng ta đi tới phía trước xem thử, đợi tả tu nhiên một lần nữa nhớ đến phải uống trà thì đã đến chưa? Anh thở vào nhẹ nhõm, xoay người lại. Ơ, đào đào đâu mất rồi? Bước vào nhà ăn, vừa nhìn đã thấy cô đang kề đầu Phi Phi thì thầm to nhỏ. Phi Phi cười cười với Tả Tu Nhiên, đẩy đẩy đào đào, đào đào không quay đầu lại. "Xin lỗi nhé, không phải mình cố ý nói cậu và thầy Tả đi trước đâu. Chỉ là mình nhìn không quen dáng vẻ chiếm thầy Tả làm của riêng đó của Tăng Kỳ, muốn đả kích cô ta thôi." Phi Phi ngậm muỗng cơm chu miệng, rụt rè nhìn đào đào. "Mình không ngờ cô ta lại thêm dầu vào lửa nói với tổng giám đốc tăng, khiến cậu chịu ấm ức rồi." Đào đào trợn mắt với cô cậu muốn đà kích cô ta cũng phải tìm đối tượng mạnh chút chứ kéo người đã có chồng là mình vào làm nền thú vị lắm sao. Gì mà người đã có chồng chứ, cậu và mình bằng tuổi nhau, sinh nhật còn nhỏ hơn mình 2 tháng. Hơn nữa, đàn ông bây giờ chỉ thích con gái nhà lành thôi. Cốc, đào đào gõ mạnh lên chán Phi Phi. Cậu thật là mạnh miệng, cậu thích nhìn mình ngoại tình hả? Phi Phi lào bầu, nếu mình là cậu, đối tượng là thầy tả mình tình nguyện ngoại tình. Ha ha, có điều, đào đào, cậu không cảm thấy thầy tả đối với cậu rất tốt sao? Đào đào suýt thì cắn phải lưỡi mình, tim đập thình thịch. Anh ta tốt với mình, không phải sao, lần đó cậu và Tăng Kỳ cãi nhau, cậu thấy anh ấy ủng hộ cậu nhiều thế nào, cả lúc liên hoan nữa, anh ấy luôn thích gọi món cậu thích. Trong công ty còn có người nhìn thấy hai người cùng đi mua sắm, ăn cơm, lái xe đi hóng gió nữa. Đó là vì mình thân với anh ta nhất, ở cùng một phòng làm việc cái đầu chưa bát giới của cậu chỉ biết nghĩ những chuyện này. Mình còn chủ động hẹn anh ấy, chủ động bật đèn xanh với anh ấy, phòng làm việc thì ở sát bên, sao anh ấy không đối tốt với mình. Ai ước hiếp người đẹp như vậy, tôi đập rẹp anh ta. Tả tu nhiên bưng khai cơm, ngồi xuống cạnh đào đào. Phi Phi liếc đào đào cười hề hề. Hai người từ từ ăn nhé, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Đào đào bỗng nhiên nhảy lên, mắt nhìn thẳng chạy ra ngoài. Tả tu nhiên nghiêng đầu, cô đang tránh anh, không phải chứ? Đào đào gọi điện thật là gọi cho Hoa Diệp hỏi chuyện liên lạc với bác sĩ Âu Dương. Hôm nay phiên tòa kéo dài, anh vừa mới ra khỏi tòa án, chiều nay hãy liên lạc nhé. Giọng Hoa Diệp nghe rất mệt mỏi. Vậy anh mau đi ăn đi, đừng ăn cơm quá cứng, cũng không được uống nước quá nhanh, như vậy đều không tốt cho dạ dày. Ừ, Hoa Diệp cúp máy, trở về văn phòng, tả tu nhiên đã ngồi ở trước bàn làm việc, đôi mắt đẹp đào liên tục vây lấy cô. Buổi chiều là huấn luyện cô giả vờ như không phát giác đứng trước tủ tư liệu sắp xếp tài liệu. Ồm một sắp tài liệu dày cục xoay người, liền đụng phải tả tu nhiên đang đứng sau lưng. Cô cười cười xin lỗi, rồi rẽ trái tả tu nhiên theo sang trái cô rẽ phải tả tu nhiên theo sang phải. Thầy tả, trò chơi này, bố cô thích chơi, nhưng cô thì không. Cô đang trốn tôi, anh cúi đầu quan sát ánh mắt cô. Anh cũng không phải kẻ ác sao phải trốn, tôi đang bận. Tả tu nhiên rũi hai tay ra, đặt lên hai vai cô, cô giật mình lùi về sau, sau gáy cộp một tiếng, lần này thì đụng phải tủ tư liệu lạnh lẽo, cô đau đến nỗi nước mắt trực trào. Sao lại động tay động chân, chú ý chừng mực chút có được không? Cô tức giận gào lên, tả tu nhiên giơ hai tay lên, khó hiểu nhìn trái phải. Sau này thầy tả anh phải ra dáng một người thầy, đừng tùy tiện lôi kéo, có gì thì dùng miệng nói với tôi là được rồi, không cần phải thêm động tác đâu, tôi không ngốc, có thể hiểu được. Tà tu nhiên cho mày, ánh mắt sâu thẳng, nhìn cô rất lâu, gần như thế, lại trực tiếp đến vậy, ánh mắt ấy tựa như có sinh mạng, có thể bắt giữ người ta, khiến người ta không thể cựa quẩy. Đào đào bị anh nhìn đến sợ hãi trong lòng, nhưng không dám lên tiếng, cũng không thể né tránh, đành phải tròn mắt nhìn lại. Một lúc lâu sau, thầy tà cuối cùng đã nhìn đủ, nhún nhún vai. Ok, xoay người bỏ đi, phòng huấn luyện nằm trong một nhà xưởng đằng sau phân xưởng, để tiện cho việc mô phỏng một số cảnh tại hiện trường. Trong nhà xưởng không có máy điều hòa, ngồi yên không nhúc nhích con người rất nhanh sẽ đông thành một tảng băng. Trời lại tối sớm, lúc tan tiết học đèn đường bên ngoài đã lần lượt sáng lên. Nhân viên thao tác về trước đào đào ở lại thu dọn tư liệu phía sau chốc chốc thì đưa tay đến bên miệng, hà hơi. Tả tư nhiên đang thu dọn máy tính và máy chiếu, không nhìn cô. Hai người một trước một sau ra khỏi nhà xưởng, nhà xưởng âm u tuyết rơi trước đó vẫn còn chất đống nhiều nơi, có vài chỗ còn kết thành một lớp băng mỏng, đi bên trên, phát ra tiếng rắc rắc nho nhỏ. Đào đào đi rất cẩn thận, chỉ nghe thấy tiếng vỡ rắc rắc dưới chân trơn trượt cô không giữ vững trọng tâm kêu to và nhào về phía trước theo bản năng. Còn không ngốc. Tả tu nhiên chửi thầm một tiếng, vội bước tới kịp thời đỡ lấy eo cô tư thế đứng của hai người, giống như trượt băng cặp đôi, động tác tiếp theo có lẽ là anh dìu cô cô bay lên giống như bươm bướm lượn vòng khắp sân. Ánh sáng của đèn đường rất mờ, nhưng khuôn mặt đẹp trai ấy ở gần cô tựa như có thể nghe thấy tiếng thở, cô có thể đếm được lông mi anh có bao nhiêu sợi và dài bao nhiêu. Hai cánh tay anh vòng lấy cô, mặt thư từ, từ cúi xuống. Trong thoáng chốc tim đập dữ dội, đại não trống rỗng. Ha, ha, nguy hiểm quá, cảm ơn thầy tà vừa mở miệng, giọng nói của cô liền run cầm cập. Ồ, môi anh đã dán lên mặt cô, phạch một cái tay anh đột nhiên buông lỏng, cô ngồi phịch mông xuống đất, đau đến độ xương cốt như sắp nứt. Anh làm gì vậy? Cô tức giận kêu to. Cô nói, đừng có lôi kéo, phải chú ý chừng mực. Anh dẫm tuyết bước nhanh rời đi, đầu cũng không thèm quay lại. Đồ thần kinh, người tốt cũng không làm đến cùng, trời hu hu đau quá cố gắng gượng mấy lần khó khăn lắm mới bỏ dậy được hận không thể ăn tươi nuốt sống tả Tu nhiên anh nghe thấy tiếng cô lầu bầu mải nhướng lên mỉm cười chương 43 hòa hoãn hôm qua nắng giáo chẳng qua là một lần hòa hoãn xung đột trước khi lại có đợt hàn lưu siberi ập đến Ngày hôm sau, nhiệt độ lại lần nữa giảm mạnh dưới bầu trời u ám, nước biển từ màu xanh thẫm biến thành màu xanh đen, dòng người trên phố tất cả đều thay sang áo lông dày cộp, bao bọc thật kỹ cúi đầu đi lại. Nhiệm thu thiết bị cơ sở là chuyện của các lãnh đạo, nghiệm thu xong, còn phải họp cả ngày tả tu nhiên đều ở trong phòng làm việc. Đào đào hiếm khi được dành một ngày, nằm bỏ trước máy tính uống trà, nghe nhạc lướt web. Ca khúc là một bài hát tiếng Hàn, giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu, có sức mạnh khiến lòng người yên bình, chỉ là dịch lời bài hát sang tiếng Trung có hơi buồn. Có thể thích em như vậy không? Không biết tại sao anh lại cảm thấy bất an? Trước giờ anh chưa từng như vậy. Em rất đặc biệt, anh không sợ tình yêu. Cho dù chia tay anh cũng sẽ theo sát sau em. Nếu như đến gần, nếu như suy nghĩ, nếu như yêu em, liệu anh có thể giữ chặt tình cảm này không? Cô bưng tách trà, nhìn hơi nóng bốc lên, không biết sao, lại liên tưởng đến cảnh ngộ hiện tại của mình, lòng cũng yêu tư. Thích một người rất dễ dàng, có thể kết hôn cũng rất dễ dàng, nhưng tiến hành một cuộc hôn nhân đến già thật sự rất khó. Trong hôn nhân, có quá nhiều yếu tố không xác định, không có bất cứ ai dám chắc chắn dùng từ vĩnh viễn. Chỉ là người bỏ ra nhiều sẽ vất vả hơn, bỏ ra ít thì sẽ thoải mái hơn. Tối qua quý manh nhân đến ăn tối cùng họ trên bàn ăn nói rằng gần đây bà có quen một bác sĩ khoa sản, nói chuyện rất hợp lúc nào sẽ giới thiệu đưa đào đào đến kiểm tra thử. Đào đào ngậm một miệng cháo, rất lâu sau mới nuốt xuống cô quay đầu nhìn hoa diệp. Mẹ, sắp tết rồi, con và tiểu đào đều rất bận, thật sự không còn hơi sức đâu mà có con. Hoa diệp giải vây giúp cô, quý manh nhân cục mắt nhàn nhạt nói ừ, xem ra là mẹ nhiều chuyện rồi. Không khí trên bàn lập tức yên lặng. Cháo dày công nấu ăn vào cũng không có mùi vị gì. Cơm tối vừa xong, quý manh nhân liền ra về. Đào đào gần như rẻ giặt tiễn bà ra đến cửa chính, dường như bản thân không muốn có con là chuyện có lỗi với bà nhiều lắm vậy, nhìn bà lên taxi rồi mới xoay người. Quý manh nhân hạ cửa sổ xe xuống gọi cô lại. Còn biết con cái có tác dụng gì trong hôn nhân không? Cô đứng đón gió, mũi lạnh đến ửng đỏ, muốn nặn ra một nụ cười, nhưng khuôn mặt đông cứng không hợp tác. Quý manh nhân thở dài, bảo tài xế chạy đi. Đào đào cảm thấy quý manh nhân không phải kiểu bà nội vội muốn bế cháu từ trong lời bà mang máng nghe ra cần một đứa con, là để củng cố cuộc hôn nhân của cô và Hoa Diệp. Giữa cô và Hoa Diệp cần phải như vậy sao? Này, này cô nghĩ quá say mê, Phi Phi vào cũng không phát hiện ra. Phi Phi dơ năm ngón tay hơi qua hơi lại trước mặt cô, rồi lại hơi tới hơi lui, bấy giờ cô mới hoàn hồn. Làm xong việc rồi à? Việc của mình làm xong từ sớm rồi, có điều bây giờ mình còn phải giúp thăng đại tiểu thư làm chút chuyện. Làm cái gì không biết, đến giờ mà ngay cả bàn vẽ mặt phẳng ô tô cũng đọc không hiểu. Xí, Phi Phi biểu môi kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của cô. Đêm bình an mấy trung tâm thương mại giảm giá dữ lắm, chúng ta cùng đi mua sắm nhé. Đêm bình an, cô mở lịch ra, còn những mười mấy ngày nữa mà cấp cái gì. Qua đêm bình an là năm mới, sau năm mới thầy tả sẽ phải về lại Bắc Kinh rồi. Hai, nếu mình nhớ anh ấy thì phải làm sao đây? Cô ngây người, đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật lúc cô đến sân bay đón tả tu nhiên còn mặc đồ mùa thu, bây giờ đã áo lông áo lót bông áo len, nhiều hơn mấy lớp rồi. Lắp ráp thiết bị chính chỉ cần một tuần, cộng thêm những chuyện khác dây truyền sản xuất năm mới tương đối đã có thể hoạt động rồi, nhiệm vụ của tả tu nhiên hoàn thành, đương nhiên sẽ rời đi. Mình nghe Tăng Kỳ nói, bố cô ta tìm người điều cô ta đến tổng công ty, như vậy là có thể thường xuyên nhìn thấy thầy tả, nói không chừng hai người thật sự thành đôi nữa ấy chứ. Phi Phi cong miệng, có hơi phẫn nộ bất bình. Tả Phi Phi, điện thoại bên ngoài có người gân cổ gào to. Lát nữa cùng nhau đi ăn cơm nhé. Phi Phi nháy mắt vội vàng chạy đi. Đến Bắc Kinh rất tốt nha. Cô lầm bầm một mình, nếu không cô còn phải lo lắng quay lại phòng kỹ thuật sẽ ngồi ở đâu đây? 4 giờ chiều, nhận được điện thoại của Diệp Thiếu Ninh. Tiểu đào tối nay mình hẹn Chu từ kỳ cùng ăn cơm, cậu cũng đến đi. Mình còn có cuộc họp, không thể đến đón cậu được cậu tan làm đến công ty mình nhé. Trái tim cô đánh cục một tiếng, không ngờ hiệu suất làm việc của Diệp Thiếu Ninh lại nhanh như vậy, tách trà đang cầm trong tay, nước cũng sánh cả ra ngoài. Bấm gọi cho Hoa Diệp, muốn hỏi chuyện bác sĩ, cũng nói chuyện ăn cơm tối nay. Anh đang định gọi cho em đây, tối nay anh có việc không về ăn cơm được, em về nhà sớm chút, đừng đi lung tung trên phố, buổi tối hình như lại có tuyết rơi đấy. À, liên lạc được với bác sĩ Âu Dương rồi, nhưng ông ấy hiện đang ở nước ngoài, nửa tháng nữa mới về. Nếu gấp thì chúng ta đổi bác sĩ khác." Đào Đào trầm ngâm giây lát, "Mấy hôm nay bệnh tình của mẹ cũng ổn, nếu đã liên lạc được với bác sĩ Âu Dương rồi thì chúng ta cứ đợi đi." "Tối anh có tiệc với khách à?" Một lúc sau, mới nghe thấy tiếng ừ khẽ của Hoa Diệp. Đừng uống rượu tối phải lái xe nữa đấy. Cô dặn dò, hút điện thoại mới nhớ ra mình chưa nói gì cả có điều, không còn quan trọng nữa rồi cô chắc chắn sẽ về đến nhà trước anh. Lúc tan làm tà tu nhiên vẫn không quay lại văn phòng, cô không đợi anh nữa, bắt xe trực tiếp đến Thái Hoa. Tòa nhà Thái Hoa nằm ở trung tâm thành phố, trong sắc đêm, ngước mắt liền nhìn thấy hai chữ Thái Hoa rực rỡ lấp lánh. Mang theo một luồng hơi lạnh đầy cửa bước vào, cô lễ tân tiếp đón ở cửa đứng dậy nở nụ cười ngọt ngào. Cô nói tên Diệp Thiếu Ninh ra, trợ lý Diệp có gọi điện đến hỏi mấy lần, bây giờ tôi dẫn cô đến phòng làm việc của anh ấy. Cô Lễ Tân tiếp đón làm động tác tay xin mời. Quảng cáo bán nhà à, cô nhìn thấy trước bàn làm việc của cô Lễ Tân đặt một thờ báo in đầy những hình ảnh đặc sắc. Là poster biểu diễn của đoàn ca vũ quân khu, bạn tôi lấy được hai vé, lát tối chúng tôi sẽ cùng đi xem. Cô gái ngước mắt nhìn đào đào, đưa tấm poster về phía đào đào. Diễn viên chính đều có giới thiệu cả cô ca sĩ hát hay này từng tham gia nhạc kịch đồ lan đóa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người này, cô quen chứ, năm ngoái từng lên chương trình Xuân Vãn. Người này ngón tay sơn màu tím của cô gái chỉ về phía một cô gái với mái tóc dài đứng cạnh cây đàn sen lô nói. Là nghệ sĩ kéo sen lô, vừa từ Pháp về, hôm nay bảo là buổi diễn đầu tiên trong nước của cô ấy, cô ấy sẽ là người ra sân khấu đầu tiên. Đẹp thật khí chất cũng tốt nhìn mà tôi ngưỡng mộ chết mất. Đào đào cười cười. Chúng ta nên đi lên thôi. Văn phòng của Diệp Thiếu Ninh nằm ở tầng 2, ra khỏi thang máy, đập vào mắt là đại sảnh rộng lớn, đặt mấy chiếc sofa ra thật màu đen kỳ trà thấp bằng gỗ đỏ, làm nổi bật đá cẩm thạch màu gạo khí phái mà trang nhã. Trời đã tối rồi, tất cả đèn trên trần nhà đều bật sáng, phút chốc rực rỡ đến chói mắt. Diệp Thiếu Ninh bận một bộ âu phục màu đen, phối với cà vạt màu đỏ tía, đang nói chuyện với một người trông như cấp dưới của anh ta, nhìn thấy Đào Đào đứng ở cửa anh mỉm cười, xoay người cầm áo khoác. Cậu đi nói chuyện trước đi, mình ngồi đây đợi. Đào Đào nói, sáng mai, văn bản đấu thầu đã sửa xong nhất định phải đặt trên bàn tôi, được rồi, đi làm việc đi. Diệp Thiếu Ninh tiễn cấp dưới đến cửa, xoay người nhìn về phía Đào Đào. Đã nói xong rồi, trợ lý đặc biệt có quyền rất lớn sao? Người đó hình như sợ cậu khép na khép nép, Diệp Thiếu Ninh cười to, mình cũng giống bọn họ thôi, đều làm công cho chủ tịch nhạc. Chủ tịch nhạc đi nghỉ phép mình không dám sơ xuất. Giờ gói thầu xảy ra chút vấn đề, chiều nay tạm thời mở cuộc họp khẩn cấp bây giờ cũng coi như có thể thở ra rồi. Đào đào nhăn mũi, đừng khiêm tốn quá, mình biết cậu sống rất tốt. May mà mình là con gái, nếu không mẹ mình nhất định cảm thấy không thể ngẩng đầu trước mặt mẹ cậu mất chúng ta lớn sắp xỉ nhau, mà mình vẫn chỉ là một nhân viên quèn Cậu không cần phải gắng sức như vậy. Diệp Thiếu Ninh vò tóc cô, có muốn mình dẫn cậu đi tham quan tòa nhà chút không? Không cần đâu, xem sẽ càng khiến mình tổn thương hơn. Cũng được cái thằng chua từ kỳ đó là một đứa nóng vội không chịu đợi người đâu. Hai người kề vai vào thang máy. Gặp phải mấy nhân viên cùng đi xuống, liếc nhìn đào đào với ý vị sâu xa cười nói, trợ lý Diệp giới thiệu đi chứ, bạn gái hả? Diệp thiếu ninh lắc đầu, đừng có đùa vớ vẩn, bạn học thôi, đã là vợ người ta rồi kiếp này không còn hy vọng. Có một nhân viên khẽ ngâm nga, nếu kiếp sau anh còn nhớ đến em, chúng ta đến chết cũng phải ở bên nhau. Trong thang máy rộ lên một trận cười, đào đào cũng cười rất cười mở. Mắt nhìn của trợ lý đặc biệt các anh rất kén trọn, người giống như tôi, không lọt được vào mắt cậu ấy đâu. Cả đám lại cười, duy chỉ có dịp thiếu ninh là khẽ thở dài. Trong ấn tượng của đào đào chua từ kỳ có hơi mập mạp vừa gặp mặt liền phát hiện ra anh ta không phải hơi mà có thể gọi là hạng nặng. Đồng phục thuế vụ cỡ lớn mặc trên người chật cứng, khiến người ta cảm thấy anh ta hơi thở ra một chút thì bộ đồng phục này sẽ nát thành từng mảnh vụn. Quả nhiên không phải là truyền thuyết, dầu ăn của đảng Cộng sản đúng là bồi bồ con người ta. Đào đào treo, Chu Từ Kỳ cười ha ha, vỗ vỗ cái bụng phể. Chủ yếu là chức năng hấp thụ của mình tốt, uống nước lã cũng mập. Rõ ràng là thành quả của việc cướp của tống tiền, còn không thừa nhận. Diệp Thiếu ninh liếc anh ta một cái. Gọi món chưa, gọi rồi, đều là đặc sản cả trước đây tôi từng ở khu này có quen với ông chủ. Chu Từ Kỳ nói, quen à, vậy được lát nữa cậu thanh toán. Đương nhiên, đương nhiên, bạn học đào là người mình muốn mời cũng mời không được mà. Hình như mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau, đào đào cười cười, tốt nghiệp trung học xong thì không gặp nữa. Lúc đó cậu là người đẹp nhất nhì lớp, rất nhiều người yêu thầm cậu đấy. Có một lần mình còn giúp một người đưa thư tình cho cậu, không ngờ ở trước sân nhà cậu bị bố cậu nhìn thấy cướp thư xé mất còn nói sẽ đánh gãy chân mình nữa. Ha ha, sao mình lại không biết chuyện này nhỉ? cậu đưa giúp ai thế? Đừng tào lao, nói chuyện chính đi." Diệp Thiếu Ninh lúng túng nói xen vào. Chu Từ Kỳ cười hi hi. "Được thôi, Đào Đào cậu muốn dò hỏi ông chủ của siêu thị nhỏ tên Hải Ngạn Tuyến đúng không?" Đào Đào ngây người, tối hôm đó cô vừa hoảng loạn vừa rối bời, chỉ nhìn ra là một siêu thị, không nhìn tên cửa hàng. "Mình không rõ, tóm lại là cửa hàng cuối cùng ấy, đi qua là đường núi cảnh khu." "Đúng." Chu Từ Kỳ vỗ đùi đánh đét một cái. Siêu thị người ta thông thường đều đặt tên vinh hay phát gì đó, còn siêu thị kia lại đặt tên rất tao nhã, mình có ấn tượng rất sâu sắc, ông chủ là một người thọt chống gậy, đúng không? Đào đào thở chậm dần, nhớ ra bên cạnh người đàn ông hơi mập mạp đúng là có một cây gậy chống, cô gật gật đầu. Ông chủ tên hứa kiệt đừng thấy bây giờ ông ta khốn đốn, trước đây là nhân vật tiếng tăm kỹ sư lão luyện trong ngành điện từ đó. Khi công khai ra thị trường, ông ta đầu tư cổ phần vào một công ty điện tử về phương diện kỹ thuật, sau đó không biết tại sao, người ta không thừa nhận, chỉ trả cho ông ta lương của một nhân viên kỹ thuật, ông ta tức giận trúng gió, bại liệt nằm trên giường mấy năm, sau khi hồi phục thì trở thành bộ dạng như bây giờ. Người phụ nữ sống cùng ông ta, là gì giúp việc ông ta mời về chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho ông ta, cũng làm việc ở siêu thị, hai người cũng coi như là nửa sống chung, nhưng không đăng ký, ha ha, vợ trước của ông ta nghe nói bị ông ta đánh phải bỏ chạy, vì sống chung cùng người đàn ông khác sinh con ngoài giá thú, đến năm 10 tuổi có lần truyền máu, nhóm máu không đúng, ông ta mới biết. Điều này không đồng nghĩa với việc họa vô đơn trí sao? Diệp Thiếu Ninh ngạc nhiên than thở, ai nói không phải đâu. Ông ta vẫn gọi là kiên cường, phấn chấn trở lại, mở một siêu thị nhỏ, nuôi dưỡng con gái thành tài. Bây giờ ông ta coi như đã hết khổ, con gái du học ở Pháp trở về, giờ đang kéo sen lô ở đoàn văn công quân khu coi như là nhà nghệ thuật, con rể tương lai thì mở văn phòng luật sư, rất hiếu thuận với ông ta. Con gái ông ta tên gì? Đào đào nghe thấy bản thân mình hỏi rất bình tĩnh, ông ta cho mình xem giấy chứng nhận giải thưởng của con gái tên cũng đẹp như người, một ca, vừa nghe là biết làm nghệ thuật rồi dáng vẻ chu từ kỳ khi cười ngây ngô giống như Phật Di Lặc phần 2 tới đây là hết Chuyện audio được đăng ở gỗ đọc truyện chấmcom.